Đặc biệt là trải qua thời gian dài như vậy, nàng trong cơ thể nội lực đã tích lũy không ít, dùng để vượt nóc băng tường lại đơn giản bất quá. Hơn nữa nơi này lại không có cả mạ dạ, ai biết là nàng. Thức mau, ngày hôm sau đã đến, ngu gia cha mẹ mang theo từ ngoại trở về bất hiếu tử tiến cung thấy ngu Kiều. Bởi vì ngu Kiều phía trước đêm giao thừa ăn Tết khi tuyên bố mang thai, hoàng đế liền nói, chấp thuận bọn họ nhất nguyệt tiến cung một lần, này cũng thật là một cái đại đại ban ân. Chỉ là phía trước Ngô gia cha mẹ vẫn luôn không có tới. Thẳng đến chờ át chờ, rốt cuộc nhi tử đã trở lại, bọn họ trước chính mình đánh một đốn, sau đó chạy nhanh tiến cung đệ thiệp. chương 135. Ngày hôm sau sáng sớm, ngu kiểu cố ý làm người cho chính mình ăn mặc lưu loát một chút, tựa như ngày thường luyện công giống nhau, không cần cỡ nào hoa lệ, trên mặt cũng không có mà son phấn, thanh đạm lại không mất xinh đẹp. Nàng phùng đã có chút phân lượng bụng ngồi ở chủ vị thượng, chờ ngu ra người tiến vào. Tiên triêu người muốn vào hậu cung, trước muốn vào hoàng hậu trong cung thịnh an. Lúc sau mới có thể lại đây, Bất quá phỏng trừng là cho ngu kiểu mặt ngui, bọn họ còn chưa tới hoàng hậu trong cung, đã bị hoàng hậu bên người thị nữ tuyên bố không cần đi. Vì thế ngu ra ba người liền trực tiếp chạy tới nơi này. Nguyên chủ cùng ca ca cảm tình thực hảo, từ nhỏ đùa dỡn, sau khi lớn lên, một cái lang thang đi du lịch, một cái bị bắt ngoan ngoãn đại ở trong nhà đái gả. Nhưng mỗi lần đoàn tụ, hai người đều sẽ đùa dỡn một phen, ngu tiểu không tính toán ốc, tự nhiên có điều chuẩn bị. Cung điện đại môn mở ra. Ngu kiểu ở trong điện chờ, nhìn ngu ra ba người cầm tay tiến vào, đặc biệt là nhìn đến kia tuấn tú thanh niên, càng là một trận ý cười. Ý cười mới vừa vượng nhâm khai, liền thấy ngu gia cha mẹ liền ăn ý tránh ra, dây tiếp theo ngu kiểu trực tiếp nhào qua đi đối với ca ca chính là một trận đầm đánh. Đây là bọn họ hai anh em ở chung hình thức, trong cung đã sớm bị ngu kiểu rửa sạch đến không có khẩu tạc người, đại môn một quan thượng, ai cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, vì thế liền thấy đại điện phía trên. Một tháng màu trắng cầm y công tử bị một thai phụ đánh đến chạy vắt dò lên cổ. Tha mạng tha mạng. Hào muội muội, cả ca sai rồi. Người sai chỗ nào rồi? Ngu kiều hỏi. Sai ở không nên một mình đi lãng, chính là ta cũng mang không được người A. Ta đánh phân ngươi. Cha, nương, cứu mạng A. Náo loạn trong chốc lát, hai người mới dừng lại, trong lúc ngu cẩn hoa vẫn luôn cẩn thận che chở nàng bụng, sợ nàng quá dùng sức dẫn tới ra vấn đề. Bất quá đem nàng náo loạn trong chốc lát. Khuôn mặt hồng hồng, một tia mồ hôi cũng không ra, nhìn nhẹ nhàng cực kỳ, hắn cũng không thể không ngạc nhiên muội muội thể chất cũng không tệ lắm. Người một nhà nghỉ ngơi, ngồi vây quanh ở bên nhau, ngu cẩn hoa mới cẩn thận nhìn muội muội, trẻ con phì đã không có, trên người nhiều một ít thành thuộc hương vị, không bao giờ là hắn trong trí nhớ sẽ cuốn lấy hắn, năn nỉ hắn mang nàng đi ra ngoài chơi tiểu cô nương. Ngu cẩn hoa trong lòng cảm thán, dôi tay vô vô nàng đầu, rất là chua xót nói, thật sự trưởng thành. Đó là... Ngu Kiều hì hì cười, nhìn về phía ngu phụ, chờ mong hỏi, cha, chuẩn bị tốt sao? Có hay không nắm chắc? Ngu phụ trần chờ nói, có chút lo lắng, rốt cuộc thiên lao người nhiều như vậy. Ngu kiểu cười cười, đối vũ tình ý bảo một chút, thực mau nàng đưa lên tới một cái hộp, lại lui ra, ngu kiểu giải thích nói, đây là một loại làm nhân thần trí trong thời gian ngắn không thanh tỉnh thuốc bột, chỉ cần hút vào một chút, là được. Ba người đều là cả kinh, nhìn ngu kiểu, hỏi, ngươi từ đâu ra cái này? Bí mật. Ngu Kiều phủng khuôn mặt, chờ mong nhìn ngu phụ, nói, cha, có giúp ta hay không? Ngu cẩn hoa nghi hoặc nói, tuy rằng nghe nói ngươi cùng nhu phi quan hệ thực hảo, nhưng cũng không đến mức như vậy mạo hiểm đi. Không ngừng, còn có khác nguyên nhân. Ngu kiểu lắc đầu, lại đưa cho hắn một cái phong thư, nói, nếu chúng hàng bị cứu ra, các ngươi liền đem cái này phong thư cho hắn, hắn sẽ biết kế tiếp nên làm như thế nào, nếu không có ra tới, vậy thiêu đi. Ngu cẩn hoa một vị là nhu phi tin. Tâm tình trầm trọng tiếp nhận, tìm vòi nghiên cứu ánh mắt nhìn quét ở ngu kiều trên mặt, nhìn nửa ngày, lại cũng cái gì đều không có phát hiện, vì thế như mày nói, ca ca tổng cảm thấy ngươi như là che giấu rất nhiều đồ vật. Đúng rồi, ngu kiều không chút nào che giấu gật đầu, nói, bất quá hiện tại còn chưa tới thời điểm, hy vọng các ngươi thông cảm một chút. hảo đi hảo đi, nhất định không cần xúc phạm tới chính mình a. Ngu cần hoa xoa xoa nàng đầu, đem phong thư cấp thẳng hảo, mới nói, trong cung nhật tử thế nào. Ngu mẫu mặt khác để tải cũng cắm không thượng miệng, nghe xong cái này, lập tức gật đầu nói, cẩn thận một chút, thật vất vả đã hoài thai. Đây chính là trong hoàng cung có thể nói đầu một chuyến, khẳng định rất nhiều người nhìn chằm chằm. Ấn ơn, ơn. Ngu kiểu đều nhất nhất ngoan ngoan gật đầu. Người một nhà nói trong chốc lát lời nói, lại ăn cái cơm trưa, bọn họ mới rời đi. Bảy ngày sau, trúc gia dòng chính tất cả mọi người bị chém đầu, bao gồm mới 2 tuổi một cái tiểu Nam Hải, một cái không lưu đều đã chết. Tất cả mọi người ở tiết hận trúc ra không quý trọng bệ hạ cấp tân điển, cư nhiên nghị thông đồng với địch bán nước, thật là đáng giận lại có thể tích. Bất quá nói lên ngu ra, mọi người lại không thể không tán thưởng một tiếng, ở cái này mỗi người đều tránh còn không kịp mấu chốt thượng, ngu ra cư nhiên chủ động cấp trúc ra nhặt xác, còn tổ chức lễ tang. Tuy rằng tổ chức thực cẩn thận, không có khuôi chiêng gõ trống, chỉ là một đám người, thiêu cái giấy, hỗ trợ chôn, lại điểm hai chú hương. Ngu ra kiếm lời một đợt thanh danh Phi cũng tự mình đến ngu kiểu bên này cảm tạ, hưu hảo độ lập tức tới 85. Hệ thống vẫn luôn nhìn nàng hảo cảm độ chạy nước miếng, vạn phần đáng tiếc nói, cái này hảo cảm độ không phải hoàng đế, không thể đổi, ký chủ, ngươi thật sự không suy xét một chút công lược một chút hoàng đế. Không cần. Ngu kiểu không chút nghĩ ngợi trả lời. Hệ thống ủy khuất lây nói, tiểu tâm ngươi sinh hạ hài tử đều giữ không nổi. Đó là không có khả năng. Ngu kiểu cũng phản bắt nói. Muốn thật sự kế hoạch thất bại, giữ không nổi. Nàng liền mang theo hải tử trốn đến trong không gian, dù sao trong không gian cái gì đều có, có thể sinh tồn thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, tiền triều hậu cung, đều bởi vì trúc gia sự tình, cung coi như là mỗi người cảm thấy bất an, hết thể đều thành thành thật thật. Cũng không ai biết, trúc gia dòng chính vẫn chưa tử tuyệt, trúc hằng còn sống. Đại Lao Trung, bọn họ này đó tử tù đều là phải bị chịu các loại tra tấn, còn có phía trước một ít xem trúc gia không vừa mắt người đối trúc gia các loại bỏ đá xuống giếng cơ bản một đám đều hoàn toàn thay đổi, trúc hằng cũng là như vậy. bởi vậy tìm một cái thân hình giống dường như thay đổi, hoàn toàn không thành vấn đề. lúc này hắn nằm ở kinh giao một cái tiểu thôn trang thượng, toàn thân đều là huyết, rửa sạch lúc sau còn đều là miệng máu, bao gồm kia trên mặt, khó coi cái loại này. hắn vô sinh khí, ánh mắt tĩnh mịch, thẳng ngơ ngác nhìn xa nhà. lúc này ngũ cẩn hoa tiến vào, đem trong tay phong thư đưa cho hắn, nói, đừng giả chết, chúng ta phi lớn như vậy tính nhi cứu ngươi ra tới cũng không phải là làm ngươi liền tại đây nằm thi. Trúc Hằng lông mi run rẩy, phong thư dừng ở hắn ngực, khinh phiêu phiêu phân lượng, lại vẫn là làm hắn duỗi tay mở ra phong thư. Ngô Cẩn Hoa đi ra ngoài, ở ngoài cửa thở dài một tiếng, Vĩnh Lâm đế quá độc ác, vì tập trung hoàng quyền, không tiếc hủy diệt một cái gia tộc. Phòng trưng chữ bỏ trúc ra, còn có mặt khác mấy nhà, tỉ như hắn ngu gia. Con hảo tự mình không có làm quan ý tưởng, đến lúc đó mang theo người nhà xa chạy cao bay cũng là có thể, chỉ là muội muội. Khụ khụ. Không biết qua bao lâu, trong phòng truyền đến kịch liệt Ho khan Thanh, Ngu Cẩn Hoa chạy nhanh tiến vào, liền thấy hắn Ho khan đến lợi hại, vội lấy qua một bên nước gấm đút cho hắn uống. Lần này, Trúc Hằng rất phối hợp uống xong đi. Ho khan bị nuốt trở về, Trúc Hằng một lần nữa nằm ở trên giường, nói, cảm ơn. Không có việc gì. Ngu Cẩn Hoa lắc đầu, nói, đừng từ bỏ, tốt xấu ngươi Trúc ra còn có một cái ở trong cung, nói như thế nào ngươi sống sót, không tính tuyệt hậu. Trúc Hằng gật gật đầu. Tay phải đem kia hơi mỏng trang giấy nắm chặt đến gắt gao mà. Tiêu tin, không phải hắn muội muội viết, mà là Đức Phi viết. Mặt trên đệ nhất hành tự chính là, chúc mừng thượng tặc thuyền. Chúc Hằng. Lúc sau đó là làm hắn hảo hảo tu dưỡng, sau đó viết phong thư cho hắn muội muội, trấn an một chút hắn muội muội. Một tháng sau làm ngu cẩn hoa mang tiến hoàng cung. Nếu hắn cũng sống không nổi nữa, kia hắn muội muội phỏng chừng cũng sống không nổi nữa. Vì nhu phi, hắn cần thiết kiên cường tồn tại. Chúc Hằng kỳ thật bất quá 19 tuổi. Ở hiện đại vẫn là cái vừa mới cao trung tốt nghiệp tiểu tử thúi, nhưng ở chỗ này, đã là cái đại nhân, vẫn là cái muốn đỉnh khởi một cái gia đại nhân. Ngu Cẩn Hoa cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm, cũng đều là thanh niên tài tuấn, tự nhiên cũng tâm tâm tương tích, cho nên tự nguyện lại đây chiếu cố hắn. Lại là hơn phân nửa tháng sau, Ngu ra ba người lại lần nữa tiến cung, Ngu Cẩn Hoa khẽ meo meo đưa cho Ngu Kiều một cái phong thư, mà Ngu Kiều cũng trở về một cái rất dày phong thư, xem đến Ngu Cẩn Hoa cảm động không thôi. Không nghĩ tới Nu Phi cùng nàng ca ca cảm tình cũng tốt như vậy. Ngu Kiều ngọt ngào cười, không có trả lời, mà là nói, đúng rồi, ca, ngươi võ công luyện được thế nào? Cũng không tệ lắm a. Ngu Cẩn Hoa nói, sau đó cảnh giác nhìn Ngu Kiều, ngươi lại muốn ta làm cái gì? Lại đây, chúng ta lặng lẽ nói. Ngu Kiều ngoắc mất tay, lôi kéo Ngu Kiều đi nội điện, nhỏ giọng nói nàng kế hoạch cùng lý do. Đời trước Ngu Cẩn Hoa liền bởi vì Ngu ra người chết mà tạo phản thành công. Tuy rằng kế tiếp cũng là sống không còn gì liên tiếp cùng với thẹn với nguyên bản sinh dưỡng Hàn Quốc gia, lần này nói rõ ràng lợi hại, lại nói ngu tiểu là chính mình tạo phản muốn ngôi vị hoàng đế, như vậy không tính dẫn địch xâm lấn, hắn tâm lý chướng ngại cũng không có như vậy đại. Cái gì? Ngươi muốn? Ngô ngô ngô, lời nói còn chưa nói xong, ngu Cẩn Hoa đã bị ngu tiểu cấp bưng kín miệng, nói không ra lời, hắn một đôi mắt chừng đến đại đại, cỡ nào giật mình rõ ràng. Nhưng hắn khiếp sợ không ra tới, hệ thống giúp hắn nói ra. Ký chủ, ngươi không thể như vậy, ta là muốn ngươi công lược hoàng đế không phải chính mình trở thành hoàng đế. Vì cái gì không thể? Ngu kiều lạnh lùng nói, hắn đương cái hoàng đế đều thiếu chút nữa đem chính mình đương vị, dùng nữ nhân tới cân bằng tiền triều, như vậy nam nhân còn nhớ tới ở ta trên đầu. Hệ thống y đổ cứu lại một chút. Kỳ thật rất nhiều hoàng đế đều là cái dạng này, nếu là ngươi đương hoàng đế, hoàng quyền không tập trung, yêu cầu nạp phi. Ngu kiều quyết đoán nói, thật sự không được ta thoái vị nhường hiền. Đương hoàng đế liền phải có cái đương hoàng đế dạng, nếu đương hoàng đế cũng muốn bị người không chế, ta đây còn không bằng chạy trốn tới một cái non xanh nước biết địa phương thải cúc đông ly hạ, như vậy càng thoải mái. Hệ thống, sợ hãi, không dám nói. mà ngu cần hoa ở ngắn ngủi khiếp sợ sau cũng bình tĩnh lại, ngây ngốc nhìn ngu kiểu, nói, muội muội người là nghiêm túc sao. Nay cũng không phải là nói giỡn, một cái không cẩn thận, liền cả nhà đều tử tuyệt, lại nói chúng ta dùng cá biệt phương pháp đi. Người tin hay không liền tính không tạo phản, nguyên tinh cũng sẽ không bỏ qua chúng ta ngu ra. Ngu Kiều nói, Trúc Gia chính là vết xe đổ. Ngu Cẩn Hoa trầm mặc, hắn tự nhiên cũng cảm giác được Trúc Gia kỳ thật cũng không có thật sự thông đồng với địch bán nước, bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng, rốt cuộc cái này quốc gia sinh hắn dưỡng hắn, không đến bạn không thôi, hắn không muốn làm phản đồ. Ngu Kiều biết bọn họ từ nhỏ chịu giáo dục chính là Trung quân ái quốc, vì thế vô vô bọn họ bả vai, nói, hy vọng ngươi biết, ta chỉ là lật đổ một cái không thành thủ. Đối chúng ta có uy hiếp người thống trị, mà không phải nguy hại thương sinh, lại nói trừ bỏ đổi cái hoàng đế, mặt khác đều sẽ không thay đổi, ngươi chung với quốc gia, mà không phải chung với một người. Ngu Cẩn Hoa thở dài một tiếng, dại ra đã lâu, đều đã nói, vậy ngươi kế hoạch là cái gì? Ngu kiều cười, nói, ân, ta cùng ngươi giảng. Hai người thương thảo thật lâu, thẳng đến đã đến giờ, ngu ra ba người trở về khi, ngu Cẩn Hoa cả người đều là tròn váng, ngồi trên xe còn như là ở trong ngậu. Phần 191 Chọc đến ngu già cha mẹ vẫn luôn nhìn hắn. Xe ngựa truyền đến một trận sóc này ngu Cẩn Hoa thoáng hoàn hồn, liền thấy cha mẹ kia hai song sáng quắc ánh mắt, tức khắc cười gượng nói, các ngươi xem ta làm gì. Bé rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì. Ngu mẫu tò mò hỏi. Ngu Cẩn Hoa đột nhiên lắc đầu, nói, không biết. Nói lại lần nữa. Ngu phụ hung hăng mà gõ một chút hắn đầu, nói không biết. Này không phải rõ ràng có lệ sao. Ngưu Cẩn Hoa hủy khuất méo miệng. Vẫn là chết sống không muốn mở miệng, này nếu là nói ra, kế hoạch khẳng định không thể thành công, ngu phụ là thật sự trung quân ái quốc, trung chính là nguyên gia quốc. Bất quá không bao lâu, ngu cẩn hoa liền tiến vào ngự lâm quân, bắt đầu đi bước một tiếp cận hoàng cung. đương kia thật dày một chồng phong thư đi vào trúc hàng trong tay, hắn mở ra, thấy lại là một ít phối phương so liệt cùng với chế tác nào đó đổ vật phương pháp. Hắn đầy mặt mở mịt một đường xem đi xuống, cuối cùng mặt đều thanh. Hắn đường đường đại nam tử Hán. Như thế nào sẽ nguyện ý dùng nữ tử son phấn đâu? Nhưng mà ngày hôm sau, trúc hàng vẫn là thành thành thật thật làm người đi mua. Không như vậy, hắn gương mặt này, căn bản không có biện pháp trước mặt người khác xuất hiện. Ngưu Kiểu cấp cái này phong thư, như vậy hậu một sắp, đều là ở đem son phấn xứng so cùng với như thế nào hóa trang. Trúc hàng hiện tại khuôn mặt tuy rằng xem như hủy dung, nhưng người sáng suốt vẫn là nhận ra được, Ngưu Kiểu cũng sẽ không thuật dịch dùng, nghĩ nghĩ đi, chỉ có thể dùng châu á tứ đại thần thuật chi nhất, hóa trang tới thu phục đồ trang điểm đủ hảo, cơ hồ có thể thay hình đổi dạng, ngu kiểu tin tưởng chờ hắn hóa trang, lại không ai nhận ra được hắn chân thật bộ dáng. Hy vọng hắn có thể thành công đi, bằng không cả đời chỉ có thể giấu ở chỗ tối, có chút đáng tiếc như vậy một nhân tài. Mà ở chúc hàng ở bận rộn khi, ngu kiểu cũng đi một chuyến nhu phi trong cung. Đương nàng đem trong tay phong thư đưa qua đi khi, vốn đang cười nhạt lại mang theo chút nghi hoặc nhu phi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hủy đi phong thư tay đều đang run rẩy, chờ nàng dưng dưng xem xong phong thư sau. Hệ thống nhắc nhở, Linh, chúc mừng ký chủ, Nhu Phi hảo cảm độ đạt tới trăm phần trăm, trở thành sinh tử chi giao, Vĩnh sẽ không phản bội nha. Ngu kiểu cười nhạt nhìn nàng, chờ Nhu Phi xem xong, lập tức khóc lớn lên. Nàng yên lặng mà đưa qua một cái khăn tay cho nàng sắt nước mắt. Nhu Phi lúc này đây khóc thật dài thời gian, sau đó đột nhiên quỷ gối ngu Kiểu trước mặt, đầu chấm đất, khái một cái văng đầu, trầm giọng nói, Đại ơn Đại Đức, không có gì báo đáp, ta nguyện phụng ngươi là chủ, Vĩnh không phản bội. hảo. Đứng lên đi. Ngu kiểu đem người nâng dậy tới, nói, ngươi hẳn là biết mục đích của ta đi. Ngu phi có chút vô thố gật đầu nói, biết, ngài muốn làm cái gì ta đều có thể giúp ngươi. Ân, không có việc gì, không đợi, thời gian còn sớm. Ngu kiểu lắc đầu, nói, ngươi trước bình phục một chút tâm tình đi. Cảm ơn. Ngu phi lại một lần nước nở nói, bất quá ở khóc lớn lúc sau, nàng vẫn là thực mau khôi phục bình tĩnh, nói, muội muội, kế tiếp ta nên làm như thế nào. Ngu kiểu đưa cho nàng một lọ thuốc bột, nói, về sau mỗi ngày ở ngươi phao tắm thời điểm bỏ vào trong nước, có thể tẩm bổ thân thể của ngươi, ta muốn ngươi cuốn lấy hắn, hoàn toàn câu lấy hắn tâm. Ngu phi chần trở, nói, ta tổng cảm thấy bệ hạ có ái người. Đúng rồi. Ngu kiểu. Gật gật đầu, nói, hắn ái chính là hắn em dâu, bất quá không có khả năng. Ngu phi nhẹ nhàng thở ra, lại cùng ngu kiểu thương lượng trong chốc lát, lúc này mới đem ngu kiểu tiễn đi. Chờ nàng đi rồi. Nhu Phi lại tỉ mỉ nhìn một lần trong tay tin, lúc này mới nước mắt mông lung đem nó thiêu hủy, thổi rất trên tay giấy hôi, nàng liền đột nhiên bổ nhào vào trên giường khóc lên. Nhu Phi ở trong cung khóc, mà ngu kiểu bên này, hệ thống cũng ở nàng trong ý thức khóc. Nó rốt cuộc không thể không đối mặt vấn đề này. Ngay từ đầu hệ thống liền phát hiện một chút, bởi vì nó ký chủ đối hoàng đế hảo cảm độ cư nhiên là số âm. Hiện nhiên này mẹ nó chính là có lý ý. Bất qua nó không để ý, rốt cuộc người tử. Vẫn là chế độ một vợ một chồng xã hội lại đây muội tử, tự nhiên sẽ đối ngựa giống có chút địch ý. Sau lại ngu kiểu vẫn luôn không muốn công lược hoàng đế, nó có chút hoảng, nhưng vẫn là liên tiếp thuyết phục chính mình. Cố tình ký chủ phản phất đã biết rất nhiều đồ vật, còn sẽ che chắn nó, thường thường liền đem nó ném đến phòng tối, chỉ có nhảm chán thời điểm mới có thể thả ra. Nó cũng sai mất rất nhiều chuyện. Hiện tại mới biết được, ngoà tạo, nó ký chủ quả nhiên muốn làm phản. Hiện tại đổi cái ký chủ còn kịp sao? Không được nói đổi cái hệ thống nội tâm cũng có thể à, nó thật là hậu phi hệ thống, không phải xương bá hệ thống. Hậu phi hệ thống tỏ vẻ thực tuyệt vọng, anh anh anh. Ta như thế nào như vậy xui xẻo, lần đầu tiên mang ký chủ liền mang theo ngươi, quá thảm. Ngu kiểu tâm tình không tồi, còn an ủi nó một chút, không có việc gì làm, ta thật tốt à, nếu là thành công còn có thể mang ngươi ngồi trên long ủy, quan sát thiên hạ, đến lúc đó còn muốn trị quốc, đúng rồi, ngươi sẽ trị quốc sao. Hệ thống sửng suốt. Bị nói sang chuyện khác, nói, sẽ biết một chút, nếu không ta cùng tổng bộ xin một chút thêm một chút trị quốc tư liệu. Ngu kiều ánh mắt sáng lên, nói, có thể chứ. Ta không có hảo cảm độ cũng có thể. Hệ thống quyết đoán nói, cần thiết muốn hảo cảm độ. Ngu kiều buông tay, dự tính, kết minh thất bại, ta vận động đi, tới cấp ta tìm thiên độc cho ta nghe. Hệ thống, Nga, hoài thai giống nhau chín nhiều tháng, liền có thể dỡ hàng, ngu kiều mau đến dự tính ngày sinh khi, hoàng hậu. Thái hậu liên tiếp phái ra vài cái bà mụ chờ Ngu Kiều. Nhưng mà nhất phái lại đây, Ngu Kiều liền cảm giác được trong đó hai cái đối chính mình nhận ẩn ẩn địch ý. Hệ thống tuy rằng nói là không muốn để ý tới Ngu Kiều, nhưng vẫn là thực hảo tâm chỉ ra tới các nàng trung thành độ, số âm. Cuối cùng Ngu Kiều lấy diện mạo không phù hợp an uống vì từ chỉ để lại hai cái trung thành độ cao bà mụ, chuẩn bị sinh hải tử. chương 136 Sinh hải tử việc này, nàng cũng coi như là ngỡ quen đường cũ, hơn nữa bản thân sẽ trung ý đi đã sớm ở không gian trung chuẩn bị tốt khẩn cấp cứu mạng đồ vật. Hơn nữa ngày thường cũng thường xuyên vận động, cho chính mình điều trị thân thể, cấp hài tử nạc chính thai vị. Nàng sinh sản thời điểm, ngoài ý muốn thuận lợi, ở hạ mạc sinh hạ cái này tiểu công chúa. Đứa bé đầu tiên nguyên chủ sẽ mất khi, thái y nói là nữ hài, lúc này đây rơi tính cũng không có biến hóa. Hai tử sống sót, bình an sinh hạ tới, bị ba mụ ôm cấp ngu kiểu nhìn lên, nàng trộm ở hài tử trên chân điểm một chút đồ vật. Ở trong cung chính là phải cẩn thận Vạn nhất có người đem hải tử đánh cháo đâu. Đứa nhỏ này sinh hạ tới 7 cân 8 lượng, là cái bụi bấm tiểu khả ái, bất quá bởi vì ở từ trong bụng mẹ phao hồi lâu, làn da nhăn rung gió, cũng không đẹp, bị ba mụ đánh một ngông sau, ngao hai giọng nói, lại lười biếng ngủ đi qua. Ngu kiểu cũng thân thể chống đỡ hết nổi, ở cường chống làm người cho chính mình rửa sạch lúc sau, cũng ngủ rồi. Trong động nguyên chủ thực chân thành đối nàng nói lời cảm tạ, hải tử bình an sinh hạ tới, cảm ơn ngươi không khách Đây là ta nên làm. Ngu Kiều cười cười, nói, ngươi nếu không cấp hải tử khởi cái tên. Nguyên chủ trần chờ nói, không phải bậy hạ đặt tên sao. Ngu Kiều không thèm để ý xua xua tay, cười nói, không có việc gì, ta sớm muộn gì sẽ lật đổ hắn, đến lúc đó lại sửa đổi tới Liên hảo. Nguyên chủ một hồi lâu, mới nói, kêu kêu vinh hoan đi, hy vọng nàng một đời vinh hoa vui thích, lại vô ưu phiền. Hảo, đã kêu vinh hoan. Ngu Kiều yên lặng mà ghi tạc trong lòng. Hải tử sinh hạ tới mấy ngày, tất cả đều là chúc mừng, ngu kiểu bởi vì ở cữ, đại gia thực sáng suốt đều không có quấy giày, trừ bỏ làm ngu gia cha mẹ lại đây xem nàng, thậm chí bởi vì nàng mới sinh xong hài tử, vì tị hiểm, ngu phụ cùng ngu cẩn hoa đều không thể tiến vào, chỉ có thể ngu mẫu tới truyền lại tin tức. Nhìn cháu ngoại đáng yêu khuôn mặt, ngu mẫu mừng rỡ không khép miệng được, liên tiếp cười nói, quả nhiên là nhà ta bé thanh hài tử, giống ngươi, thật là đẹp mắt. Ngưu kiểu cười cười, trên tay hủy đi phong thư đều nhìn một lần, sau đó đem ngồi dậy làm ngu mâu giúp đỡ lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu hồi âm nay non nửa năm thời gian Trúc Hằng đã đi tới rồi hải ngoại diệt một hải tặc quân đoàn, chiếm lĩnh nhân ra hải vực tìm được một cái tiểu đảo ở luyện binh mục tiêu là 5 vạn quân đội không cần quá nhiều, nhưng hắn nói cho hắn 5 năm thời gian tuyệt đối sẽ cho ngu kiểu huấn luyện chỗ một con thần binh chỉ chờ ngu kiểu yêu cầu liền sẽ dẫn người lại đây còn có ngu cần hoa, bởi vì ngu kiểu yêu cầu Hắn hiện giờ đã chính thức ở hoàng cung đương trị, trước mắt xem như định đến hoàng đế tín nhiệm, cho phép thời gian, tốt nhất có thể bắt được ngự lâm quân thống xoáy trước. Trừ cái này ra, hắn cùng trúc hằng còn cần đi siêu tập những cái đó võ tướng một ít chứng cư phạm tội, tranh thủ đem võ tướng đều kéo đến chính mình trận doanh. Ngu kiểu tương đối lo lắng chính là vũ lực giá trị có đủ hay không, đến nỗi quan văn, không hài lòng giết chính là. Tiểu công chúa là vĩnh lâm đế cái thứ nhất thuận lợi sinh ra hài tử, tự nhiên là toàn bộ hoàng cung đại hỷ sự. Lần trước một đợt một đợt lại đây, Thái Hậu đều khích lệ ngu kiểu thật nhiều thứ, hơi có chút muốn đem ngu kiểu phân vị nhắc lại nhắc tới ý tứ. Đương nhiên cũng không có nói thẳng, nhưng liền điểm này, liền cấp không ít người đều ra tay. Tiểu công chúa sinh ra ngày hôm sau, ngu kiểu liền quăng ra ngoài một cái bị mua được cung nữ, đem nàng tiếp xúc quá tất cả đồ vật đều cấp quăng ra ngoài. Ngu kiểu không có muốn bà vũ, mà là lựa chọn tự mình nuôi nấng, này nhất cử động làm không ít người đều giật mình, này xem như một loại bất thành văn quy định. Hậu cung phi tần không thể chính mình nuôi nấng hải tử, bởi vì nàng muốn hầu hạ là đế vương. Bất quá ngu kiểu cùng vĩnh lâm đế vốn dĩ liền không có cảm tình, cũng không để bụng hắn lại đây bất quá tới, trực tiếp đem bà vũ cấp đuổi ra đi, nhưng đưa tới một cái mỗ mụ, chuyên môn chiếu cố hải tử. Vốn tưởng rằng là ngu kiểu chiếm hữu dục phát tác mấy người liên lặng mà nhìn, lại phát hiện nàng gần chỉ là sữa mẹ nuôi nấng, lần đầu ở ngoài, không còn có nhúng tay quá nhiều đồ vật. Ở tắm ba ngày bữa tiệc, đứa nhỏ này có chính mình nữu danh. Phú Bảo đại danh nguyên cẩm nhưng không có phong hảo, bởi vì trong hoàng cung Hải Tử dễ dàng nhất trên non, giống nhau đều là chờ đến năm tuổi lúc sau mới có phong hảo. Ôm trong lòng ngực Hải Tử, ngu kiều lo chính mình kêu nàng vinh hoan, đây là nguyên chủ một cái mâu thân đối đứa nhỏ này ấy. Người khác chỉ đương nàng lại cấp Hải Tử lấy một cái nhũ danh, cũng không để ý. Vinh hoan lớn lên thực mau, bất quá một tháng thời gian cũng đã trở nên trắng trẻo mập mạp, giống cai phân nắm, quả nho mắt to cọ lượng, phảng phất một ông linh tuyển. Thanh triệt thấy đấy, đặc biệt là nàng cười rộ lên, lộ ra phấn phấn lợi, làm Vĩnh Lâm Đế cùng Thái hậu yêu thích không buông tay, bởi vì không thể đem hải tử trực tiếp ôm đi, rất ít ra cửa Thái hậu cũng mỗi ngày lại đây đầu tôn tử. Trong lúc nhất thời, Ngu Kiều phong cảnh vô hạ, nhưng là bị như vậy ánh mắt nhìn Ngu Kiều, lại không cao hứng, quá nhiều tầm mắt tập trung ở trên người nàng, mặc kệ nàng làm cái gì đều không có phương tiện. Phần 192 Cũng may Vĩnh Lâm Đế bởi vì có Nhu Phi ngăn đón. Trước mắt cùng ngu kiểu còn không có cái gì giao thoa, nhưng hắn đối ngu kiểu vẫn là càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Hệ thống cũng bởi vậy kìm nén không được hỏi, ký chủ, hoàng đế đối với ngươi hảo cảm độ đã tới 50%, ngươi lại cố gắng một chút, hắn sẽ càng thích ngươi. Đến lúc đó ngươi chính là làm khắc cung phương tiện A. Không cần, ta sợ đến lúc đó ta không hạ thủ được. Ngu kiểu lại một lần cự tuyệt. Hệ thống mộng bức nói, ngươi muốn hạ cái gì tay? Ngu kiểu mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hệ thống. Liên tính ngươi muốn đoạt nhân ra ngôi vị hoàng đế cũng không cần giết nhân ra đi. Quá đáng thương, tìm ngươi như vậy phi tần. Ngu kiểu, ta không đáng thương sao. Cho hắn đương thiếp, cả đời không thể xuyên chính hồng, cả đời vây ở hậu cung, cả đời cùng một đám người xài chung một người nam nhân, còn quanh năm suốt tháng không tới phiên vài lần, rốt cuộc nữ nhân cũng là có nhu cầu. Hệ thống, tại hạ bại. Rồi xong hệ thống, ngu kiểu thần thanh khí sảng rời giường, hôn hôn hương hương nữ nhi, cho nàng nguy mãi. Liền bắt đầu tiếp tục luyện tập võ thuật Lại cố gắng một chút, nội lực lại thâm hậu một chút Nàng liền có thể thử xem chạy đi Một tháng sau buổi tối Hơn phân nửa đêm, ngu kiều đem nữ nhi đánh thức Mạnh mẽ cấp huy lại lúc sau Liền đem hải tử giao cho vũ tình Chính mình chạy Bởi vì nàng cùng ngu cẩn hoa liên hệ Nàng phải đi cái kia nói Ở cái này canh giờ vừa lúc thay ca Không có người Chỉ thấy tôi tâm trên bầu trời Một đạo hát ảnh bay nhanh sẽ qua Không có làm ra một chút động tính cực nhanh từ trong hoàng cung đi ra ngoài. Lúc này đây đi, là vì cho người ta chữa bệnh. Triều binh mãi mã, dưỡng như vậy nhiều người, đều là yêu cầu tiền, chỉ là ngu Cẩn Hoa cùng Trúc Hằng đều không phải làm buôn bán liêu, trong khoảng thời gian này đều là ngu kiểu chính mình dùng nảng tiền riêng tới chợ cấp, nhưng ngự tứ chi vật rất nhiều đều là có đánh dấu, cũng không thể tùy tiện lấy ra đi. Nay tổng thời điểm, giống như là ngươi có núi vàng núi bạc, tạm thời không dùng được một cái dạo. Khoảng thời gian trước Trúc Hằng trở về, Thuận tay cứu một cái thương đội, cũng nghe được một tin tức, gia sản phong phú vương viên ngoại thân thể ra vấn đề, quảng chiêu danh ý thì nguyện cho phong phú tiền tài. Đây là nàng làm Trúc Hằng lưu ý, ở Trúc Hằng nghe được lúc sau, ngu kiểu liền ra tới làm việc. Nàng một khắc không ngừng đi vào kinh thành nào đó không chấp mắt phòng nhỏ trong viện, thấy nàng tiến vào phương thức, Trúc Hằng trận mắt há hốc mồm, hạ giọng cả kinh nói, ngươi sẽ võ thuật. Hư, ngu kiểu ý bảo hắn đừng đại kinh tiểu quái, chờ ta một chút, ta đổi cái quần áo. Trúc Hằng miệng trương đóng mở hợp, cuối cùng biệt nữ gật đầu, mang theo Ngu Kiều đi vào. Bất quá vài phút, Ngu Kiều liền đổi hảo quần áo, trên mặt còn hóa trang, đem nàng mặt mày làm cho càng thêm đại khí tụ tảng, trên cổ đều cố ý dùng cao quang cùng bóng ma họa ra hầu kết hiệu quả, không mở miệng, chính là cái sống thoát thoát thiếu niên. Kỳ thật Trúc Hằng cũng không nhận thức Ngưu Kiều, nhưng lần đầu tiên gặp mặt là cái này cảnh tượng, Trúc Hằng vẫn là cảm giác rất kỳ quái, đặc biệt là nàng hóa trang đổi trang lúc sau bộ dáng, hắn khẽ miệng triệu triệu. Tiên lặng đem tầm mắt từ ngu kiểu hầu kết thượng rời đi, nói, đi thôi. Ngu kiểu gật đầu, đi theo hắn phía sau, đi vào vương viên ngoại nghỉ chân khách điếm. Bên này đã sớm chuẩn bị tốt, vừa nghe thấy quy luật tiếng đập cửa, lập tức mở cửa đưa bọn họ nên đón tiến vào. Ngu kiểu trong tay dẫn theo một cái đơn giản dương gỗ, đi vào vương viên ngoại trước giường, chốt mũi tràn đầy dự vị. Vương viên ngoại sắc mặt trắng bệnh, nhưng cả người bù bấm, nghe nói là cổ dưới đều không thể động, nhưng còn có thể nói chuyện. Thần Cứu cứu ta. Vương viên ngoại lập tức nói. Nhưng mà chờ thấy rõ ngu kiều diện bạo, sắc thật một cái trừng mắt, nhìn về phía một bên người hầu. Người hầu lấy lòng cười cười, nói, tiêu công tử bảo đảm, cái này tuyệt đối là thần y gì Hắn lúc này mới hơi chút tiếp nhận rồi một ít. Ngu kiều mỉm cười gật gật đầu, dùng thủ thế ý bảo hắn đem tay cầm ra tới. Người hầu chạy nhanh làm theo, vương viên ngoại nói giọng khẳng khàn, thần ý, ý chính là giọng nói có tật. Chúc hàng chạy nhanh giải thích nói. Nàng hai ngày này lấy thân thí dược, giọng nói ra vấn đề, không có việc gì. Viên ngoại nhẹ nhàng thở ra, chớ mong nhìn ngu kiều động tác. Mà ngu kiều bắt mạch lúc sau, liền cơ bản có thể phán đoán ra, là đột phát tính não ngạnh khiến cho. Nàng châm cứu dùng đến cũng không thuần thủ, quyết đoán từ bỏ cái này trị liệu, mà là với tay, làm người lấy ra giấy và bút mực, xoát xoát xoát viết ra một tảng lớn dược liệu cùng cách dùng liệu thuốc. Theo sau nàng liền đứng bất động. Vương viên ngoại nhìn nhìn giấy, nghi hoặc nói, thần th cái này là được. Ngu Kiều khẳng định gật đầu, ở một khắc chương trên tờ giấy trắng viết xuống, kiên trì dùng dược, nhất định sẽ hảo, nhưng cảm giác được hiệu quả sau lại trả tiền. Vương viên ngoại vừa nghe, lập tức nói, không cần không cần, tự nhiên là tin tưởng thần y đi người tới, đem cái dương lấy lại đây. Thực mau, một cái khác người hầu liền đưa lại đây một cái dương, cái dương mở ra là một đống kim nguyên bảo, vương viên ngoại phi thường khiêm tốn cười cười, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Khách khí, Trúc Hằng cười tủm tìm nói, sau đó không chút khách khí tiếp nhận, nói, ta đây chờ đi trước, nếu muốn liên hệ, vẫn là chỗ cũ truyền lời. Tốt tốt. Chờ ra khách điếm, ngu kiểu mới hỏi, này vương viên ngoại nhìn rất có tiền A. Đó là, hắn chính là phương nam nổi tiếng nhất thương nhân, nếu không phải cảm thấy trong kinh thành người tài ba nhiều, cũng sẽ không lại đây. Trúc Hằng nói, theo sau đối ngu kiểu vây vây tay, nói, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hành, đi rồi. Ngu Kiều cũng không chút nào lưu luyến nhảy thân rời đi. Lại tiêu phí không ít thời gian, Ngu Kiều một lần nữa trở lại trong hoàng cung, nàng tầm cung, không có một tia động tĩnh, Ngu Kiều khi trở về, vẫn luôn chờ nàng vũ tình nháy mắt bừng tỉnh, nhỏ giọng nói, nương nương, tiêu chuẩn bị hảo. Ngu Kiều, gật gật đầu, bắt đầu tháo trang sức, theo sau nói, hảo, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Đúng vậy, bởi vì Ngu Kiều uy mãi, không thể hầu hạ hoàng đế, Vĩnh Lâm Đế cũng liền ban ngày lại đây chuyển động một chút tới rồi cơm điểm liền sẽ tự động đi khắc phi tử trong cung, trong đó nhiều nhất chính là nhu phi. hắn Bạch Nguyệt Quang hắn chỉ có thể nhìn chạy nước miếng, nhưng nơi này có một cái liền người nhà đều từ bỏ nữ nhân toàn tâm toàn ý ái hắn, Vĩnh Lâm Đế tự nhiên thâm chịu cảm động, cũng chậm rãi đối nhu phi động tình, đặc biệt là nữ nhân này cùng cái yêu tinh dường như. Đương nhiên về điểm này tình, đối đế vương tới nói không đáng một đồng, nhưng đối với mặt khác phi tần tới nói, đã đủ làm nàng ghen ghét, bởi vì trước mắt trong cung. Trừ bỏ ngu kiểu sinh hải tử hơn một chút, hoàng hậu đứng nguyên phối vị cũng không tệ lắm, liền dư lại nhu phi. Đặc biệt là ngu kiểu cùng nhu phi liên thủ. Vì thế cái này tuyển phi hoạt động lại một lần kéo ra màn tre. Ngu kiểu cũng không đúc kết này đó, vui đầu làm một cái không tranh không đoàn người. Như vậy nàng, đến làm Thái Hậu xem với con mắt khác, tại sách phong tân phi tử phía trước, chính là làm hoàng đế trước đem ngu kiểu quý phi chi vị cấp ổn. Rốt cuộc nàng cha là trước mắt quyền thế lớn nhất văn thần. Vinh Hoan trường đến 3 tuổi, phía ngoài hoàng cung, đoạt nguyên chủ nam nhân vệ y đi cũng sinh hạ đệ nhất thai Nam Hải. Có thể là bởi vì này một đời, nàng biến thành vương phi, ngũ kiều thành cung phi, nàng vẫn luôn trộm chú ý ngũ kiều, vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng chính mình giống nhau ở cung đấu chung mất đi cốt đủ, mất đi lý trí, lại không nghĩ, phát hiện nàng cư nhiên bế cửa cung trốn đi. Đừng phát hiện cái này tao thao tác khi, vệ y đi là kinh ngạc, thật lâu không thể bình phục chính mình tâm, đồng nhiên có chút hối hận, nếu lúc trước nàng có thể như vậy. Có phải hay không liền có thể giữ được đứa bé đầu tiên? Ngoài cung cũng không thể biết trong cung sở hữu sự, nàng chỉ có thể dựa vào dấu vết để lại phòng đoán. Cơm tất niên đêm đó, ngu kiều làm cho mọi người mặt công bố chính mình mang thai tin tức, thời gian vừa vặn, hoàng đế không có khả năng không thích đứa nhỏ này. Sau lại nàng cư nhiên lại bình an sinh hạ hải tử, còn cùng nhu phi kết minh, này thật là nàng không nghĩ tới. Tại đây lúc sau, ngu kiều không có cố sủng, mà là liên tiếp dưỡng dục hải tử, thậm chí còn sữa mẹ nuôi ấng Tuy rằng trong hoàng cung kiệt lực dấu dếm, vẫn là bị không ít mệnh phụ biết, lén cười nhạo ngu kiểu ngốc cười nhạo đã lâu. Bởi vì như vậy, hoàng đế nhất định sẽ không nghỉ ở nàng trong cung. Cố tình cứ như vậy, Thái Hậu cư nhiên cho nàng làm chủ, trả lại cho nàng một cái quý phi. Vệ ý khi nghe thấy cái này tin tức khi, cũng không biết chính mình nên hối hận vẫn là còn may mắn. Có lẽ chính là bởi vì chú ý người khác quá nhiều, dẫn tới nàng mang thai thời gian liên tiếp chậm lại, Thái Hậu không thích nàng. Bởi vì cảm thấy nàng câu dẫn đến chính mình hai cái nhi tử thiếu chút nữa phản bội, vài lần đều tưởng cho nàng trượng phu tắc tiểu thiếp, tuy rằng không thành công. Rốt cuộc ở ngu kiều hải tử hơn hai tuổi khi, nàng mang thai. Một lần là được con trai, làm nàng thành công ở vương phủ hoàn toàn lập ở bước chân. Nhưng mà ngẫm lại thời gian, nàng tinh thần lại một lần căng chặt lên, mau đến chu vương như phản lúc. Nhưng thực mau, vệ ý, ý lại thả lỏng lại, ngu kiều hiện tại mẫu tộc hương thịnh, ngu ra dòng chính điêu tàn nhưng ra một cái ngu cần hoa trước mắt thanh danh cũng là thập phần hiền hách, có lẽ hắn sẽ xuất chiến thay thế vinh vương, nhất định sẽ. chiến trường không có mắt, vinh vương nguyên bình đứa bé đầu tiên chậm lại lâu như vậy tới, có lẽ chính là nàng nguyên nhân. vệ y yể lo lắng lúc này đây chiến trường sẽ bởi vì nàng mà sinh ra biến cố, là nguyên bình xuất hiện ngoài ý muốn, nàng vô số lần ở trong lòng cầu nguyện, nhưng mà liền ở trưởng tử trăng tròn mấy ngày hôm trước, ngu cẩn hoa cùng người luận võ, không cẩn thận bị thương chân, ở nhà tính dưỡng. vệ y yể nhất định là hảo giác. Đệ 137 chương. Chương 137. Luyện võ bị thương gì đó, đương nhiên là ngu kiểu nhìn thời gian không sai biệt lắm, là ngu cẩn hoa cố y trang, còn trang thật sự nghiêm trọng, thuận tiện cho hắn hạ điểm dược, biến thành cảm nhiễm phong hàn. Ở cổ đại, không có tiểu bệnh, đều là bệnh nặng, chính là một hồi phong hàn, đều khả năng sẽ chết một người, thậm chí có từ đây biến thành phổi kết hụ, trở thành cả đời ấm sát thuốc. Mấy năm nay, Ngu Cẩn Hoa ở võ tướng phương diện làm nổi bật đã đủ nhiều, cũng âm thầm thu phục không ít võ tướng, mặt khác cũng đều có nhược điểm, liền tính thật sự xẻ ra chuyện, đến lúc đó cũng sẽ là mở một con mắt nhắm một con mắt cái loại này. Dương Chu Vương bị Tề Quốc giúp đỡ mưu phản tin tức truyền đến khi, Ngu Kiều chính ôm phấn điêu ngọc chác tiểu khả ái ở cá nướng. Thơm nào ngạt cá nướng ở nướng bờ bờ cờ giá thượng tản ra mê người mùi hương, Ngu Kiều liền cho nó giải một chút muối, chờ nướng hảo, hai mẹ con phân thực, đương nhiên Vinh Hoan chỉ có thể ăn một chút tiếp theo đứa nhỏ này liền chảy nước miếng xem ngu kiểu đem dư lại bỏ thêm thì là gấp bột ớt, gấp hoa tiêu chờ đổ vỡ, sau đó đưa đến chính mình trong miệng vinh hoan nuốt nuốt nước miếng, ai đoán bổ nhào vào ngu kiểu trong lòng ngực cọ cọ mẫu phi hư, hư cũng không cho người ăn, ngu kiểu cười tủm tỉm đem màu sắc mê người cá nướng ở nàng trước mặt quơ quơ, sau đó chính mình cắn một ngụm, ăn ngon thật, vinh hoan tiểu đại nhân giống nhau thở dài, nể tránh cá nướng không hề nhìn, dù sao nhìn không thể ăn Lúc này, vũ tình lại đây nói, nương nương, ra đại sự. Ngu kiểu nhướng mày xem nàng, trải qua mấy năm nay huấn luyện, vũ tình thành thục ổn trọng nhiều, đã rất ít thấy như vậy kinh hoàng bộ dáng Vũ tình dừng lại, thoáng bình phục hô hấp sau lập tức nói, nương nương, tiền triều truyền đến tin tức, chu vương cùng tề quốc cấu kết mưu phản, hiện tại chính cử binh lại đây. ân ngu kiểu dự kiến bên trong gật đầu, nói, còn có sao? Vũ tình quái gì nhìn mắt ngu kiểu, vì cái gì vẫn là không có một chút kinh ngạc. Hảo thất vọng. Nàng nội tâm kêu rên, trên mặt vẫn là nghiêm trang nói, nghe nói vốn là muốn cho thiếu gia xuất trình, nhưng thiếu gia hiện tại sinh bệnh, liền trì hoan xuống dưới. Không nổi, lập tức liền có người sẽ đứng ra. Ngu kiểu xua xua tay. Không lâu, Nhu Phi cũng lại đây, nàng bởi vì lo lắng cho mình mang thai lúc sau sẽ lại lần nữa đối Vĩnh Lâm Đế dùng tình, trực tiếp làm ngu kiểu cho nàng hạ tuyệt dục dược. Đương nhiên ngu kiểu không có như vậy tàn nhẫn, vì thế khẽ meo meo cấp Vĩnh Lâm Đế hạ tuyệt dục dược. Xong hết mọi chuyện, bởi vậy lâu như vậy, vẫn luôn không có mang thai, nhưng bởi vì cái này, Nhu Phi địa vị ngược lại càng thêm củng cố, bởi vì Hoàng đế giết nàng người một nhà, nơi nào còn dám chờ mong nàng có hải tử a? Quân gì hảo? Vinh Hoan đứng dậy cung kính hành lễ. Nhu Phi nhu Hòa cùng Vinh Hoan hàn huyên hai câu, khiến cho vũ tình đem Vinh Hoan mang đi, ngu kiểu lôi kéo nàng vào nội điện, hai người ngồi ở trên giường, phủng cung nữ đưa lại đây nước trà, bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện thiếm. Phần 193 Chu Vương lưu phản, đây là thời cơ tốt." Nhu phi thấp giọng nói. Ngô Kiều nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ân, ta biết." Nhu phi cười cười, có chút chờ mong nói: "Ta muốn nhìn một chút người kia mất đi ngôi vị hoàng đế là cái bộ răng gì, còn dám không dám như vậy trên cao nhìn xuống bố thí ta." "Không dám." Ngô Kiều thở dài một tiếng, nói: "Hắn kỳ thật còn xem như cái minh quân, ít nhất không có phần công gian địch. Nhu phi nghi hoặc nói: "Ngươi đều cảm thấy hắn là cái minh quân?" Vì cái gì còn muốn lật đổ hắn? Bởi vì ngu kiểu buông chén trà, ánh mắt có chút mờ mịt, thần sắc lại phá lệ tùy ý, ta không thích bị người không chế. Kỳ thật nếu thân phận của nàng không phải hậu phi, chỉ là một cái tiểu địa phương tiểu nhân vật, không chuẩn nàng liền đại ở chính mình nơi đó sưng vương sưng bá, làm điểm tiểu sinh ý, tự cấp tự túc, sẽ không triển vọng lớn như vậy. Lúc sau hai người lại hàn huyên một chút những thứ khác, Nhu phi liền lòng tràn đầy sung sướng rời đi. Đợi lâu như vậy, cái này thời cơ rốt cuộc tới rồi a. Hệ thống ở góc run bẩn bật, ký chủ, các ngươi vì cái gì đều như vậy mới vừa, nàng vừa mới sung sướng giá trị hảo cao A. Ngu kiểu hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi không kiểm tra đo lường ra tới, ta sung sướng giá trị cũng rất cao sao. Hệ thống, kiểm tra đo lường ra tới, không dám nói. Ngu kiểu nhún nhún bay, bất quá cái này hệ thống tồn tại cảm giống như càng ngày càng ít, rất ít toát ra tới, trừ phi nàng nhàn đến nham chán, không phải là nhận mệnh đi. Bên kia... Trung hằng cung sớm tại ngu kiểu ý bảo hạ, làm kia năm vạn tinh binh trộm ẩn nút vào được. Chưa hôm đó, cùng Vĩnh Lâm Đế là hảo anh em vinh vương ở Ngự thư phòng tự thỉnh xuất trình. Hai người trình diễn một phen huynh đệ tình sau, Vĩnh Lâm Đế đem hổ phù giao cho hắn, Hạ Thánh Chỉ. Nay đó phát sinh khi ngu kiểu đều tại hậu cung, chỉ có thể đương một cái nghe khách, vẫn là có chút tiếng nói. Trong cung không khí trở nên có chút không giống nhau, nửa tháng thời gian chiêu binh mãi mã, trong cung ngoài cung nhân tâm hoang mang rối loạn. Rốt cuộc Chu Vương vẫn là rất có thực lực Vinh Vương trong phủ Vệ y từ biết ngu cẩn hoa sinh bệnh Liền cảm thấy vận mệnh khả năng tránh không khỏi Chỉ hy vọng nàng không cần liên lụy đến với Bình Bởi vì quá mức lo lắng Cả ngày suốt đêm ngủ không yên Chỉ tiếp thời gian là quá thật sự mau Nàng vừa mới ở cữ xong không mấy ngày Liền cấp phu quân sửa sang lại hành lý Nhìn theo hắn rời đi Một tháng sau Vinh Vương xuất lĩnh quân đội tới biên giới Chính thức bắt đầu cùng Chu Vương giao phòng Có được đại bộ đội duy trì. Phía sau một quốc gia lực lượng không chút nào giữ lại cho Hán, quần quân không ngừng nguồn mộ lính đều hướng biên quan chuyển vận. Ba tháng sau, Kinh Thành chỉ còn lại có một vạn không đến ngự lâm quân bảo hộ hoàn thành. Vĩnh Lâm Đế không nghĩ tới ngu ra sẽ tạo phản, cũng không nghĩ tới ngu cẩn hoa kia bị Thái Y đều trần bệnh vì nghiêm trọng phong hàn là giả, cũng không nghĩ tới trúc gia còn có người tồn tại. Ở An qua Nhu Phi đưa lại đây một chén nước canh lúc sau, Vĩnh Lâm Đế trực tiếp toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, đồng thời mặt khác Thái giám muốn lại đây. Nu Phi trực tiếp giải một phen màu vàng một phấn, nháy mắt tất cả mọi người đổ. Trước tiên ăn qua giải dược Nhu Phi vẫy vây tay, bên người huấn luyện có tố cung nữ bay nhanh đem mấy người đều cấp trói lại. Cùng lúc đó, mang thương kiên trì lại đây huấn luyện quân đội ngu cẩn hoa đem ngự lâm quân đều cấp điều khỏi. Ở ngay lúc này, năm vạn tinh binh từ hoàng thành các nơi toát ra tới, hướng vũ tình dùng ngu kiểu cung bài mở ra cửa cung đi vào. Cửa thị vệ sau lại phản ứng lại đây, nhưng đã không còn kịp rồi, bọn họ thậm chí không nói gì thêm cũng đã bị lau cổ. Bởi vì huấn luyện có tố, bọn họ lấy cực nhanh tốc độ chiếm linh hoàng cung, bên trong cháy, làm cung nữ thái dám sợ tới mức nơi nơi loạn trốn, thậm chí cũng chưa minh bạch chuyện gì, buổi sáng rời giường còn hảo hảo mà, như thế nào hôm nay ra tới liền thấy một đám ăn mặc đủ loại quần áo, còn cầm đao người vọt vào tới đâu. Vì che giấu, này đó tinh binh xuyên y phục đều không phải thống nhất, nhìn như là không có kỷ luật, nhưng bọn hắn lại phối hợp ăn ý, cũng không tùy ý thương tổn. Chỉ là đem muốn công kích chính mình người đều cấp xử lý mà thôi. Ngu Kiều đã sớm ở chủ điện chờ, bên người đứng Nhu Phi cùng với Ngu Cần Hoa, hắn đem ngự lâm quân điều sau khi đi liền đã trở lại, mang theo tử chung với chính mình kia mấy trăm người đem hoàng đế tẩm cung bao quanh vây quanh. Sau đó Ngu Kiều lại đây, một phen thuốc buồn, đem sở hữu không nghe lời người đều cấp mê chóng. Tiếp theo, bọn họ liền mang theo hoàng đế đi tới Kim Loan Điện Thượng, Ngu Kiều ăn mặc Nhu Phi cho nàng thân thủ theo Long Bảo. Vũ Tình ở sau điện bị một đám người bảo hộ, bởi vì nàng trong tay là Vinh Hoan. Dương Trúc Hằng đại quân hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ hoàng cung sau, liền thổi lên thắng lợi tiếng kèn. Thời cơ nắm giữ phi thường hảo, dẫn tới trận này hoàng vi tranh đoạt chiến ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây khi, liền rơi xuống màn che, nửa ngày chưa cho bọn họ phản kháng cơ hội. Trúc Hằng cũng đi tới Kim Loan điện thượng. Nhu Phi đúng lúc mà đem giải dược đặt ở Nguyên Tinh mũi hạ làm hắn nghe nghe, thực mau Nguyên Tinh liền từ từ chuyển tỉnh. Nhưng mà thấy cái này cảnh tượng, chính mình toàn thân đều bị cột lấy vứt trên mặt đất, những người khác đều đứng ở trong điện, có hắn ai phi, có hắn tín nhiệm ngu cần hoa, thậm chí còn có một cái hắn không quen biết người, cùng với cửa kia đứng một đống trong tay cầm dao người, nhất thời chố mắt rụt nước. Các ngươi, nguyên tinh cả giận nói, các ngươi phản bội chấm. Ngu kiều mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi nói đúng. Nguyên tinh, hắn ngực kịch liệt phập phồng, nỗ lực bình ổn hắn lửa giận, hoảng loạn, chỉ vào ngu kiều nói. Ngươi một nữ nhân cư nhiên muốn làm hoàng đế Quả thực buồn cười Đúng rồi Ngu kiểu lại lần nữa chân thành gật đầu Cứ như vậy vẫn chưa bất luận cái gì trột dạ ngược lại Đương nhiên thái độ tức giận đến vĩnh lâm đế lại là một cái ngưỡng đảo Đối với ngu kiểu các loại nghiến răng nghiến lợi nhục mạng Ngươi này hỗn loạn chiều cương Điên đảo càng khôn Ngươi liền tính đến đến ngôi vị hoàng đế cũng sẽ thực mau bị người lật đổ Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng Ngu kiểu cười tủm tỉm trở về một câu Lúc này phụ trách đi điều tra Ngọc Tỷ người cũng đã trở lại, đem Ngọc Tỷ đặt ở Ngu Kiều trên tay, trúc hằng thấy vậy, vì trên mặt đất, chỉ có mười mấy người, bao gồm Ngu Cẩn Hoa đều quỷ trên mặt đất, bái kiến Nô Hoàng, Nô Hoàng và Tuế. Miễn lễ, Ngu Kiều xua xua tay, nói, không cần nhiều như vậy lễ, ta còn không có chính thức đương Hoàng đế đâu. Không biết cái gọi là. Vĩnh Lâm đế cười nhạo một tiếng, liền tính ngươi hiện tại trở thành Hoàng đế, cũng sẽ không lâu dài, loạn trong giặc ngoài. Cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không được. Ta sáu mươi vạn đại quân đều ở vinh vương trong tay, ngươi vẫn là mau chóng từ bỏ, đến lúc đó ta lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn trước sau không tin chính mình cứ như vậy ngôi vị hoàng đế liền không có, một nữ nhân đương hoàng đế, miễn bản cỡ nào buồn cười, lại nói còn có vinh vương, khẳng định sẽ giúp đỡ hắn lật đổ người này. Ngu kiểu cũng không tức giận, mà là nói, ngươi còn nhớ rõ chúc sao. Ít nhiều ngươi, cho ta một cái manh tướng. Trúc Hằng. Vĩnh Lâm Đế lần này thật sự có chút luôn cuống, đột nhiên nhìn về phía hắn, cả kinh nói, ngươi là trúc Hằng. Hắn nhìn về phía Nhu Phi, Nhu Phi trúc giác quân hướng hắn cười cười, mang theo vô cùng tiêu ngạo cùng tự hào nói, đúng vậy, ngươi không nghĩ tới đi, lúc trước ngươi đem ta trúc ra dòng chính toàn bộ giết chết thời điểm có hay không nghĩ tới chúng ta sẽ trả thù. Không có khả năng, không có khả năng Vĩnh Lâm Đế lần này thật sự thu được kích thích, sắc mặt xanh trắng, không thể tin tưởng đạo đạo, ngươi... Ngươi không phải nói yêu nhất chính là chấm sao. Vì chấm, ngươi nói ngươi có thể cái gì đều không cần. Ngươi thật đúng là tin A. Nhu Phi cười phun, cười cười, nàng liền khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, chúc hàng vốn gì vẫn luôn đứng, thấy vậy thở dài một tiếng, lại đây đem nàng ôm lấy, an ủi nói, không có việc gì, báo thủ. Ca, ta thật là khó chịu. Vì cái gì không còn sớm một chút, nếu là sớm một chút, cha ta, ta nương sẽ không phải chết. Nhu Phi khóc đến tê tâm liệt phế. Một tay đè lại chính mình ngực, nơi đó đau đến khó chịu, liền bởi vì này cẩu hoàng đế không có cảm giác an toàn, cảm thấy nhà ta công, cao cái chủ, liền không xem ta chúc ra vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận, cũng không vượt qua, nhất ý cô hành cho ta chúc ra ấn thượng cái này tội danh, đây là muốn ta chúc ra để tiếng xấu muôn đời a. trúc hẳng cũng nghẹn ngào, cũng may hắn càng thêm kiên cường, nước mắt đã sớm ở mấy năm trước đã lưu quang, hảo, không có việc gì, chúng ta thủ công báo, vậy hạ sẽ cho cha mẹ rửa sạch văn khuất. Ta chúc ra, nhất môn trung liệt, bất quá hai chúng ta khả năng muốn để tiếng xấu muôn đời. Hắn cười cười, những lời này dẫn tới Nhu Phi cũng cười, nàng lắc đầu, nói, bệ hạ nói qua, lịch sử là người thắng viết, ta tin tưởng bệ hạ sẽ không làm chúng ta để tiếng xấu muôn đời. Hai người nhìn về phía Ngu Kiều, Ngu Kiều mỉm cười gắt đầu, nói, ân, kia còn thừa người xử lý như thế nào? Ai có thể cho ta một cái kiến nghị? Ngu Cẩn Hoa lắc đầu, nói, ta đến đây đi. ân. Ngu kiểu tự nhiên tín nhiệm hắn, liền buông tay làm hắn đi xử lý. Nguyên tinh bị kéo xuống đi khi, mới thật sự luôn cuống, nhưng cuối cùng thông minh một hồi, đối với Trúc Hằng nói, ngươi trả thù ta không thành vấn đề, nhưng ngươi thật sự cảm tâm bị một nữ nhân thống trị. Trúc Hằng, ngươi uổng vì nam nhân. Trúc Hằng lạnh lùng nhìn về phía Nguyên tinh, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đánh không lại bệ hạ. Nguyên tinh. Vài phút sau, phỏng trừng là Nguyên tinh đầu rơi xuống đất thời gian, hệ thống đông nhiên ra tiếng, ký chủ chúc mừng ngươi cảm ơn ngu kiểu cười bất quá thực mau nàng nhiễu nhiễu mày nói hệ thống ngươi có phải hay không ra vấn đề tuy rằng đây là cái hậu phi hệ thống nhưng vẫn là thực chính quy cũng không có cưỡng bách nàng làm gì cho nên ngu kiểu rất thích nó dùng để đầu thú không tồi cho nên lúc này khó được quan tâm một chút hệ thống nói ký chủ thật cao hứng nhận tức ngươi cũng thực xin lỗi ta là cái hậu phi hệ thống không thể phụ trợ ngươi hoàn thành nghiệp lớn ngu tiểu tươi cười biến mất thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói Ngươi có phải hay không muốn biến mất? Đúng rồi, bất quá yên tâm, ta chẳng qua đi tìm một cái khác ký chủ, bởi vì ngươi đã bị đầu não phán định hoàn toàn mất đi công lược hoàng đế tư cách. Hệ thống lần này thanh em phá lệ đứng đắn cùng ôn nhu, có lẽ là bởi vì cuối cùng một lần đối thoại, kỳ thật rất luyến tiếng ngươi, hy vọng ta về sau thăng cấp, có thể tái nộ gặp ngươi. Ta cũng có chút luyến tiếp. Ngu Kiều thấp giọng nói, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, tài kiến. Hệ thống, tài kiến. Theo sau ngu tiểu cảm giác trong đầu tư tư một tiếng, như là thứ gì biến mất. Một ngày chi gian, mấy cái canh giờ công phu, hoàng cung thay đổi một cái chủ nhân, nguyên bản vô thanh vô tức quý phi nương nương, trong chớp mắt thành nữ hoàng. Trong lúc nhất thời trong kinh chấn động không thôi, nhưng chủ tử đã thay đổi, Vĩnh Lâm đế cũng chết bệnh, thậm chí Vĩnh Lâm đế căn bản không có lưu lại một nhi tử, chỉ có ngu tiểu một người sinh cái nữ nhi. Nguyên gia lưu lại tông thất không ít, trong lúc nhất thời phản kháng người cũng có, nhưng bởi vì nuôi quân số lượng hạn chế, căn bản chống, cự không được, liền nhanh chóng bị trúc hằng cho giải. Trúc hằng ở ngu kiều trở thành nữ hoàng ngày đầu tiên, liền tá trăng dung, lấy kia đẩy người vết sẹo khuôn mặt đối mặt thế nhân, lúc này mọi người mới biết được, trợ giúp ngu kiều mưu phản thành công chính là trúc gia năm đó dư nghiệt. Một việc này, càng là báo cho mọi người, chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Nhưng mà căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, những cái đó tiểu hài tử ngu kiều vẫn là không có xác, chỉ là sai người đưa bọn họ đưa đến xa xa mà, bảo đảm kiếp này lại khó trở về. Cùng lúc đó, ngu ra cha mẹ cũng biết chuyện này. Ngu phụ lúc ấy liền trợn trắng mắt, ngất đi rồi. Chờ tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là lây ngu mẫu xác nhận, tiểu kiều, kiều thật sự tạo phản. Ngu mẫu gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ngu phụ giọng căm hận nói, khó trách kia tiểu tử thúi ở cửa nhà thả như vậy nhiều binh, khẳng định là sợ ta đi ra ngoài. Ngu mẫu đảo còn tốt một chút, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại dự kiến bên trong cảm giác, có thể là bởi vì nữ nhân trực giác. Rốt cuộc nữ nhi đối hoàng đế hoàn toàn không có một chút nhiệt tình, chuyên tâm dưỡng hài tử, thuận tiện cùng nàng ca liên hệ, thần bí hề hề thật sự làm nàng không thể không hoài nghi có vấn đề. Cho nên đương tin tức này tới khi, nàng so ngu phụ còn muốn ổn được. Ai ra, không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi xem con cái cũng chưa làm ngươi nhọc lòng khiến cho ngươi biến thành thái thượng hoàng, thật tốt ta. Ngu phụ cả giận nói, hảo cái rắm đây là đại nghịch bất đạo a. Ngu mẫu liết xéo hắn, nói, hảo, ngươi nếu là bất mãn Đi đem hoàng đế nâng đỡ đứng lên đi. Ngu phụ cứng họng, đỡ cái quỷ à, đều lúc này, hắn khí về khí, nhưng vẫn chưa thật sự hoàn toàn không nói đạo lý. Rốt cuộc nữ nhi thành hoàng đế, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng ngu ra bị đế vương nhìn không thuận mắt, cũng khá tốt. Phần 194. Lại nói Vĩnh Lâm đế đều đã chết. Cho nên đương ngu kiểu phái người tới đón bọn họ khi, hai láo đều mỹ tư tư thượng cô kiệu. Mà đồng thời... Ngu Kiểu cũng ở tạo phản cùng ngày khiến cho người đem Vinh Vương phủ cấp vây quanh lên, chờ hết thể bình ổn. Vinh Vương phủ gia quyến cũng bị nhận được trong hoàng cung. Đăng Cơ đại điển vẫn chưa cử hành, trong triều đại thần đều ở nhà xúc, căn bản không dám ra tới, một là bất mãn với một nữ tử đăng cơ, nhị là không dám ra tới, sợ bị giết. Bất quá trong hoàng cung, ở Ngu Cẩn Hoa vũ lực uy hiếp hạ, Sở Hữu cung nhân vẫn là thành thành thật thật trước sau như một, chỉ là phục vụ đối tượng thay đổi một cái. Hậu cung trung, trừ bỏ Nhu phi một bộ phận hại quá nguyên chủ phi tần bị trực tiếp giết, dư lại một bộ phận an phận thủ thường bị đưa hướng hoàng gia chùa miếu tu hành, đến nỗi thái hậu tắc đưa đến biệt viện dưỡng, xem ở nàng đối chính mình cũng không tệ lắm phân thượng. đương nhiên thái hậu ở biết ngu kiều tạo phản lúc sau, cũng là đối với ngu kiều chửi ầm lên, nàng đi xem qua một lần, liền lại không đi qua, trực tiếp một câu công đạo đi xuống, liền có người đi làm. bởi vì thời gian quan hệ chuẩn bị đăng cơ đại điển thập phần vội vàng, ngu kiều liền làm cho bọn họ hết thể giảm lượng. Tận lực ở trong vòng 3 ngày thu phục, mà chính mình cũng ở ban đầu 2 ngày bận rộn lúc sau, nhàn rỗi xuống dưới, vì thế có thời gian đi xem một chút vệ y đi Vì làm nàng hoài niệm một chút kiếp trước cảm giác, Ngu Kiều cố ý làm người đem nàng đặt ở nàng kiếp trước ở thật lâu cung điện trung dưỡng. Ngu Kiều đi vào khi, vừa lúc nghe thấy một ít thế hê a a thanh âm, mới mấy tháng đại hải tử, lúc này đúng là đáng yêu thời điểm. Thấy Ngu Kiều, đang theo hải tử chơi vệ y sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ xuống tới. Dùng sức dập đầu cất cao giọng nói, tham kiến bệ hạ. Ngu kiểu cười cười, nói, này trong cung cảm giác như thế nào. Vệ y thì tui cười tặc miệng cưỡng, còn lộ ra một tia thê thảm, nói, rất, khá tốt. Phải không? Ngu kiểu đánh giá một chút cung điện, nàng kỳ thật cũng là lần đầu tiên tới, xem xong rồi, nàng cười nói, không bằng khiến cho ngươi ở chỗ này vẫn luôn ở. Bệ hạ thứ tội, năm đó thiếp thân cũng không cảm kích Thái Hậu đã cố ý đem ngài hứa cấp vinh vương, thiếp thân thật sự không phải cố ý. Cầu bệ hạ tha thứ thiếp thân vô chi. Thiếp thân có thể cùng vinh vương cùng nhau trở thành thảo dân, lại cùng hoàng cung không có nửa phần quan hệ. Chỉ cầu bệ hạ tha thiếp thân vệ y thì trong lòng khủng hoảng không thôi, nghe xong lời này, trực tiếp liên tiếp xin tha. Nàng không dám ở chỗ này trụ đi xuống, mặc kệ ngu kiểu là cô ý vẫn là vô tình, nàng đều không chịu nổi. Ngu kiểu thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc. Vệ y ánh mắt kịch liệt chớp động, cũng không biết ngu kiểu nói đáng tiếc, là có ý tứ gì. Nàng cảm thấy chính mình trái tim đều mau từ trong bụng nhảy ra. Lâu như vậy, lần đầu tiên hối hận nàng năm đó làm không đạo đức, đoạt người khác nhân sinh, nguyên bản vinh vương nguyên bình, hẳn là cùng nàng cộng đồng hiểu nhau tương hứa quá cả đời, bởi vì nàng cắm vào, nàng biến thành hoàng phi, kết quả. Liên mẹ nó tạo phản. Này thật là cái thần kỳ mạch não. Ngu kiểu đánh giá nàng một chút, thấy nàng run bần bật bộ dáng, hài tử hoa hoa hoa khóc đi lên, cung nữ một cử động nhỏ cũng không dám, ngu kiều chỉ có thể mở miệng nói Đi chiếu cố một chút. Đúng vậy cung nữ chạy nhanh gật đầu, qua đi chân an hải tử. Má ngu kiểu tắc nhớ tới nguyên chủ ba cái nguyện vọng, đã thực hiện hai cái, một cái là trả thù thương tổn nàng hải tử cung phi, một cái là làm vệ y thì quỷ xuống nhận sai. Nàng không thú vị xua xua tay, xoay người đi ra ngoài, đồng thời nói, ta đã làm người cấp nguyên bình truyền tin, cần thiết đánh thắng trận trở về, nếu không liền không thấy được ngươi cùng hải tử, chính mình nhiều hơn cho ngươi trượng phu cầu nguyện đi. Vệ y căng chặt tâm thần nháy mắt lỏng, ngất đi rồi. Đệ 138 chương. Chương 138. Ngu kiểu không phải một cái thích lạm sát kẻ vô tội người, nhưng đôi khi lại cần thiết muốn sát. Chưa hôm đó, ngu Kiều ăn mặc chiến bào, tự mình mang theo một vạn tinh binh, từng cái đem sở hữu tông thất đều đưa đến trong nhà lao, đương nhiên đối phương tự nhiên sẽ phản kháng. Rốt cuộc nguyên ra bại, bọn họ lúc này phải bị bắt, hậu quả là cái gì đều tưởng được đến. Đại bộ phận người ở ban đầu thời điểm liền phải chạy, nhưng bởi vì toàn bộ kinh thành đều bị vây quanh, không có thể chạy ra đi, chỉ hy vọng Ngu Kiều có thể xem ở bọn họ xin tha thần phục phân thượng bông tha bọn họ. Chỉ là Ngu Kiều không có. Phàm là tông thất, đều không ngoại lệ, tới rồi nhà giam, bao gồm bọn họ nữ nhân, hài tử. Trước nút lại, chờ hết thể đều ổn định lại xử lý. Làm xong này đó, Ngu Kiều liền cưới ngựa đem trong chiều những cái đó vẫn chưa thần phục đại thần đều cấp loát tới rồi hoàng cung. Đã từng có một lần kinh nghiệm, lần này ngu kiểu không nghĩ chính mình đăng cơ đại điển nhân số không đủ. Chuyện này vẫn luôn vội tới rồi buổi tối, trở lại Hoàng Cung Khi, một cái nhỏ gầy thân ảnh đối với ngu kiểu phát lại đây, ôm lấy nàng hai đầu gối, nói, mẫu hậu, người đi đâu nhi? Vũ tình ở nàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở nói, công chúa, về sau muốn kêu mẫu hoàng. Vinh hoan mở mịt trước mắt, ngu kiểu tay đặt ở nàng dưới nách đem người bế lên tới, nói, ta đi làm việc, ngượng ngủng, làm tiểu bảo bối của ta đợi lâu. Vinh Hoan mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu nói, không quan hệ, Mẫu Hoàng, ta bụng bụng nói bụng. Vũ tình lập tức nói, Công chúa vẫn luôn chờ bệ hạ cùng nhau dùng bữa. Ngu Kiều nghe vậy, nhanh hơn bước chân ôm nàng đến bàn ăn bên ngồi xuống, mẹ con hai người ấm áp cơm nước xong. Ngu Kiều đối Vũ tình nói, đừng làm cho ái khua môi múa mép người tiếp cận nàng. Đúng vậy. Vũ tình lĩnh mệnh, đem Vinh Hoan dẫn đi. Mà ngu Kiều tắt trở lại hoàng đế nơi trong cung điện, chuẩn bị bài ngày mai đăng cơ đại điển cùng với xóa giảm một ít lưu trình. Ngày hôm sau, đăng cơ đại điển đúng hẹn cử hành, văn võ bá quan tất cả đều thành thành thật thật quỳ gối phía dưới, cung nên ngu kiểu thượng vị. Phía trước nhất là ngu phụ cùng Trúc Hằng, một cái là thừa tướng, một cái là tướng quân. Hai người đều vẻ mặt chính xác, trên người ăn mặc vẫn là quan phục, cũng là quỳ phủ trên mặt đất. Phía trước ngu kiểu nói qua không cho bọn họ quỳ, nhưng tới rồi giờ khắc này, này hai người vẫn là quỳ. Ngu Cẩn Hoa còn lại là làm ngự lâm quân đầu lĩnh, chờ đợi ở ngu kiểu bên cạnh người. Bởi vì đơn giản hóa rất nhiều trình tự, hơn nữa có vũ lực uy hiếp, sở hữu hết thể đều tiến hành thực thuận lợi, trước mắt phiên vương đều ở từng người lãnh địa, kinh thành bên này náo động liền tính là ra roi thúc ngửa cũng yêu cầu bảy tám thiên thời gian, chờ đến lúc đó hết thể đều ổn định. Đương thái dám đọc diễn cảm ngu kiều thánh chỉ, sửa quốc hiệu vì hán, đủ loại quan lại quỳ nền, hô to vạn tuyệt khi, ngu kiều thân xuyên hắc kim sắc long bào, quan sát bọn họ, rất nhiều năm trước cái loại này duy ngã độc tôn cảm giác. lại về rồi. Ngô Kiều đỡ chán, lên làm hoàng đế sau, cùng với không chỉ là duy ngã độc tôn, còn có thao không song tâm. Quả nhiên không chờ Ngu Kiều hoán một chút, ở ngày thứ ba thượng triều khi, liền có phụ trách ngoại giao quan viên đưa lên hai cái tấu chương. Bởi vì phía trước nàng mang theo một đống quân đội đi đem này, đó xúc ở nhà quan viên tự mình bắt được trong hoàng cung tham gia nàng đăng cơ đại điển, bởi vậy ở ngày hôm sau thượng triều, bọn họ cũng đều nhận mệnh tới, sợ Ngu Kiều lại đến một chút. Bọn họ phần lớn là quan văn, thân thể tố chất không tốt, Nhu nhu nhược nhược một cái không cẩn thận liền khả năng không có nào dám phản kháng lần này bẩm báo khi trung quanh các thành trì sự tình bởi vì ngu kiều đăng cơ có chút thành trì thành chủ cũng không cam tâm thần phục với một nữ nhân bởi vậy đều sôi nổi thượng tấu trương hy vọng lại đây bái kiến một chút ngu kiều thành chủ cũng là có thể có tư binh một khi bọn họ lòng mang ý xấu khắp nơi thế lực liên hợp đối đãi ngu kiều lúc này trong tay chỉ có một vạn tinh binh nàng rất nguy hiểm nhưng nếu là không thấy quan khẩu không hay Bọn họ quá không tới, an toàn nhưng thật ra tạm thời an toàn, nhưng ngu kiểu như vậy lại có chút mất mặt. Mọi người túi đầu, đều âm thầm suy tư ngu kiểu sẽ làm sao. Nhưng mà ngu kiểu nghe xong hắn báo cáo, gọn gàng dứt khoát nói, không thấy. Mọi người, đầu hàng đến cũng quá nhanh đi. Trúc Hằng là võ tướng, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, thích dùng võ lực giá trị giải quyết vấn đề. Nghe vậy lập tức nói, vậy hạ, như vậy có tổn hại ta hán triều uy danh A. Bằng không ngươi phải dùng ngươi kia một vạn tinh binh chống cự những cái đó lòng mang ý xấu thành chủ. Ngu Kiều hỏi ngược lại. Không phải sở hữu thành chủ đều dám có tạo phản tâm tư, nhưng mà điểm ra tới mấy cái đều là vĩnh lâm đế tại vị khi liền có chút ngao ngoe nghe dục dịch người, bởi vậy ở Ngu Kiều này một nữ nhân đăng cơ sau, trực tiếp khẩu suất của nôn. Trúc hằng cứng họng, còn có chút nôn nóng nói, như vậy cũng không phải chuyện này, không bằng thần lánh binh từng cái đánh bại đi. Ngu Kiều lại lần nữa hỏi lại, kia chấm đâu? Kinh Thành đâu? Ai tới bảo hộ? Ngu Cẩn Hoa nhịn không được hỏi, Vinh Vương một khi khải hoàn hồi triều, trong tay 60 vạn đại quân sẽ cái thứ nhất đối chúng ta ra tay. Ngu Kiều mỉm cười gật đầu, nói, cho nên ta đem hắn thê nhi nắm ở trong tay, hắn người này nặng nhất cảm tình, còn có nhi tử cùng thê tử ở, tuyệt đối không dám phản kháng. Vạn nhất hắn phản kháng đâu? Ngu Phụ nói, ở Tân Triều vừa mới thành lập, vào lúc này dám nói lời nói cũng liền ngu ra mấy người cùng chúc hằng những người khác đều trầm mặc nghe ngu kiều nhún nhún vai nói ta có nắm chắc hắn không dám nếu như vậy vậy ý lề bệ hạ chi ra đi ngu phụ chắp tay thấy vậy ngu cẩn hoa cùng Trúc Hằng cũng trầm mặc chắp tay nhưng rốt cuộc trong lòng còn có chút ưu sầu không có ngu kiều ý chỉ chạm kiểm soát chưa khai những cái đó thành chủ cũng không dám trực tiếp lại đây bằng không này còn không phải là trắng trợn táo bạo tạo phản nhưng ngầm vẫn là có không ít xa lạ đội ngũ lẻn vào tiến vào Nàng không hề là một cái nốt ở thâm cung người, tùy tiện một câu, nghĩ muốn cái gì đều có người cho nàng đưa lại đây, bởi vậy các loại dược liệu chỉ cần nơi này có, cơ bản đều có thể còn đủ. Hơn nữa Ngu Kiều chính mình cũng thường xuyên hơn phân nửa đêm đi ra ngoài điều tra, phát hiện kinh thành lẹn vào rất nhiều người sau, Ngu Kiều liền trực tiếp cấp Ngu Cẩn Hoa cùng trúc hàng hạ lệnh, gặp được lén lút người trực tiếp một bao mê dược đem người cấp đưa tới thiên lao đóng lại. Ngu Kiều tân đế đăng cơ, nhưng vẫn chưa đại xá thiên hạ, còn như vậy dưới tình huống. Nhà tù thực mau liền, không đủ dùng. Bất quá cũng may nông dân vẫn là thực thiếu nhân thủ, ngu kiểu trực tiếp hạ dược làm cho bọn họ không dùng được nội lực, sau đó cấp tứ chi thượng liên khóa, đưa đến kinh giao nông dân bên kia cho bọn hắn trợ thủ, liền cơm tháng là đủ rồi. Không cần tiền công, còn cơm tháng, không làm việc liền phải bị đánh, lúc này không ít người đều thích. Chỉ là khổ ngu cần hoa cùng thủ hạ của hắn, muốn tới chỗ nhìn, đừng làm những người đó chạy, cũng đến nhìn, sợ có chút người lấy việc công làm việc tư. Cố ý lợi dụng quốc gia thế lực đối phó chính mình kẻ thủ Bọn họ ban ngày mang đi ra ngoài Buổi tối mang về tới Cùng phóng như giống nhau Ngưu kiểu cũng không thẩm vấn Nhưng tình huống như vậy hạ Ai còn nhịn được Một đám tự động triều, Là ai ai ai phái tới nói rõ ràng Thuận tiện còn đem bọn họ căn cứ địa cấp bại lộ Vì thế chúc hàng cũng bắt đầu bận việc Ở bọn họ bận việc chảo một ít ngo ngoe rục dịch móng Bước khi Ngu kiểu cũng ở sửa sang lại triều đình sở hữu sự tình Đầu tiên nhất quan trọng chính là hộ bộ. Quán tiền, Ngu kiểu kiểm toán thủ đoạn vẫn là thực không tồi, đem hộ bộ 10 năm tới năm xưa nợ cũ đều cấp điều tra ra sau, từng bước từng bước quá khứ làm cho bọn họ đem hao tổn tiền đều cấp bổ trở về, đem quốc khố cấp đầy đà Tiếp theo còn có các đại thế gia, nàng một đám khai đao, gặp được thật sự không nghe lời, liền nửa đêm trộm đi ra ngoài, tiếp theo bao dược, xong hết mọi chuyện. Kinh thành đang ở tiến hành trọng đại cải cách, địa phương khác bởi vì ngu kiểu tạm thời tay còn chưa đủ trường, hết thể như cũ cố tình những cái đó bị bọn họ phái đi thám tử tất cả đều xa lưới, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người còn dám khiêu khích Ngu Kiều. Dưới tình huống như thế, Ngu Kiều dùng nửa năm thời gian, đem toàn bộ kinh thành đều khống chế, mà Ngu Cẩn Hoa Ngự Lâm Quân có thể nói là không tinh lực cái gì sóng to gió lớn quân đội, cũng tại đây đoạn thời gian nhanh chóng trưởng thành, trở thành chỉnh đốn kinh thành một phen hào thủ. Mà Biên Cương, ở Ngu Kiều lúc ban đầu tạo phản không lâu, Ngu Kiều đưa ra lá thư kia liền đến Vinh Vương trong tay. tin thực ngắn gọn Nhưng đương Vinh Vương xem xong, cả người đều không tốt. Ta, ngu Cần Nghiên, đã tạo phản thành công, lên làm hoàng đế, ngươi nếu là muốn lật đổ ta, tùy ý, nhưng ngươi thê nhi đều ở ta trên tay, vọng suy nghĩ sâu xa, nếu là quy thuận, chờ bình định phản loạn, ta tha các ngươi rời đi, không về thuận, ta bảo đảm ngươi không thấy được bọn họ cuối cùng một mặt. Nói thật, như vậy khi phách lời nói, Vinh Vương không thể tưởng được sẽ là ngu thừa tướng nữ nhi viết ra tới. Hắn đương nhiên không có trước tiên thần phục Nguyên gia nhìn dáng vẻ là bị giết, mà trong tay hắn nắm giữ 60 vạn đại quân, nếu muốn tạo phản, kỳ thật liền trước mắt hình thức, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng... Phần 195 Nguyên Bình trực giác, nếu là hắn thật sự cử binh lật đổ ngu kiều, hắn kết cục khẳng định sẽ không hảo đến nào đi, một cái thì ra lập vì hoàng nữ nhân, không có khả năng không có một chút chuẩn bị ở sau. Lại nói còn có thế tử. Vì thế ôm loại này rồi dám tình huống, Nguyên Bình còn ở đánh giặc, mai cho đến nửa năm thời gian. Thu phục Chu Vương Chu Vương trước khi chết còn cười ha ha nói Ngươi ở chỗ này cực cực khổ khổ diệt ta Nhưng ngươi phía sau đã sớm nổi lửa Này Giang Sơn, ngươi là vì ai thủ nhà Nguyên Bình nhấp môi, bàn tay vung lên Mọi người nhanh chóng động tác Bắt dù bắt dù đốt lửa đốt lửa Đem nguyên bản Chu Vương cùng với quanh mình đã chết Thi thể đều trực tiếp cấp tiêu Đây cũng là ngu kiểu nói Cổ đại không có đủ chữa bệnh thiết bị Thi thể lộ thiên phóng thực dễ dàng khiến cho ôn dịch Cho nên nếu là chết người nhiều tốt nhất vẫn là một phen hỏa đều thiêu. Nghĩ vậy, Nguyên Bình thở dài một tiếng, hai tay phòng với sau lưng, rốt cuộc, nên như thế nào lựa chọn. Đúng lúc này, một cái thông tin binh chạy đến Nguyên Bình bên người, nói, vương, ra, trong kinh thành chuyển đến tin tức. Nói, hai tay dâng lên một cái phong thư. Nguyên Bình cả người run lên, nay nửa năm qua, cơ hồ mỗi cách một ngày đều sẽ đã chịu một phong như vậy thông tin, đều là từ ngu kiểu đưa lại đây, bên trong có vẻ y hãy viết cho hắn tin. Đều là về nàng cùng hài tử, còn có Một cái không biết là ai hòa sư Họa ra tới tranh chân dung Quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc Về ý nghĩa đó là kiểu mị khả nhân dung mạo Ở nàng trong lòng ngực còn có một cái bụi bấm giống như tranh tết hoa hoa hài tử kia mặt mày, cực kỳ giống chính mình Nguyên Bình tiếp nhận phong thư, cũng không dám xem Nhưng mà vẫn là nhẫn mại không được trong lòng tưởng nghiệm mở ra Quả nhiên, vẫn là phong thư cùng với bức họa cùng nhau Nguyên Bình Bệ hạ nói ngươi sắp đã trở lại, ta cầu xin ngươi, đừng làm việc nốc, chúng ta người một nhà, liền khoái hoặc vui sướng sinh hoặc đi, cái gì đều từ bỏ, hảo sao. Bệ hạ thật là cái minh quân, nàng không có sắt những người khác, chỉ là đưa bọn họ nhốt lại, nói chờ ngươi trở về, xem ngươi thái độ, nguyên bình, cầu ngươi. Ta hy vọng bảo bảo có thể tồn tại, có thể bình an lớn lên. Lần này tin ngoại ý muốn không giải, nhưng mà xem xong, nguyên bình tâm tình lại so với nào một lần đều phải trầm trọng. Chiến tranh kết thúc, nguyên bình khải hoàn hồi triều, dọc theo đường đi, cơ hồ mỗi một cái thành chủ đều biểu lộ nguyện trung thành thái độ. Hắn nhất nhất mỉm cười, không phản bác cũng không tiếp thu, chỉ là ở ngắn ngủi nghỉ tạm qua đi, đi bước một tới gần hoàng thành. Chỉ là mới đi đến một nửa, đã bị người tuyên đọc thánh chỉ, giải tán quân đội. Quân đội thứ này, thời đại này, giống nhau trừ bỏ 10-20 vạn quan trọng quân đội, mặt khác đều là lâm thời chiêu mộ. Lần này chiến tranh tổn thất cũng không nhỏ, trước mắt còn thừa quân đội cũng liền 50 vạn người. Nguyên Bình là không nghĩ tới giải tán, nhưng hắn đi đến nơi này, lại gặp phải cái này lựa chọn, rõ ràng chính là ngu kiểu ở kiên kỵ hắn, không muốn làm hắn thật sự lãnh 50 vạn đại quân trở về. Thánh chỉ tới quá đột nhiên, thậm chí không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nguyên Bình trầm mặc. Vây quanh ở bên cạnh hắn các tướng sĩ cũng trầm mặc. Nhưng mà Thánh chỉ chỉ cho bọn họ một nén nhang thời gian. Cuối cùng Nguyên Bình vẫn là thỏa hiệp. Ở hai cái thành trì chi gian núi hoang dã lâm chỗ đó, bắt đầu giải tán quân đội. Tới truyền thậm chí không phải một người, mà là lấy Trúc Hằng cầm đầu một đám người, bọn họ năm vạn tinh binh chờ ở đây 2 ngày. Quân lương không ít, còn có Trúc Hằng mang đến tiếp viện, mỗi cái binh lính ở bị phân phát lúc sau, đều sẽ cho cũng đủ an gia phí. Còn thừa đã qua đời binh lính, tên cũng bị Trúc Hằng nhất nhất nhớ kỹ, về sau chờ ổn định, lại đến làm bồi thường. Quân đội tuyên bố giải tán khi, vang lên dung trời hoan hô, Nguyên Bình một mặt nhìn trước mắt hết thảy, đại bộ phận người đều ở cao hứng, chỉ có hắn không biết nên khóc nên cười. Trúc Hằng thủi hạ đều đi hỗ trợ, hắn nhàn dỗi không có việc gì, lại đây vô vô Nguyên Bình bả vai, nói, bệ hạ là một người rất tốt, ngươi không tạo phản, nàng sẽ không liên lụy ngươi. Nguyên Bình cười khổ, nhưng vẫn là hỏi một câu, ta thê tử tốt không? Khá tốt, bị bệ hạ nhận được hoàng cung, nhưng ăn uống hết thảy cùng tiểu công chúa giống nhau, bệ hạ cũng thường thường sẽ đi xem. Trúc Hằng trả lời, trong lòng đối ngu kiều sát thật càng thêm bội phục. Người này đối Nguyên Bình xem ra cũng là làm điều tra, biết hắn tâm tính. Cho nên ngay từ đầu liền trực tiếp vi hiếp, theo sau lại tới cảm tình thượng dụ dỗ chính sách, đương nhìn đến ngu tiểu lén lút hỏa vệ y hai mẹ con khi, hắn cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt. Sau lại nguyên bình một đường trở về đi, truyền đến tin tức cơ hồ mỗi đi ngang qua một thành trì đều sẽ có thành chủ tự mình tiếp kiến ở chung một đoạn thời gian, hắn gấp đến độ không được khi, ngu tiểu liền trực tiếp tới như vậy nhất chiêu. Trên đường giải tán quân đội, bằng không vậy trực tiếp khai chiến. hằng sờ sờ trong lòng ngực lúc gần đi ngu tiểu cho hắn đồ vật. Hy vọng không cần dùng tới, rốt cuộc Vinh Vương vẫn là rất không tồi. 50 vạn đại quân, cổ nhân hiệu suất cũng không đủ cao, giải tán dùng 10 ngày thời gian mới tính toàn bộ thu phục, cuối cùng liền dư lại 10 vạn nguyên quán chính là kinh thành phụ cận, vì thế liền tiếp tục mang theo. Nhưng mà thấy rõ điểm này thành chủ nhóm, không còn có cô ý đi tiếp cận nguyên bình, thành thành thật thật mở cửa làm cho bọn họ quá. Đại đội ngũ hành đi rồi nửa tháng, bởi vì nhân viên giảm bớt, đội ngũ chạy tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, cũng rốt cuộc tới rồi kinh thành. Kinh giao, Ngu Kiều tự mình tại đây chờ còn thừa đại quân lại đây. Ở nàng bên cạnh, Ngu Cẩn Hoa xuất lĩnh ngự lầm quân đem nàng vây quanh ở trung gian bảo vệ tốt. Nàng ăn mặc một thân nữ khoản hoàng bào, Trang Dung cũng tương đối chính thức, nhìn đại khí lại không thiếu mị lực. Đương Nguyên Bình cùng Trúc Hằng mang theo quân đội lại đây khi, liếc mắt một cái liền thấy như vậy Ngu Kiều, hai người trong mắt đều có chút kinh ngạc cùng kinh diễm. Trúc Hằng ở nhìn thấy Ngu Kiều sau, lập tức nhanh hơn nền bước, ở khoảng cách không sai biệt lắm mét khi. Vì một gối xuống đất nói, vậy hạ, may mắn không làm được mệnh. Ngu Kiều mỉm cười gật đầu, nói, đứng lên đi. trung Hằng đứng dậy, nhìn về phía lạc hậu một ít Nguyên Bình, đối hắn xử đưa mắt ra hiệu. Nguyên Bình banh tâm thần, tạm thời còn không qua được trong lòng cái kia khảm. Ngu Kiều hiểu rõ nhìn về phía Ngu Cẩn Hoa, Ngu Cẩn Hoa gật gật đầu, một bộ phận người đẩy ra, lộ ra ở bọn họ phía sau cất giấu cố tiệu, tiệu manh sốc lên bên trong một cung trang mỹ nhân trong lòng ngực ôm một cái cùng phía trước nguyên bình thu được thư tín chung trên bức họa hoa hoa giống nhau như lúc hải tử một cái đối với hắn lộ ra nước mắt lưng tròng tươi cười một cái lộ ra không nha miệng nhỏ nết miệng cười đến vui sướng bất quá bọn họ đều sắc mặt trắng non hồng nhuận vừa thấy liền sinh hoạt cực hảo nguyên bình thấy vậy hốc mắt lập tức đỏ hầu kết lăn lộn hai hạ, ở vệ y, y chờ mong khẩn cầu thủy trong mắt hai đầu gối phanh quỳ trên mặt đất hốc mắt nước mắt bởi vì chấn động rơi xuống ra tới Hắn hai tay giao điệp đặt ở trên mặt đất, lấy cái chán đụng vào ngu bàn tay, mang theo áp lực cực lớn mở miệng nói, thần Nguyên Bình, gặp qua bệ hạ. Đệ 139 chương. Chương 139. Duy nhất một cái có khả năng phản kháng ngu kiều thân vương thần phục Ngu kiều bên này mọi người chúc mừng, mà khát vọng ngu kiều bị lật đổ thế ra cùng tông thất con cháu đều hoàn toàn không có hy vọng, nào tháp tháp đại ở trong phòng giam chờ xử lý. Đều hơn nửa năm, lúc trước lại đây đương thám tử người đều bị ngu kiều bắt. Đường miễn phí sức lao động dùng một đoạn thời gian sau, Ngu Kiều thả ra lời nói tới muôn bán, thực mau bị bọn họ nguyên lai chủ gia lén lút cấp mua đi rồi. Nhưng kinh này một chuyện, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không dám lại khiêu khích Ngu Kiều. Bị trào như vậy nhiều thám tử đều đi rồi, nhà tù tự nhiên lại không, tông thất người đều ở bên trong, liền thông khí thời gian đều không có. Bất quá bởi vì Vinh Vương Nguyên Bình thân phục, đưa lên hổ phù, giải tán đại quân, trả lại binh quyền, Ngu Kiều nguyện ý cho hắn một cái bạc diện. Từ tông thất trung chọn lựa ra một nửa người ra tới, có thể thả bọn họ rời đi, chỉ là cuộc đời này đều không thể bước vào kinh thành. Mà Dư lại một nửa, liền cung phía trước thám tử giống nhau công tác, kiếm tiền dùng để còn cấp quốc gia cho bọn hắn ăn trụ phí dụng, 10 năm sau, liền thả bọn họ rời đi. Đương ngu kiểu cấp ra cái này lựa chọn đề, nguyên bình lại là một tiếng cười khổ. Nàng đây là ở làm hắn đương tấm mục, đem một đại bộ phận tông thất thù hận đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng mà hắn còn cần thiết muốn tuyển Lại là 3 tháng, trong phòng giam chỉ còn lại có một ít chân chính phạm tội tù phạm, một bộ phận tông thất con cháu bởi vì xem ở Vinh Vương Nguyên Bình phân thượng, bị ngu kiểu tiến đi, đương nhiên đưa đến nơi nào, này lại là nàng định đoạt. Trời Nam Đất Bắc, nơi này giao thông không tiện, lại không có nhiều ít tiền bạc, muốn lại lần nữa trở lại kinh thành, khó khăn, muốn tìm được đã từng đi là người, càng khó, liền tính thật sự có thể ngoi đầu, vừa vặn không cần ngu kiểu sàng chọn là có thể biết người nào sẽ đối chính mình sinh ra huy hiếp. Đến lúc đó lại lộng chết cũng không khó Mà Nguyên Bình cũng bị Ngu Kiều tiễn đi Bất quá hắn đãi ngộ khá hơn nhiều Ngu Kiều cho hắn một tuyệt bút tiền tài Làm người đưa bọn họ người một nhà đều đưa đến Giang Nam một chỗ Giang Nam từ xưa đều là ôn nhu hương Thập phần giàu có và đông đúc địa phương Bọn họ có thể sinh hoạt thực hảo Đến tận đây, quốc gia mới xem như hoàn toàn yên ổn xuống dưới Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, Ngu Kiều ngồi ở đỉnh hóng gió nhìn bên ngoài một khối trên đất trống Mới năm tuổi không đến vinh hoan nghiêm túc chát mã bộ. Lúc này Thái Dương cao chiếu, nhưng nàng vừa lúc ở vào bóng cây phía dưới, bất quá cũng mồ hôi như mưa hạ. Ngưu Kiều đương nhiên liên tiếp đem nàng đặt ở Thái Dương phía dưới bạ phơi. Đây là nàng tuyển ra tới đời kế tiếp hoàng đế, nhất định đến hảo hảo bồi dưỡng. Ở đình hóng gió bên kia có một nén nhang đã chậm rãi đốt tới thấp nhất đoan. Phấn điêu ngọc chắc vinh Hoan đã nghẹn đến mức khuôn mặt bỏ bừng, nhưng vẫn là không dên một tiếng, hai mắt nhìn trước mặt lá xanh, phảng phất định trụ giống nhau. Ngu cẩn hoa ăn mặc khôi giáp từ bên ngoài đi vào tới, thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Ngươi cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm. Ngu Kiều cười cười, hỏi: Như thế nào lại đây? Nàng tránh mà không đáp về vinh hoan sự tình, không phải tàn nhẫn không tàn nhẫn đến hạ tâm, cổ đại chữa bệnh không phát đạt, hơn nữa nữ tử vì đế, bao nhiêu người muốn các nàng chết, cho nên vinh hoan cần thiết có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Liên nàng, lúc này mới một năm không đến, cũng đã đã trải qua ba lần ám sát, mỗi một lần đều là danh tác thậm chí cũng không biết là ai làm ra tới, nhưng Tả hữu bất quá những cái đó không muốn hoàn toàn thần phục thành chủ cùng Tề quốc người, bởi vì đế vị không xong, vốn nên ở đăng cơ nửa năm sau cử hành triều bái đều hủy bỏ. Ngu Kiều một lòng một dạ phát triển thực lực, trước mắt đã đem quanh thân một ít thành trì đều cấp ổn định. Ngưu Cẩn Hoa nói, tiền triều tấn vương chi tử liên hợp mặt khác mấy cái tiền triều tông thất đang ở chạy tới Giang Nam vùng, không có gì bất ngờ xảy ra là tưởng thuyết phục Nguyên Bình khởi nghĩa. Ngu Kiều đợi trong chốc lát, thấy hắn không có tiếp tục buồn bực ngẩng đầu, nói: "Không có." "Còn có." Nơi đó Vũ Thành, nửa năm trước phát sinh lũ lụt, triều đình phái phát ra đi cứu tế khoản đều bị tham, hiện tại tình huống đã rất nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì địa phương quan viên thời gian dài không xử lý, đã buộc phát ra một loại ôn dịch, tử thương thảm trọng. Ngu Cẩn Hoa nói thời điểm ngữ khí đều rất suy sút. Từ ngu Kiều làm hoàng đế, đem hoàng cung địa bàn đại biên độ thu nhỏ lại, cung nữ thái giám phân phát ngàn người, đại đại giảm bớt hắn lượng công việc lúc sau, hắn liền nhàn nhã rất nhiều. Lâu lâu còn có thể tại phụ cận lữ cái dù cũng coi như là tiêu giao sung sướng, bởi vậy vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy hạ xuống thần sắc. Bất quá nghe được ôn dịch hai chữ, Ngu Kiều tâm cũng là run lên. Ta nhớ rõ nguyên bình nơi hâm dương thành cùng Vũ Thành là liền nhau đi. Ngu Kiều nói. Ngu Cẩn Hoa gật gật đầu, chần chờ một lát, nói, nếu không ta qua đi đi. Ngu Kiều lắc đầu. Lúc này một nén nhang thời gian đã tới rồi, Vinh Hoan thả lỏng thân thể, một mông ngồi dưới đất. Một bên thủ cung nữ chạy nhanh qua đi ôm nàng, bị nàng cự tuyệt, chính mình bỏ dậy, vô vô tay thượng đuổi đất, hướng ngu kiểu phát lại đây. Ngu Cẩn Hoa theo bản năng lộ ra một cái gì cười, ánh mắt Nhu Hòa nhìn cái này tiểu nha đầu, không biết vì cái gì, đối với vinh hoan so đối với ngu kiểu, càng làm cho hắn có thân thiết cảm. Đương nhiên hắn đối này hai người đều là đồng dạng không hề giữ lại tín nhiệm. Nghi vấn của hắn còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, ngu kiểu đem vinh hoan ôm vào trong ngực nhéo nhéo, quay đầu xem hắn Mấy năm thời gian dùng để trưởng thành, hắn đã thành một cái thành thục nam nhân, thân cao chân dài, nhan giá trị bạ biểu, chính là đặt ở hiện đại, cũng tuyệt đối là cái tích ưu cổ. Nhưng mà ở chỗ này, bởi vì chính mình xương bá sự tình, đến nay còn không có kết hôn, thật thảm. Ngu kiểu trong lòng hiện lên cái này, trên mặt cười nói, ta đi. Phần 196 Ngu cần hoa sử sốt, mờ mịt nói, hiện tại quốc gia vừa mới yên ổn, ngươi liền rời đi, khẳng định sẽ có điều dung chuyển. Có một số việc chỉ có thể ta đi. Ngu kiểu bất đắc dị nhún nhun mai, cánh môi nhấp chặt thành một cái tuyến, lại bị Vinh Hoan thịt mùn mút tay nhỏ cấp bẻ ra, Ngu kiểu chỉ có thể cười. Vinh Hoan cũng hát hát cười, sau đó cọ có, có Ngu kiểu, nị thanh nói, Ngô hoảng, ngươi đi đâu nhi? Vinh Hoan cũng phải đi. Bởi vì Ngu kiểu ngầm thường xuyên tiêu tên này, nàng đối sửa tên chuyện này tiếp thu thực mau, nửa điểm không có không khỏe cảm. Ngu kiểu vô vô nàng đầu, nói, ta đi làm việc, cho nên ngươi không thể đi vì cái gì vinh hoan méo miệng hết sức quỷ khuất bởi vì ngươi lực lượng không đủ đại nha hào đi ngu cẩn hoa còn có chút không tình nguyện bởi vì hoàng đế sao có thể dễ dàng rời đi nhưng hắn cũng biết ngu kiểu một khi đã hạ quyết tâm chín con trâu đều kéo không trở lại trúc hằng mang theo 20 vạn đại quân đi thủ vệ biên cương tề quốc như hổ rình mồi, trúc hằng trước mắt là hán triều dũng manh nhất tướng quân mặt khác võ tướng thậm chí không thắng nổi hắn ghi nhớ khoa chân mua tay hơn nữa đại thu đã báo Trúc Hằng cùng Nhu Phi đều không có cái gì vướng bận, hai người liền cùng đi hướng biên cương, lúc gần đi ngu Kiều còn công đạo hai người bọn họ, phải nhớ đến giải quyết chính mình trung thân đại sự. Vì thế ở năm nay đầu năm, Nhu Phi viết thư trở về, nói Trúc Hằng đã cho nàng tìm một cái thích hợp võ tướng, hai người chuẩn bị ở tháng 5 phân thành thân, ngu Kiều cấp lễ vật là cùng với thư tín cùng nhau đưa qua khứ. Trong cung ít người, nhưng bảo hậu người không ít, thiếu ngu Kiều, còn có Nhu Cần Hoa, thậm chí các đại thần càng hy vọng thượng vị chính là Nhu Cần Hoa Bởi vì hắn là cái nam nhân. Đáng tiếc thất vọng rồi. Lần này nghe nói Ngu Kiều phải rời khỏi, Triều đình sở hữu sự tình đều giao cho Ngu Cẩn Hoa xử lý, không ít cổ hữu người đều âm thầm vui mừng. Vinh hoan giao cho Ngu già cha mẹ mang theo, bọn họ trước mắt ở tại hoàng cung, từ Ngự Lâm quân bảo hộ, an toàn tuyệt đối là không thành vấn đề. Vì thế tuyên bố xong quyết định của chính mình sau, ngày hôm sau, Ngu Kiều liền mang theo 10 tên ngu phụ cho chính mình huấn luyện thị vệ, cùng với 5000 trúc hàng để lại cho nàng tinh binh rời đi kinh thành. Tinh binh đều giấu ở chỗ tối, bọn họ đều là học võ công, tuy rằng so ra kém ngu kiểu như vậy tinh vi, nhưng đối phó người thường đều còn rất không tồi, mà ngu kiểu trong tay không ít đạn tín hiệu, chỉ cần yêu cầu, liền bộc lửa, bọn họ sẽ lập tức hướng tới cái này phương hướng chạy tới. Vì thế bên ngoài thượng, ngu kiểu liền mang theo 10 cái người, bởi vì ít người lại tất cả đều biết võ công, chạy tốc độ phi thường mau, dọc theo đường đi thẳng tắp hướng tới Giang Nam qua đi. Nhưng mà mới đi đến một nửa, liền có thể nhìn đến trên đường lưu dân Đây là Vũ Thành lũ lụt lúc sau, trôi dạt khắp nơi mọi người theo bản năng hướng Kinh Thành lên đường, nhưng lên đường cũng là thực thảm. Ngu Kiều ở nhìn đến một màn này sau, lập tức thả chậm chính mình bước chân, tại hạ một thành chỉ khi, ngừng lại. Thái An Thành ở vào Kinh Thành cùng Giang Nam Trung Gian, nhưng càng thêm tới gần Kinh Thành, thành chủ là La Quang Kiện, mười mấy năm trước Khoa Cử Trạng Nguyên, sau lại đi bước một bay lên, bị Vĩnh Lâm Đế nhâm mệnh vì thành chủ, tiền nhiệm ba năm. Hắn nhìn chính là một cái bình thường trung niên nam nhân lưu trữ dâu dê dáng người hơi béo khuôn mặt hiền lành nhưng giữa mày có một kia vứt đi không được yêu sầu thấy ngu kiều nhìn đến nàng trong tay lệnh bài lập tức kinh sợ lê bái ra cửa bên ngoài ngu kiều ăn mặc một thân nam trang phía sau đi theo mấy cái bộ dạng bình thường người hầu nhìn giống như là ra ngoài du ngoạn công tử ca bởi vì hóa trang quan hệ dung mạo nhìn tuấn lãng một ít ánh mắt đầu tiên người khác tuyệt đối sẽ không cho rằng là cái nữ nhân ngu kiều vây vây tay làm hắn lên cũng trước một bước vào thành đối hắn nói không vội lê bài ta chạy nhanh phái binh lại đây đem dân chạy nạn đều cấp tập trung ở bên nhau a la quang kiện nhìn tuổi hồ có chút khó xử nói công tử này không phải thần không muốn mà là dân chạy nạn quá nhiều ta thái an thành còn không có cái kia thực lực đều ăn xong tới đến lúc đó bọn họ còn phải đói chết còn không bằng hiện tại làm cho bọn họ tới trước tiếp theo thành trì ngu kiều nhíu nhíu mi trầm giọng nói ta không thích có người tìm lấy cớ nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bên trong thành Nơi này luôn luôn là nhất phồn hoa trợ, tiểu thương giao hàng thanh, các loại lăng la tơ lụa, các loại đồ trang sức, ít nhất lộ ra tới, lấy ngu kiểu nhãn lực, nơi này cùng kinh thành kỳ thật không có gì khác nhau. Nếu là nghèo một chút, thu dụng không được nhiều người như vậy, nàng có thể lý giải, nhưng rõ ràng không phải. Thanh thị này còn tính rất phồn hoa, bất quá mấy chục người, nó không có khả năng không có biện pháp nuôi sống. Là quang kiện khe căn môi, đối bên người người hầu nói, còn thất thần làm gì? Còn không mau đi? Liền! Liên tập trung đến phá miếu nơi đó đi Là Người hấu nghe xong, lập tức không lưng rời đi Ngu kiểu nhấp nhấp môi Không có nói nữa, mà là đi theo là Quang kiện một đường đi tới thành chủ phủ Thành chủ phủ liếc mắt một cái Xem qua đi còn hành, nhưng nhìn kỹ Lại thiếu thời đại này đặc sắc Trên cơ bản ngu kiểu mỗi đi người một nhà ra Đều có thể nhìn đến nhân gia phong khách phòng khách, sườn thính chờ Địa phương đều sẽ phong các loại đẹp thượng đẳng đồ sứ Nhưng lần này thành chủ phủ Lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này cơ hồ không có trang trí phẩm. Thanh chủ phủ người hầu lại có chút nhiều, ngu Kiểu tiến đến nơi đây, tới tới lui lui liền trải qua mấy chục người, có nam có nữ, đều huấn luyện, có tố hành lễ, bất quá ở đi ngang qua ngu Kiểu thời điểm vẫn là sẽ cố ý vô tình đánh giá một chút nàng. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đối La Quang kiện thấp giọng nói, tìm một chỗ, chúng ta đơn độc nói chuyện. La Quang kiện vi lăng, theo bản năng nhìn mắt chung quanh, không ai chú ý tới những lời này, lúc này mới gật gật đầu. Từ thân thái, động tác, cùng với cấp ngu kiểu cảm giác, liền mẹ nói như là ở đề phòng cái gì. Chẳng lẽ ở chính mình trong nhà đều phải đề phòng. Ngu kiểu trà cũng chưa uống một chén, đã bị mời vào trong thư phòng. La quan kiện cẩn thận đóng cửa cho kỹ, lúc này mới hạ giọng nói, đại nhân, này thật sự không phải thần nhẫn tâm, mà là thật sự không năng lực, bởi vì đời trước thành chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta mới bị nhân mệnh, nhưng mà ở chỗ này ngây người ba năm, ta mới biết được, Đời trước thành chủ là bởi vì biết bọn họ tham ô, tự mình ra tăng thuế má, chuẩn bị đăng bao cấp triều đình mới bị bọn họ liên thủ cấp lộ chết. Vì bảo mệnh, ta chỉ có thể đương một cái mắt manh tâm mù người. La Quang kiện thở dài một tiếng, sắc mặt xấu khổ, thành chủ phủ căn bản không có thực quyền, chi phủ cùng huyện lệnh chờ sở hữu quan viên phản phất đều cấu kết hảo, ta chen vào không lọt đi tay, cũng không năng lực cắm vào đi, trừ bỏ những cái đó cái gì cũng không biết bình dân, không ai nghe ta. ngu Kiều nghe lời này, Mỹ mắt hung hăng mà nhảy một chút, khỏe miệng chịu chịu nói, ngươi là thành chủ, ngươi không thể giết bọn họ. Là quang kiện bất đắc dĩ buông tay, ta không có thủ hạ. Hơn nữa nơi này phú thân cũng theo chân bọn họ liên hợp lại. Phú thân tuy rằng nhìn không có gì, chính là cái bình thường thương nhân. Trên thực tế bọn họ thuê không ít người vì bọn họ làm việc, làm tay đấm cũng có. Ta mới vừa gần nhất đã bị bọn họ giá đi lên, liền dưỡng điểm tư binh đều làm không được. Lại là cái tay trói gà không chặt thư sinh, ta có thể làm sao bây giờ? Ngu kiểu phun ra một hơi, bài trừ một cái tươi cười, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi tuyên bố đi ra ngoài, nói ta hả ra nhị thiếu ra, ra tới du ngoạn đi ngang qua nơi này, dùng lấy cớ này, mở tiệc chiêu đãi bọn họ, đến nổi những cái đó dân chạy nạn trước làm người đi ngao điểm cháo cho bọn hắn uống, cái này nên làm được đến đi. Hà ra là kinh thành nổi danh thế ra, là cái tường đầu thảo, nhưng nhân ra không lo tham quan, cũng ước thúc ra tộc người, nhiều nhất ra hai cái không ảnh hưởng toàn cục ăn chơi chắc táng. Cũng không có gì quyền lợi, nhưng hưởng thụ hầu tức đồng lộc cái loại này, Hà Gia nhị công tử cũng là nổi danh lãng tử, thường xuyên khắp nơi du ngoạn. Cho nên Ngu Kiều dùng thân phận của hắn, cũng là cùng Hà Gia nói tốt. Là Quang Kiện chạy nhanh gật đầu nói, là, kia yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Ngu Kiều lắc đầu, nói, không cần. Là Quang Kiện có chút hoài nghi, nhưng Ngu Kiều trong tay lệnh bài vừa thấy chính là địa vị rất lớn, hắn chỉ có thể nghe theo, hy vọng người này hoặc là xử lý này đàn tham quan hoặc là đem hắn điều đi thôi. Lúc sau, La Quang Kiện lại cấp Ngu Kiểu an bài một phòng khách, lúc gần đi nói cho Ngu Kiểu, nơi này người hầu đều là những người đó đưa, cho nên ngươi tiểu tâm một chút bọn họ. Ngu Kiểu đồng tình nhìn hắn, nói, ngươi thật thảm. Chờ La Quang Kiện rời đi, Ngu Kiều lại kêu tiến vào ba cái thị vệ, cho bọn hắn một người một cái đạn tín hiệu, làm cho bọn họ đi tập kết nhân thủ, mai phục tại thành chủ phủ. Theo sau nàng liền khoanh chân ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Nay vẫn là ba năm tới. La Quang Kiện ít có mở tiệc chiêu đái khách gỡ, chi phủ Phạm Phi Bình cùng với mặt khác một ít huyện lệnh đã sớm ở Ngu Kiều vào thành không lâu liền tới tới rồi chi phủ trong phủ thương thảo. Kết quả còn không có thương thảo ra cái gì tới, bởi vì bọn họ đối kinh thành bên kia thật sự không thân, hiện tại bức họa kỹ thuật cũng không có như vậy giống, cho nên. Liên ở bọn họ mờ mịt khi, nhận được thành chủ phủ thiệp mời, có lẽ là biết bọn họ đều ở bên nhau, thành chủ phủ cấp thiệp đều là một lớp. Phạm Phi Bình lại lôi kéo gã sai vặt hỏi trong chốc lát. Hiểu biết tình huống, nguyên lai là hà gia tiểu tử, không đủ vì theo, nhưng cũng không thể xem thường. Rốt cuộc hậu trường thực ứng, hắn thả lòng lại, vây vây tay làm người rời đi. Đại nhân, ngài bộ dáng này, thuyết minh kia tiểu tử địa vị hẳn là không nhỏ đi. Một cái quan viên tiến đến hắn trước mặt hỏi. Phạm Phi Bình cười nhạo một tiếng, gật đầu nói, hà gia nhị thiếu ra, tấm tác. Phòng trưng lại là cái muốn phát phát thiện tâm tiểu tử, thấy này chung quanh dân chạy nạn nhịn không được. Đó là kia tiểu tử vừa thấy chính là cái cái gì cũng đều không hiểu người, phỏng trưng bị trong nhà sùng hư, nghe nói hà ra luôn luôn nhiều ra ăn chơi chắc táng, hà ra nhị thiếu càng là ăn chơi chắc táng chung ăn chơi chắc táng, cả ngày liêu miêu đậu cầu. Một cái huyện lệnh lấy lòng phụ họa, hắn bụng vệ trên tay còn mang theo ngọc bàn chỉ, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Hà ra ta biết, kia nhị thiếu chính là cái mê chơi, gần nhất vừa lúc không có hắn tin tức, nguyên lai like là tới nơi này à. Có một người nói, xác định nhân vật bất quá là cái con nhà giàu mọi người đều vây vây tay nói nếu như vậy liền trở về chuẩn bị một chút phó ước đi hào lạc buổi tối thái dương mau lặc sơn ngu kiểu từ phòng cho khách đi ra chọn lựa năm cái thị vệ che chở chính mình chậm gì gì đi ra ngoài nàng nện bước tùy ý nhan nhã một chút đều không giống như là ở trong nhà người khác hai tay đặt ở sau lưng nhìn ngũ quan tuấn mỹ nhưng lại có chút tiêu xái chọc đến một ít đi ngang qua tỷ nữ đều nhịn không được trộm ngắm nàng đi rồi vài bước Liền thấy một cái gã sai vật lại đây, thấy Ngu Kiều, tức khắc cười, nói, thành chủ nói hiến hội đã bắt đầu rồi, liền chờ ngày đâu. Ngu Kiều, gật gật đầu, đi theo hắn tiếp tục không nhanh không chậm đi tới, gã sai vật biết chi phủ bọn họ đều tới, trong lòng nôn nóng, nhưng sau này vừa thấy, Ngu Kiều kêu bình tĩnh bộ dáng, lại không dám thúc giục. Bất quá cũng không vài phút, liền đến tổ chức hiến hội địa phương, một cái lộ thiên hoa viên, thành chủ ngồi ở nhất phía trên bàn giải thượng. Hai sườn còn lại là chi phủ huyện lệnh còn có một ít nhìn liền rất giàu có hương thân ở. Thấy ngu kiểu, một đám lập tức đứng lên nói, gì thiếu ra hảo. Gì thiếu ra muốn tới Thái An thành như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, đáng tiếc chúng ta cũng chưa cái gì chuẩn bị. Ngu kiểu cười tủm tỉm nghe bọn họ hoan nên chi tử, lắc đầu nói, này không phải vừa lúc đi ngang qua sao. Không có việc gì, có thể như vậy thấy một mặt cũng là không tồi, đúng rồi, xem ngươi này đầy người ngọc khí, chẳng lẽ là bán phỉ thúy. Đối phương cười gật đầu, sang sảng đem trong tay ngọc khí đưa cho ngu kiểu xem, ngài xem xem, nếu là cảm thấy thích hợp, liền đưa ngài, nếu không thích hợp, ngày mai trực tiếp đi kẻ hèn trong tiệm nhìn. Ngu kiểu tùy tay chạm vào một chút, một tí xíu màu trắng bột phấn không dấu vết rơi xuống hắn làn ra thượng, bay nhanh thẩm thấu đi vào, trước mắt liền nhìn không thấy. Không cần, ta không thích này kiểu dáng, lao khí. Ngu kiểu lắc đầu, lại đi xuống một cái đi, cứ như vậy một đám chào hỏi, như là ở nhận thức nhân mạch giống nhau. Đệ 140 chương Chờ đến đại bộ phận đều nhận thức một bên, mọi người nhìn về phía ngu kiểu ánh mắt đã hưu hảo rất nhiều, đương nhiên thời gian cũng qua không ngắn. Bởi vì thời gian quan hệ, ngu kiểu chủ yếu là nhận thức rửa trước một ít, không phải vừa thấy liền phi thường thổ hảo, chính là vừa thấy là có chức quan. Cổ đại thành trì cùng hiện đại khái niệm bất đồng, ở chỗ này quản lý một cái quận kêu thái thú, nhưng thái thú giống nhau ở tại nhất giàu có và đông đúc thành trì chung. Phần Phần 197 mà một tòa thành trì chủ yếu từ thành chủ quản lý, nơi này liền cùng một cái loại nhỏ quốc gia giống nhau, có thành thủ ý, tham tướng, chi phủ, huyện lệnh, tư mã tử tử. Ở chỗ này, bọn họ liên hợp lại, cơ hồ có thể một tay che trời. Ngu kiểu không tính toán theo chân bọn họ trực tiếp mạnh cương, nàng thích dùng nàng nhất tham hiểu. đương ngồi ở chính mình vị trí thượng khi, đã qua đi non nửa nén hương thời gian. La quang kiện đầy mặt mờ mịt, nhưng mặc kệ ngu kiểu làm cái gì, hắn đều nỗ lực phối hợp. Thấy nàng ngồi lại đây, lập tức cười ha hả nói, nghe nói gì nhị thiếu lại đây, chi phủ cố ý đem hắn yêu thích nhất danh linh mời đi theo, nhị thiếu chờ lát nữa cần phải hảo hảo thưởng thức a. Ngu Kiều mỉm cười gật đầu, nhìn quét mọi người một đám, hơi hơi nhấp rượu, ánh mắt dừng ở phía trước đáp khởi sân khấu thượng. Một cái dáng người quyến rũ nữ tử đi lên trước tới, doanh doanh lễ bái lúc sau, bắt đầu nàng biểu diễn. Bởi vì nàng xuất hiện, mọi người đối ngu Kiều nhìn chăm chú cũng thay đổi cái phương hướng. Nhưng mà không bao lâu Mấy người liền cảm giác được không thích hợp nhì, một đám buồn bực nhìn chính mình chén rượu, rõ ràng hắn không uống nhiều ít. Vì cái gì cảm giác được đầu vóc tròn váng. Đông nhiên Phạm Chi Phủ bừng tỉnh, kinh ngạc trung hàm chứa phẫn nộ, chỉ vào Ngu Kiều, quát là người hạ độc. Ngu Kiều mở miệng lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói, ta không hạ độc a. Không Phạm Chi Phủ còn muốn nói điểm cái gì, nhưng mà đã duy trì không được ngã xuống. Vào lúc này, Ngu Kiều nương cổ tay háo từ trong không gian lấy ra đạn tín hiệu, bìu, phóng ra. Đạn tín hiệu bay đến giữa không trùng, sáng lên một đóa long lánh hỏa hoa, La Quang Kiện còn không có phản ứng lại đây, liền thấy vài người vọt vào tới. Hắn đột nhiên đứng lên, đột nhiên lại thấy một số lớn hắc ý, ý nhân vọt vào tới. La Quang Kiện. Hắn yên lặng mà ngồi xuống. Quả nhiên liền thấy này nhóm người đi vào Ngu Kiều trước mặt, ở nàng ý bảo hạ, trực tiếp đem những cái đó chi phủ, huyện lệnh bọn người cấp trói lại. Ngu Kiều quay đầu nhìn về phía La Quang Kiện, hỏi, thiên lao ở nơi nào? La Quang Kiện nhược nhược chỉ vào bên trái, nói: Ta, ta mang ngươi đi. ngu kiểu, gật gật đầu, một hơi đem tất cả mọi người ném tới rồi thiên lao trùng. Sau đó đối La Kiến chỉ nói: Ngươi hiện tại lập tức mang ta người đi xét nhà, đưa bọn họ tham ô tiền tài đều cấp lấy lại đây, cho ngươi một buổi tối thời gian, ta ở chỗ này chờ ngươi. Là. La. la Quang Kiện vang dội đáp lại, một đôi mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới vị công tử này thế nhưng xuống tay nhanh như vậy, quả thực là người. Nhiệt huyết sôi trào a. Cảm giác khó khăn liền thu phục những người này, lợi hại. Theo sau hắn liền hùng dũng ai vệ mang theo ngu kiểu cấp một nửa nhân mã rời đi. Gặp được chi phủ bọn họ người tưởng ngăn cản, kia 5000 tinh binh trực tiếp đi lên đều cấp giết. Hơn phân nửa đêm, vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, thành chủ phủ cận người đều sợ tới mức đại môn nhắm chặt, căn bản không dám ra tới xem. mà ngu kiểu tắt trở lại chính mình phòng cho khách ngủ. Thẳng đến nửa đêm, ánh trăng cao cao treo lên, toàn bộ thành chủ phủ đều một mảnh an tĩnh. Đột nhiên một trận ồn nào tiếng vang lên, ngu kiều lập tức ngồi dậy, thủ ngu kiều thị vệ nói, thành chủ đã trở lại. Ngu kiều rủi rủi mắt, mặc tốt giày ra tới, làm mấy cái thị vệ hỗ trợ nhẹ điểm tài vụ, sau đó nói, chi phủ mấy người kia, đều cho ta trói lại đưa đến kinh thành, ta sẽ truyền tin trở về, ngươi hết thể làm theo. Là quang kiện thực hưng phấn, đem đối thủ một mất một còn ra đều sao, không biết làm tới rồi bao nhiêu tiền tài, nhưng mà nghe thế câu nói, mặt nháy mắt suy sụp, nói, bọn họ nếu là đều đi rồi. Ai giúp ta quản lý lớn như vậy một cái thành a? Ngu Kiều nét miệng cười, phi thường không lương tâm nói, chính ngươi cố lên, thật sự không được, để bạn hai cái tạm thời dùng cũng có thể, dù sao quá hai năm ta liền phải chỉnh đốn và cải cách, đến lúc đó tất cả mọi người muốn vào kinh khảo hạch một phen mới được, bọn họ mấy cái là không có khả năng. Hành đi, vậy ngươi có thể hay không lưu một ít người hỗ trợ? La Quan Kiện đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta đỉnh đầu thật sự không có nhưng dùng người. Ngưu Kiều trầm mặc nửa ngày để lại 200 tinh binh cho hắn, thu phục lưu dân sự, khiến cho bọn họ áp giải những người này hồi kinh đi. Không thành vấn đề. La Quang Kiện vội không ngừng ngất đầu, Mỹ tư tư chảy nước miếng nhìn kia 100 thân thể khỏe mạnh hắn tử, này vừa thấy liền rất có thể đánh, không cần lo lắng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ngu kiểu liền mang theo dư lại người rời đi. Lúc gần đi cô ý công đạo La Quang Kiện không cần đem nàng đã tới tin tức truyền ra đi, nói thẳng chính hắn quật khởi cũng đúng. Nói cách khác, ai đều biết. Nữ đế từ kinh thành rời đi, đến lúc đó ám sát tuyệt đối sẽ càng nhiều. Bởi vì có thái an thành ở chỗ này thu lưu lưu dân, lúc sau ngu kiểu đi ngang qua mặt khắc thành chỉ khi, thấy tình huống, thành chủ đều sẽ thu lưu một bộ phận, nhưng đại đa số vẫn là bị đuổi đi. Như vậy cũng có thể tiếp thu, rốt cuộc lưu dân không phải một cái hai cái, mà là mười mấy vạn. Lúc sau lại đi rồi mười ngày lộ, mới đến ôn dịch bùng nổ Vũ Thành. Lúc này Vũ Thành như là một tòa tử thành, nơi nơi đều là ngã trên mặt đất thi thể. Một ít binh lính mang theo khẩu trang, cách quần áo hỗ trợ nhặt sắc, nhưng ở chỗ này công tác binh lính vẫn là số ít. Thấy ngu Kiểu, một sĩ binh hảo tâm lại đây nhắc nhở nói, nơi này bạo phát ôn dịch, các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, tiểu tâm lây bệnh cho các ngươi. Ngu Kiểu nhấp môi cười cười, nói, ta là đại phu, cố ý lại đây cho bọn hắn xem bệnh. Người nọ sửng sốt, ngay sau đó khỏe mắt nếp nhăn thay nhau nổi lên, rõ ràng là ở nếp miệng cười, hắn kích động chắp tay nói, ngài chờ một lát trong chốc lát. Ta đây liền đi tìm chúng ta đại nhân." Ngu Kiểu gật gật đầu. Bọn họ lúc này chỉ là ở Vũ Thành cửa thành phụ cận, thậm chí đều không có đi vào, bất quá Vũ Thành đại môn mở ra, lưu lại nơi này không phải binh lính, chính là đã bị ôn dịch kéo đến đi không nổi người. Một đám quần áo tả tơi, sắc mặt khô vàng gầy ốm. cũng đã từng phim truyền hình miêu tả tình hình tai nạn bộ dáng, không sai biệt lắm, thậm chí thảm hại hơn. Bởi vì tình hình tai nạn đã qua đi 6 tháng, ôn dịch bùng nổ đã có hai tháng. Đã chết vô số người. Ngu kiều đi đến một cái còn có chút động tính nhưng đã hơi thở thoi thóc nhân thân biên, ngồi xổm xuống thân bắt đầu kiểm tra. Thủ hạ người thân thể nóng lên, rõ ràng sốt cao bệnh trạng, còn cùng với rất nhỏ run rẩy cùng run rẩy, trên người còn có không ít địa phương đều sinh ngủ. Ngu kiều xem thời điểm là cách một tầng bố, chính nhìn, thủ hạ người bỗng nhiên nghiêng người kịch liệt ho khan, theo sau phun ra một búng máu đảm. Đây là... Dịch chuột. Ngu kiều nhẹ nhàng thở ra, Phía trước nàng bởi vì đoán được, đây là cổ đại nhất thường thấy một loại ôn dịch, vì thế còn cố ý chuẩn bị không ít dược liệu gửi ở trong không gian, chỉ là phiền chính là như thế nào lấy ra tới. Nàng nghĩ, đem trên tay kêu miếng vải đặt ở trên mặt đất, làm thị vệ đốt lửa thiêu. Lúc này cái kêu binh lính nói đi kêu đại nhân cũng tới. Một thân màu đen cẩm y gì hề, ngọc diện như quan, cao mày, cánh môi hơi nhấp lông mày nồng đậm, hốc mắt hơi hãm, mặt bộ hình dáng rõ ràng, là cái xoái ca vẫn là cái phi thường tuổi trẻ xoay ca hắn thấy ngu kiều cũng là có chút ngoài ý muốn nàng tuổi hai người bốn mắt tương đối hắn lộ ra một cái cười nhạt nhìn ôn hòa có lễ gật gật đầu đi tới nói tại hạ quý trường phong là vũ thành phía dưới một cái huyện huyện lệnh vũ thành thành chủ hắn mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng đau thương chi sắc nói thành chủ đã qua đời chi phủ đại nhân không biết tung tích cho nên trước mắt vũ thành chỉ có ta cùng một ít tự nguyện lưu lại người quản lý ngu kiều hiểu rõ gật đầu nói Ta vừa mới nhìn, cái này bệnh ta có thể trị. Quý trường phong ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, thật sự, thật sự, bất quá yêu cầu đại lượng dược liệu. Ngu kiểu chỉ vào người nọ nói, ta vừa mới nhìn một chút, cái này hẳn là dịch chuột, các ngươi còn có bao nhiêu nhân thủ. Xử lý thời điểm không cần tiếp xúc đến bọn họ là ra, đem đã chết người đều cấp đốt cháy, hoặc là người căn cứ bệnh tình nặng nhẹ, chia làm tam loại, một loại là toàn thân sốt nhẹ. Ngu kiểu bỡ lá bỡ là nói một đồng lớn. Quý trưởng phong đều nghiêm túc mà nghe, còn thường thường gật đầu. Ngu kiểu dừng một chút, buồn bực nhìn hắn, nói, ngươi không nhớ một chút. Quý trưởng phong tựa hồ có chút kinh ngạc, dại ra hai giây mới phản ứng lại đây ngu kiểu nói cái gì, lý giải cười, nói, ta trí nhớ không tồi, ngươi nói ta đều có thể nhớ kỹ. Ngu kiểu kinh ngạc một chút, đánh ra hắn, nhịn không được rời đi một chút đề tài, ngươi xem rất lợi hại, như thế nào còn ở làm huyện lệ. Quý trưởng phong cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Chuyện này nói ra thì rất dài, vẫn là chờ này giải quyết, ta lại cùng hắn bỗng nhiên nhớ tới còn không biết Ngu Kiều tên, vì thế hỏi, không biết huynh đài tên họ đại danh. Ngu Kiều nói, Hà Trình. Quý trường phong gật gật đầu, nói, giải quyết việc này, lại cùng Hà Huynh giải thích đi. Ngu Kiều ừ một tiếng, tiếp tục công đạo kế tiếp sự. Thực mau, Ngu Kiều đem phương thuốc cho hắn, đồng thời làm mấy cái thị vệ mang theo một ít tinh binh đến các thành trì đi vơ vét dữ liệu mà chính mình mang theo hai người làm bộ làm tịch lên núi tìm kiếm dược liệu. Mỗi cái giai đoạn phương thuốc đều là bất đồng, có dự phòng phương thuốc, lúc ban đầu bệnh biến, còn có trung đẳng, cũng có nghiêm trọng nhất. Chờ khi trở về, ngu kiểu cùng mấy tên thủ hạ sau lưng trong rổ đều chứa đầy dược liệu. Mà Vũ Thành ngoài thành đã hình thành một cái cùng loại dân chạy nạn doanh địa phương, đắp một ít mái che nắng, chia làm vài bát người đợi. Cách đến xa nhất chính là không có nhiễm bệnh người tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Trong thành tác từ quý trưởng phong người tới xử lý. Trong thành tạm thời không thích hợp cư trú, người của hắn tắc đem trong thành con đường đều bắt thượng nước sôi, tận lực tiêu độc. Thấy Ngu Kiều trở về, lưu thủ ở mái che nắng nhìn người bệnh người lập tức nên đón đi lên, tha thiết dò hỏi như thế nào có thể hỗ trợ. Ngu Kiều cũng một chút nói cho bọn họ, những cái đó dược liệu yêu cầu phơi khô xử lý, những cái đó dược liệu có thể trực tiếp dùng. Nàng yêu cầu tài liệu đều chuẩn bị tốt, mười mấy bình uống mấy trăm chỉ chén, còn có ở phụ cận chân núi đào ra nước giếng, cách đến xa một ít không có bị ô nhiễm, nay thủy mới có thể dùng. thực mau mái che nắng nơi này liền dâng lên mười mấy bếp lò, trang dược liệu bình gốm đặt ở mặt trên. thực mau nước thuốc liền bắt đầu sôi trào, phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang. mà nơi xa bị chia làm tam loại người bệnh nhóm đều mắt hàm hy vọng nhìn bọn họ bên này, chờ nước thuốc muốn hảo, trước đưa cho bệnh đến nhẹ nhất người uống, lúc sau lại cấp những người khác ao. kia khẩu duy nhất hoàn hảo nước giếng bị an bài người hảo hảo bảo hộ mỗi một cái đồ vật đều tận lực dùng nước sôi tiêu độc, lúc sau lại sử dụng. Nay yêu cầu tiêu phí thời gian khẳng định không ngắn, còn có vũ thành một ít người bệnh phát bệnh chậm, bọn họ chạy trốn tới mặt khác trong thành thị, cũng may phương thuốc viết đến kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần đưa đi qua, bên kia thậm chí sẽ so bên này càng mau ước chế dịch chuột. Ngu Kiều liền ở chỗ này mã bất định để ngao dược, sau đó lại đi kiểm tra những người đó thân thể, lại căn cứ bọn họ thân thể biểu hiện tới phán đoán hay không ở chưa khỏi, lấy thay đổi dùng phương thuốc pháp. Đáng được ăn mừng chính là, bọn họ thân thể vẫn chưa thường xuyên tiếp xúc dược vật, còn không có sinh ra miễn dịch tình huống, dùng dược hiệu quả so nàng trong tưởng tượng nguồn khá hơn nhiều. Quân quận không ngừng dược liệu bị đưa đến nơi này, ngu kiểu dùng dược càng thêm không kiêng nể gì, cũng ở như vậy trị liệu hạn, vốn dĩ chỉ là rất nhỏ cảm nhiễm người bệnh thực mau khỏi hẳn, gia nhập hỗ trợ rửa sạch bên trong thành hoạt động chung. Trước mắt, liền nửa tháng đi qua, hiện tại cũng chỉ dư lại một bộ phận bệnh nặng người còn không có hoàn toàn khỏi hẳn bên trong thành cũng bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, bắt đầu chậm rãi làm người dọn đi vào. Trong thành hết thể hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cũng may Ngu Kiều đưa tới không ít tiền tài, trong đó một nửa là từ chi phủ đám kia người bên kia cấp đoạt. Có này đó, tuy rằng không có biện pháp làm cho bọn họ lập tức khôi phục, nhưng tạm thời tính ấm no không thành vấn đề, cách vách mấy cái thành trì cũng ở Ngu Kiều lệnh bài uy lực dưới mở ra cửa thành. Sự tình tới rồi nơi này, Ngu Kiều cũng chuẩn bị rời đi, Quý Trường Phong nghe nói nàng phải rời khỏi, rốt cuộc tứ bận rộn sự tình trung tạm thời bước ra lại đây dò hỏi, không biết Hà Huynh muốn đi đâu. Ngu Kiều nói, hâm dương thành. Quý Trường Phong cười, nói, liền ở chúng ta cách vách, nghe nói Hà Huynh thường xuyên khắp nơi du ngoạn, thật sự phải rời khỏi giang nam này một thế hệ, đừng quên lại đây nói cá biệt, đến lúc đó nhìn xem nơi này khôi phục thành cái dạng gì. Ngu Kiều cười gật đầu, nói, ta cho ngươi lưu 400 cá nhân, làm cho bọn họ giúp ngươi cùng nhau khôi phục này thành chi đi mà ngươi liền tạm thời đương một chút vũ thành thành chủ. Không được." Quý trưởng Phong kinh hãi, liên tục lắc đầu nói, "Ta bất quá là nho nhỏ huệ lệnh, thật như vậy, vậy hạ đều phải giết ta?" Phần 198. "Yên tâm, ta cùng bệ hạ nói." Ngu Kiểu vô vô bở vai của hắn, dùng một loại lời nói thâm thía ngự khí nói, "Hiện giờ tân đế đang cơ, đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi dự tiến, hảo hảo biểu hiện, lấy nơi này chiến tích, ngươi tương lai tấn chức khẳng định không thành vấn đề." Quý trưởng phong đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại có chút khó xử, lắc đầu nói, Hà Huynh, ngươi phía trước không phải nói ta vì cái gì sẽ là một cái nho nhỏ huyện lệnh sao. Bởi vì ta phía trước đắc tội quá bộc dương hầu, hiện giờ tuy rằng tần đế đăng cơ, nhưng hắn quyền thế còn ở, một khi ta thỏ đầu ra, tuyệt đối không chiếm được hảo. Bộc dương hầu không phải hoàng thân quốc thích, chỉ là tổ tông công cao, bị phía trước hoàng đế phong cái này trước vị, có chút quyền thế, nhưng cũng không tính rất quan trọng. Ngu kiểu nghi hồ đánh giá hắn một chút lại nghĩ nghĩ Bộc Dương Hầu, nói, có phải hay không nhà hắn khuê nữ coi trọng ngươi. Đối. Quý trường phong nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt chính khi nói, đọc sách người há nhưng leo lên vinh hoa, ta đã có thê tử, tự nhiên không thể hưu thê lại cưới. Không có việc gì, ta cho ngươi chống lưng, Bộc Dương Hầu đánh không lại ta. Ngu kiểu cười cười, chỉ cảm thấy hắn vừa mới nghiêm túc khuôn mặt hết sức đáng yêu. Quý trường phong kinh ngạc, chần chờ nói, thật sự, thật sự, kia ta đây nhất định hảo hảo biểu hiện. Quý trường phong chắp tay. Hai người ngắn ngủi nói lời tạm biệt, Ngu Kiều mang theo dư lại người tiếp tục đi phía trước đi. Vũ Thành sự tình thu phục, còn có hâm dương bên kia. Không biết nàng trì hoán lâu như vậy, Nguyên Bình có hay không bị thuyết phục nha? Hai thành trì rất gần, bất quá non nửa thiên, Ngu Kiều cưới ngựa liền đến. Ở cửa thành kiểm tra một trận, liền phóng nàng đi vào. Ở vào cửa thành không lâu, liền phát hiện một chỗ lưu dân sống ở địa phương có một ít an mặc gia đình phục tuổi trẻ nam tử vừa thấy đã có quần áo tả tơi lưu dân lại đây lập tức đem người hướng một phương hướng dẫn ngu kiều nhìn trong chốc lát liền chuyển cái phương hướng cùng người hỏi thăm nguyên bình trụ địa phương lúc trước làm người đưa hắn đi vào nơi này khi cố cô ý công đạo muốn bọn họ người một nhà chính đại quang minh sinh hoạt còn có phía trước vinh vương phủ người hầu tất cả đều đi theo cho dù có bọn đạo trích bảo bọn họ bình an cũng là không thành vấn đề đương nhiên cũng bởi vậy thực mau bị ý đồ tạo phản người cấp tìm được rồi. Bị hỏi đường tẩu tử chính không kiên nhẫn, vừa quay đầu lại, lại thấy là cái tuấn tú tiểu tử, nháy mắt dơ lên tươi cười nói, tiểu ca, làm sao vậy? Xin hỏi Nguyên Phủ đi như thế nào? Ngu kiểu cười tủng tìm hỏi. Đối phương hiểu rõ, nói, gần nhất như thế nào lao co hỏi đường, từ nơi này, rẽ trái, đi rồi một đoạn thời gian lại rẽ phải. Ngu kiểu dụng tâm nhớ kỹ, theo sau nói lời cảm tạ một tiếng, bước nhanh rời đi. Nguyên Phủ ở cái này thành trì trung tâm địa phương. Ngu kiểu bọn họ đi rồi đại khái nửa giờ mới đến, bất quá nguyên gia đại môn nhắm chặt, cửa nhìn cũng không có gì người. Ngu kiểu có chút kỳ quái hỏi bên người thị vệ, sao lại thế này? Giống cái trong không? Thị vệ lắc đầu, nói, vinh vương tử đi vào nơi này, vẫn luôn du du trong nhà, trừ bỏ bồi thê tử ngẫu nhiên ra tới đi dạo, mấy ngày nay có lưu dân lại đây, còn cùng với dịch chuột, hẳn là không dám xuất hiện đi. Ngu kiểu nhún nhún vai, nói, trèo tường đi. Là bọn thị vệ chịu chịu khoe miệng, nhưng Ngu Kiều đã hạ lệnh, vẫn là đầu tàu gương mẫu xoay người qua đi dò đường, đều không có nguy hiểm, liền đối Ngu Kiều đánh tín hiệu. Lúc sau Ngu Kiều lại qua đi, bọn họ tìm chính là hậu viện, nghiêng người qua đi, thấy chính là mãn hậu viện hoa hoa thảo thảo, cùng nàng chính mình một hậu viện rau dưa trái cây hoàn toàn bất động, chốc mũi là nhàn nhạt bách hợp mùi hương, Ngu Kiều đi được thoải mái hào phóng, một chút không giống trộm tiến nhà người khác người. Bất quá mới đi rồi hai bước, một cái chỗ rẽ liên nhìn đến con eo nắm một cái tập tiếng học bước hải tử nữ nhân bên cạnh còn có hai cái tuổi trẻ thị nữ đối phương thấy ngu kiều bọn họ lập tức liền phải tới một cái thét chói thai, trực tiếp bị thị vệ cấp chém sau cổ ngất đi rồi tiểu hải tử không ai đỡ trực tiếp thân mình một hai liền phải ngã xuống ngu kiều chạy nhanh tay một vớt đem hải tử tiếp được ha ha ha kia hải tử tưởng ở cùng hắn chơi còn ha ha ha cười không ngừng tiểu béo tay còn muốn đi nứt ngu kiều khuôn mặt ngu kiều còn có chút ngốc ngốc Khuôn mặt bị hắn nghiết đến chính. Đây là. Được đến lại chẳng phí công phu. Đã có tiểu hài tử, cư nhiên không tìm mấy cái ở hậu viện nơi đó thủ. Bất quá hậu viện giống nhau đều là nữ tử trụ địa phương, rất ít có người sẽ phái thị vệ thủ đi. Bé ngoan, đã lâu không thấy. Ngu kiểu xoa bóp hắn khuôn mặt, đứa nhỏ này mới sinh ra không lâu đã bị nhận được hoàng cung. Bọn họ cũng coi như là ở chung quá rất dài một đoạn thời gian. Hai tử phỏng trừng cũng là đối ngu kiểu có chút tấn tượng một chút không sợ sinh ôm tay nàng chơi, trong tay nắm vũ khí sắp bén, ngu kiều tin tưởng mười phần đối thị vệ nói, đi thôi, trực tiếp đi tìm nhà hắn thư phòng, hẳn là ở trong thư phòng thương lượng đâu. đúng vậy thị vệ nghĩ nghĩ, đem thế xỉu thị nữ lại cấp đánh thức, sau đó ép hỏi một phen, biết lộ, liền mang theo ngu kiều qua đi. vài phút sau, nghe được bẩm báo nguyên bình bay nhanh đẩy ra thư phòng môn, nên diện mà đến chính là ôm con của hắn tuổi trẻ nam nhân. hắn sửng sốt, trầm mặc vài giây, nói, công tử. Ta nói, không nghĩ đúc kết này đó, họa không kịp thê nhi, không cần thiết dùng hài tử vi hiếp ta đi. Đệ 141 chương Chương 141 Ngu kiểu cười, sờ sờ khuôn mặt, nhớ tới chính mình hóa trang sự, không có lại cố tình để thấp chính mình thanh âm, nói, tốt xấu gặp qua một mặt, không cảm thấy thực quen mắt. Nguyên Bình nghe thấy cái này mềm nhẹ nữ tính hóa thanh âm, kinh ngạc 2 giây, một đôi con ngươi nghiêm túc nhìn ngu kiểu khuôn mặt, nói, vậy hạ. Đúng rồi. Ta chính là lại đây nhìn xem ngươi có hay không bị khuyên phục, nhìn dáng vẻ là không có. Ngu kiểu hơi hơi nhúng mày, đem trong tay hài tử còn cho hắn. Nguyên Bình đại đại nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói cái gì. Thấy nghe thấy phía sau lại lần nữa mở cửa, ngay sau đó một cái nghi hoặc thanh âm hỏi, Vinh Vương, người kia là ai? Ngu kiểu vô vô tay, nói, động thủ. Là. Mười tên thị vệ lập tức kia chớp ra tay, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Những người này đều là một đám đã từng thế ra con cháu, đều bất quá là một ít khoa chân múa tay, ở ngu kiểu xuống tay vung lên hạ, nháy mắt không có sức chống cự, bị trói chặt. Lúc này vội vội vàng vàng chạy tới vệ y cũng thấy như vậy một màn, mặt nháy mắt trắng, nàng đã đối ngu kiểu có thật sâu mà bóng ma, lập tức vừa kéo khí, quỳ trên mặt đất nói, vậy hạ tha mạng. Nguyên Bình sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh qua đi ôm hải tử đem người nâng dậy tới, ôn thanh nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Ngu kiểu hai tay ôm ngực, buồn bực nói, ta cũng không thế nào ngươi, liền dọa thành như vậy a? Vệ ý kìa đã bị nâng dậy tới, sắc mặt vẫn là rất khó xem, nghe vậy kéo kéo khỏe miệng, cười đến hết sức trột dạ, một đôi tay còn gắt gao lôi kéo nguyên bình không ra tay. Ngu Kiều hiểu rõ, nàng là trột dạ chính mình cùng nàng không thể nói mâu thuẫn. Ngu Kiều chưa nói cái gì, mà là nhìn đám kia bởi vì bị chói, chỉ có thể động động miệng tiền chiều thông thất, nói, phía trước cho các ngươi mạng sống cơ hội, vì cái gì không muốn đâu. Mọi người động động miệng, một người tuổi trẻ nam tử nói, ngươi nhưng đánh đổ đi, nghèo khóc chuột giả từ bi, phóng chúng ta đi còn không phải là tại đây chờ sao. Hiện tại hảo, có lý do đưa bọn họ đều cấp giết đi. Ngu kiểu, gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, nếu là các ngươi không tạo phản, ta thật đúng là không dễ giết các ngươi, miễn cho lưu lại một bạo quân hình tượng. Mọi người, bọn họ có người âm thầm hối hận, cũng có huyết khí phương cương, cùng ngu kiểu ngạnh cương. Nhưng bọn hắn tưởng nói, Ngu Kiều lại không cái kia kiên nhẫn nghe, bất quá là thủ hạ bại tướng, nàng nói, mang đi, đưa đến Thái thú nơi đó, làm hắn xử lý. Ngày mai buổi trưa, làm cho mọi người mặt, chạm lập quyết. Đúng vậy, thị vệ theo tiếng, cầm Ngu Kiều lệnh bài, vung tay lên nhì, mang theo người rời đi, chỉ để lại hai cái bảo hộ Ngu Kiều. Nguyên Bình thấy một màn này, ra mặt chịu chịu, cười khổ nói, bậy hạ, nhưng còn có sự. Ngu Kiều, gật đầu nói, có. Nguyên Bình lôi kéo Thê Tử tay hơi khẩn, hỏi. Ngài nói, lần này lũ lụt, đưa lại đây cứu tế khoản đều bị tham ô, khoản tiền là bắt đến nơi đây, thái thú cũng ở chỗ này, cho nên ngươi cảm thấy là ai tham ô. Ngu kiều hỏi, Nguyên Bình mím môi, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh vệ y đi trộm lôi kéo hắn ống tay háo, bất quá hắn đem vệ y đi tay để lại, tiếp tục nói, bên đường tham dự người, đều có hiểm nghi. Giao cho ngươi đi tra, có không điều tra ra, bậy hạ tín nhiệm ta. Nguyên Bình kinh nghi, nàng rốt cuộc muốn cái gì. Nói thật. Chính mình thân phận thập phần mẫn cảm, vì tị hiểm, hắn đi vào Giang Nam sau vẫn luôn thâm cư thiền xuất, lại không nghĩ lần lượt bị rút khỏi tới. Hiện tại ngu kiểu cư nhiên còn làm hắn đi trà cứu tế khoảng. Tín nhiệm. Ngu kiểu nghiêm túc gật đầu, ngươi năng lực không tồi, hiện tại ta cũng chính yêu cầu nhân tài, yên tâm, ngươi muốn thật sự tạo phản. Mặc kệ ngươi phòng ngự nhiều kín mít, ta cũng có thể dễ dàng cho các ngươi một nhà đi gặp Diêm La Vương. vậy hạ. Nguyên Bình sẽ không, hắn lúc trước từ bỏ. Về sau đều sẽ không lại đối này đó có ý tưởng. Về y thì chạy nhanh nói. Nguyên Bình cũng gật gật đầu. Ngu kiểu vừa lòng cười, nói, kêu hành đi, người cha xét hâm dương thành này một khối, ta đi cha mặt khác, trong một tháng, ta muốn tìm được chứng cứ, tìm không thấy chứng cứ phỏng đoán cũng đúng, dù sao không thể minh sát, vậy ám sát. Là, Ngu kiểu bố trí xong nhiệm vụ, cũng rời đi, này một khối Nguyên Bình so nàng thụ, không cần thiết lãng phí thời gian ở hâm dương mà là dây lát đi hâm dương phía trước một thành chỉ. Nơi này không có internet đại số liệu, không có theo dõi, Ngu Kiều một chốc thật đúng là rất khó biết một người hay không tham ô. Rốt cuộc không phải mỗi người đều thích lưu một cái danh sách, nói chính mình khi nào hối lộ ai, khi nào bị hối lộ linh tinh. Cho nên, Ngu Kiều liền mang theo mấy cái thân thủ tốt nhất thị vệ đi nằm vùng. Mỗi ngày buổi tối theo dõi thành chủ cùng chi phủ đám người, tìm được cơ hội liền đi tra nhà bọn họ tài sản. Vô luận là ngân phiếu vẫn là các loại quý báo khí cụ, cùng với trong phủ phí tổn từ từ đều là một cái ký lục. Ngu kiểu theo dõi chính là thành chủ, trong thành quyền lợi trừ bỏ thái thu lớn nhất một cái. Có thể là nàng tư duy cùng cổ đại người không giống nhau, cũng cùng rất nhiều người không giống nhau. Thật đúng là cho nàng phát hiện không ít đồ vật. Tỷ như thành chủ phủ trong thư phòng có một cái cơ quan, yêu cầu vặn vẹo vài cái mới có thể đi vào, bên trong có cái gì, nàng là không biết, vì biết bí mật này, nàng vẫn là lưu đi vào. Vì thế đêm khuya tĩnh lặng, Ngu Kiều mang lên một cái giúp đỡ, một phen mê dược thu phục toàn bộ thành chủ phủ người, làm cho bọn họ tiến vào giấc ngủ sâu sâu, lưu đi vào. Nàng theo dõi hồi lâu, đã sớm biết như thế nào khai cái này cơ quan, bất quá vài cái, cơ quan mở ra, lộ ra một cái cửa nhỏ, Ngu Kiều làm người ở cửa chờ, chính mình lưu đi vào. Nàng trong tay còn có một cái đèn tin, từ thế giới hiện đại mang lại đây đặt ở không gian, đèn tin chiếu chiếu, nàng đã bị trước mặt vàng lẽ mù mắt. Ngoa Ngu Kiều thấp giọng nói, Nguyên Lai like thật sự có người như vậy tham tài A. Trước mặt vàng đều không phải đặt ở trong giường, mà là trực tiếp đặt ở trên giá, nắm tay lớn nhỏ kim Nguyên Bảo, một đám bày, còn có một cái cái giá chuyên môn phóng đủ loại châu đáo. Ngu Kiều thật sâu mà hít một hơi, trong mắt vừa chuyển, quyết đoán một đám sờ qua đi, theo sau bị nàng sờ qua vàng cùng châu đáo đều biến mất. Hai phút sau, Nguyên Bản phóng đầy các loại tài bảo địa phương đã trống không một vật. Ngu Kiều rời khỏi tới, ngang nhau chờ thị vệ ý bảo hắn lắc đầu, tỏ vẻ không có động tĩnh, ngu kiểu cười cười, chạy nhanh lưu. ngày hôm sau sáng sớm, cảm thấy Mỹ mãn tỉnh ngủ thành chủ tôn đại nhân tỉnh lại, hết thảy cũng không có cái gì không thích hợp nhi. hắn giống như là thực bình thường ngủ một giấc, thậm chí còn cảm thấy một giấc này ngủ thực thoải mái, hết thảy như cũ, xử lý một chút trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ, sau đó cùng tiểu lão bà tình chàng ý thiếp trong chốc lát, nhưng tổng cảm thấy trong lòng có chút mạc danh hoàng, cùng với khó chịu. tôn thành chủ nghi hoặc cào cao đầu gần nhất cũng không có gì sự A. Bất quá hắn vẫn là theo thường lệ vào buổi chiều học xong, bọn người đi rồi, đi xem chính mình tiểu kim khố. Phần 199 Nhưng mà đương hắn thuần thục mở ra cơ quan sau, tươi cười liền biến mất. Cơ quan mặt sau trong căn nhà nhỏ, cư nhiên trống giống. Đồ vật của hắn đâu? Tôn Thành chủ lập tức nghĩ đến chính mình tối hôm qua ngủ đến phá lệ thục, hoàn toàn là một giấc ngủ đến đại hướng đông. Thức mau, trong thư phòng truyền đến gầm lên giận dữ, người tới cho ta phong tỏa toàn thành, là. Nhưng mà phong tỏa toàn thành, cũng vô dụng, căn cứ người bình thường lý giải, như vậy nhiều đồ vật, tưởng giấu đi đều không đơn giản, đặc biệt là đại buổi tối cửa thành đều là khóa ra không được, vì thế tôn thành chủ làm người điều tra sắp tới mỗi một cái vào thành người, nhưng bởi vì ôn dịch một chuyện, gần nhất mấy tháng xuất nhập thành nhân cách ngoại nhiều, không chỉ có như thế, thật đúng là không ai mang theo đại lượng hành lý. Tỷ như ngu kiều bọn họ đoàn người, đôi tay chống giống, Nhiều nhất thêm một cái nho nhỏ tay mải, toàn bộ trong thành toàn thành phong tỏa, khách điếm mỗi người đều bị kiểm tra, ngu kiểu thuê tứ hợp viện cũng bị kiểm tra ba lần. Nhưng mà mỗi một lần đều, cái gì kết quả cũng không điều tra ra. Ra khỏi thành vào thành người rất nhiều, không có khả năng trường kỳ phong bế cửa thành, bất đắc dĩ ở ngày thứ tư thành chủ mở ra cửa thành. Bất quá hắn sắc mặt vẫn là đen xì. Chi phủ huyện lệnh đám người cũng ở hỏi thăm lâu như vậy sau so đã biết là chuyện như thế nào. Một đám đều bắt đầu trộm rời đi chính mình tài sản. Ngu kiều nghe thấy theo dõi bọn họ thị vệ truyền lời, lập tức đôi mắt lại lần nữa sáng lên. Trước tiên như thế nào không phát hiện không gian tốt như vậy sử dụng đâu. Ngu kiều ban ngày thường xuyên ra tới lắc lư, coi như là ở chơi, cũng không ai cảm thấy bọn họ một đám người không thích hợp nhì, tới rồi buổi tối, liền bắt đầu hành động. Phía trước theo dõi, bọn thị vệ đã sớm phát hiện những người đó là tham ô nhận hối lộ quá, bằng không sao có thể có vượt quá chính mình chức quan quá nhiều tiền tài. Chờ bọn họ bắt đầu rời đi tài sản khi, ngu kiểu liền một đám đi trộm, trên cơ bản bất quá một người, lắc lư một vòng, cái gì đều không có. Đám kia thị vệ phản phất cũng là đã biết cái gì, nhìn về phía ngu kiểu thần sắc càng thêm cung kính. Nàng nhất định là thiên tuyển chi nhân, có kỳ dị năng lực, mới có thể làm được này đó thường nhân làm không được sự tình, cần thiết. Đem tài bảo vây vây tay, liền cấp lộng không thấy. Hơn phân nửa tháng sau, trong thành truyền lưu ra một cái truyền thuyết, có một cái đạo tặc ở cướp phú tế bần. Những cái đó tham quan ố lại đều bị cướp, chỉ là không biết tế bẩn, là tế cho ai. Ngu kiểu, ai cũng chưa cho, còn ở nàng trong không gian phóng đâu. Trình nốn quan viên địa phương luôn luôn là thực chuyện khó khăn, nhưng bởi vì ngu kiểu ra tới thời gian cũng không ngắn, không sai biệt lắm nên chuẩn bị một chút đi trở về. Bởi vậy ngu kiểu lại đi một chuyến hâm dương. Nguyên Bình cung kính đem đã tra được tư liệu đều đưa cho nàng, bệ hạ, đây là ta có thể tra được tất cả đồ vật. Ngu kiểu tùy tiện nhìn nhìn. Cũng không lập tức nói cái gì, mấy thứ này, kỳ thật thật sự muốn phủ nhận, rất đơn giản, tạo giả, kẻ chết hay, thủ đoạn rất nhiều, nàng cấp Nguyên Bình nhiệm vụ này, chẳng qua xác nhận năng lực của hắn mà thôi, bởi vậy Ngu Kiều nói, chuẩn bị một chút, nhân mệnh công văn thực mau sẽ xuống dưới. Đúng vậy, Nguyên Bình đã gặp biến bất kinh, hắn đã sớm đoán được Ngu Kiều muốn cho nàng trở thành tiếp theo cái thái thú. Bắt được tư liệu sau, Ngu Kiều liền mang theo người rời đi, bất quá vẫn là cấp Nguyên Bình để lại không ít người. Lấy làm mặt sau chỉnh đốn giang nam này một khối làm chuẩn bị. Hai tháng sau, thái thú hứa Trạch bởi vì chiến tích không tồi, trong chiều đúng là dùng người hết sức, bị một đạo thánh chỉ điều đến kinh thành. Mà tân thái thú là tiền chiều vinh vương Nguyên Bình. Cái này thánh chỉ xuất hiện lúc sau, giang nam này một khối chấn động hồi lâu, phải biết rằng hai tháng trước, hứa Trạch vừa mới giết một đống tiền chiều tông thất con cháu, hiện tại liền biến thành Nguyên Bình đương thái thú quản lý một cái quận. Này! Ai cũng không biết ngu kiểu nghĩ như thế nào. Có người cảm thấy nàng quá mức mạo hiểm, có người cho rằng nàng tự cấp chính mình soát hảo thanh danh, thậm chí lấy lòng tiền triều, sợ có người lại đến tạo phản. Hán triều trước mắt về cơ bản một mảnh Thái Bình, Ngu Kiều vội vã trừng trị tham quan, đối này đó lời đồn đãi không có gì ý tưởng. Vịnh Lâm Đế tại vị khi, đối rất nhiều chuyện đều quản bất qua tới, bởi vì Hoàng Quyền không đủ tập trung, nhưng Ngu Kiều sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Kinh Thành bị Ngu Cẩn Hoa quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, nhưng ở Ngu Kiều sau khi trở về hắn lập tức không chút do dự đem hết thể quyền lợi trao đổi chính mình một lần nữa đương một cái nho nhỏ ngự lâm quân quan chỉ huy bảo hộ hoàng cung bảo hộ hoàng thành nguyên bình trở thành thái thú hứa trạch liền tới đây có ngu kiểu để lại cho nhân thủ của hắn hứa trạch lưu lại thế lực không có biện pháp đả kích đến hắn nguyên bình bản nhân năng lực rất cao có thể văn có thể võ cái loại này chính là tâm địa không đủ nạnh dễ dàng vì tình sợ khốn đây cũng là bọn họ phụ hoàng không có đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn nguyên nhân Nhưng loại trình độ này, quản lý một cái quận vẫn là không thành vấn đề. Giang nam này một khối ổn định, hứa trạch đi vào trong kinh ngày đầu tiên thượng triều, liền bởi vì một vấn đề, chọc ngu kiểu không cao hứng, bị biếm vì hàn lâm viện biên tu. Đương ngu kiểu nói xong câu đó khi, hắn làng ốc. Bất quá một cái nho nhỏ thái thú, khẳng định là không dám tham ô cứu tế khoản tiền, trong kinh khẳng định có người cho hắn chống lưng, quả nhiên, liền một cái trung niên nam nhân đứng ra, vậy hạ, hứa đại nhân vẫn chưa phạm cái gì sai liền bởi vì một câu cùng ngài ý kiến tương tá, liền bị biếm. thật sự có nhục thánh minh a? người này là hộ bộ một cái thị lang, hộ bộ nước luộc nhiều nhất một cái bộ môn a. nga, trẫm không cần thanh danh này, chính là muốn hắn đương cái biên tu, như thế nào tích? ngu kiểu cười ngâm ngâm nhìn hắn, nói được thập phần vô lại, này một đời nàng không có ở trên lưng ngựa vi danh, không có mấy chục vạn binh quyền chống lưng, vẫn là đột nhiên đương cái hoàng đế, sợ nàng người thật không nhiều lắm. bởi vậy ở ngu tiểu sau khi nói xong. Hộ bộ, công bộ, hình bộ hảo những người này đều quỳ xuống, bởi vì bọn họ, những người khác hai mặt nhìn nhau hai giây, cũng đều quỳ. Vì thế cả chiều văn võ, trừ bỏ mấy cái sợ hai với ngu kiểu bị nàng nắm nhược điểm võ tướng không quỳ, mặt khác đều quỳ, rõ ràng là ở huy hiếp nàng. Ngu cần hoa mày nhăn, đang muốn mở miệng hát định, liền nghe thấy ngu kiểu nói, các ngươi như thế nào đều quỳ xuống. Đây là ở huy hiếp chấm sao. Chúng thần lập tức nói, thần không dám. Đây là bọn họ quen dùng kịch bản. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, đều dùng chiêu này, cả chiều văn võ cùng nhau tới, huy hiếp lực vẫn là không nhỏ, nhưng bên ngoài thượng không thể nói như vậy. Không phải ở uy hiếp chấm A ngu kiều sờ sờ cằm, không biết là đã hiểu gì đó gật gật đầu, còn không có quỳ xuống mấy cái võ tướng trộm ngắm ngắm ngu kiều, theo bản năng bắt đầu đồng tình này đó quỳ xuống người. Quả nhiên liền nghe thấy ngu kiều nói, nguyên lai like các ngươi là thích quỳ A, vậy quỳ đi, đừng đi lên, bất quá chấm cùng các ngươi thảo luận lâu như vậy, cơm trưa thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Người tới, liền tại đây điện thượng ăn đi. Chúng thần. Lễ bộ thượng thư nói, vậy hạ, ngươi như vậy có tổn hại đế vương lễ nghi. Ngu kiểu xua xua tay nói, không có việc gì, chấm đều không ngại, ngươi để ý cái gì. Vũ tình khỏe miệng chịu chịu, chạy nhanh đi xuống tuyên bố. Vì thế vốn dĩ muốn ở dưỡng tâm điện bái thiện, hiện tại biến thành ở kim loan điện. Ngu kiểu liền ngồi ở cao cao trên xe lăn, trước mặt không vị bị bày biện cái bàn, trên bàn phóng ngu kiểu phía trước liền chuẩn bị tốt thức ăn đều là khẩu vị nặng món, cay tứ xuyên, kia thì thương vị, bất quá trong nháy mắt liền tràn đầy phiêu hương. Vì kích thích bọn họ, ngu kiều thậm chí còn làm người lộng tiểu cái lẩu, chính mình chậm rãi nấu ăn. Thứ này sớm tại nàng mang thai trong lúc cũng đã làm Vũ Tình cấp học xong, thường thường liền phải tới một chút, tiểu hỏa nấu một cái mặt lớn nhỏ nồi, bên trong nước canh không ngừng quay cuồng, cho dù là quý gối hàng phía sau triều thần đều nghe thấy được. Ùng ục, một tiếng, rõ ràng lọt vào thai nuốt nước miếng thanh. Ngu Kiều ăn đến càng thêm vui sướng. Cầm trưa lúc sau, Ngu Kiều cũng không có việc gì làm, liền hỏi, còn có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Hộ bộ thượng thư nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngu Kiều lười biếng nói, đổi cái đề tài. Lại một người nói, về Giang Nam vùng thuế má vấn đề. Ta nói rồi muốn hạ thấp Vũ Thành 2 năm thuế má, bất quá không khỏi tin tức này chuyển không đến Vũ Thành. Ta đã phái người bên đường kêu gọi, hiện tại cả nước đều biết Vũ Thành bởi vì ôn dịch muốn hạ thấp thuế má. Đối phương. Bệ hạ nói chính là, thượng chiêu nửa ngày nên làm cho sự cũng chưa lộng xong, kết quả còn tới cái uy hiếp, ngu kiều nửa điểm không đệ bụng, khiến cho bọn họ quỳ đem sự tình đều bẩm báo. Lại là nửa canh giờ, còn sót lại một chút đồ vật đều xử lý, ngu kiều liền nói, các ngươi còn không đứng dậy sao? Lúc này hộ bộ thượng thư lại liên hợp một đám người cùng kêu lên nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngu kiều bất đắc dĩ cười, nói, đây là không có khả năng, nếu các ngươi thích quỷ vậy quý đi, vì tránh cho các ngươi sẻ ra chuyện, vũ tình đem thái y lẻ viện thái y lẻ đều mang lại đây, liền tại đây chờ. một khi có người duy trì không được liền trị, chỉ hết liền tiếp tục quỳ, thẳng đến chính mình nói muốn đứng dậy mới thôi. bệ hạ tam tư, vũ tình có chút không hiểu ngu kiểu vì cái gì muốn như vậy cường ngạnh, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, chỉ liên tiếp duy trì ngu kiều nói là, thân này liền đi tìm thái y lẻ. ngu kiều nhìn mắt bọn họ lung lay sắp đổ thân hình, đứng dậy dỗi người lười biếng cười. Trước kia xem sách sử, hoang đường hoàng đế có thể làm sự tình rất nhiều, ao rượu rừng thịt gì đó đều không nói chơi, nhưng một cái thận trọng từ lời nói đến việc làm hoàng đế lại ngược lại sẽ bó tay bó chân, này không nhất định là hoàng quyền nguyên nhân, còn có bọn họ để ý chính mình thanh danh. Nhân ngôn đang sợ, một cái muốn danh lưu sử sách hoàng đế, hắn không thể không bị các ngôn quan mỗi tiếng nói cử động đều cấp trói buộc. Hiện tại ngu kiểu chính là muốn thoát khỏi cái này gông xiềng Thích quỷ, vậy quý bái Dù sao chính bọn họ đều nói, không phải dùng quỷ tới uy hiếp nàng, vậy chỉ có thể là thích quỷ. Nghĩ vậy, đã từ kim loan điện đi ra Ngu Kiều nhìn xem không chung, xoay người đối Ngu Cẩn Hoa nói, ca ca, làm ơn ngươi một sự kiện bái. Ngu Cẩn Hoa cảnh giác nhìn nàng, nói, ngươi lại nghĩ ra cái quỷ gì điểm tử. Ngu Kiều ngọt ngào cười, nói, giúp ta tản một chút lời đồn, nói những cái đó quan viên ở trong triều đình như là chúng ta, liều mạng phải quỷ, nói bọn họ bị tân đế long uy dọa đến từ từ. Ngu cần hoa, muội muội ra mặt càng ngày càng dày. Đệ 142 chương chương 142 Từ trước mấy ngày bắt đầu, ở kinh thành các lớn nhỏ trong quán trà, liền truyền lưu ra một cái chê cười. Đủ loại quan lại thượng triều, lại bởi vì khiếp sợ tân đế long uy, thế nhưng quỷ thẳng không dậy nổi, tân đế mọi cách khuyến bảo, đại thần vẫn cứ quỷ gối kim loan điện phía trên. Vì thế, tân đế cũng đi theo cùng nhau ở kim loan điện thượng đãi hồi lâu, rốt cuộc cảm động ông trời, làm này đàn quan viên đi lên. Và, tân đế quả nhiên là trời cao lựa chọn A. Nhưng không, ngươi biết đến, giang nam lũ lụt, ngu đế phái một cái thần y hề đi trước, còn vận chuyển đại lượng tiền tài qua đi, nguyên bản tràn ngập ôn dịch đều lập tức thì tốt rồi. Cái này ta biết ta biết. Ta dì ra biểu cô bà bà ở bên kia, nghe nói lúc ấy quả thực một cái thành đều phế đi, nhưng chính là bị thần y cấp cứu sống, đáng tiếc thần y hề như vậy biến mất, bên kia người còn cấp thần y kiến một cái trường sinh địa, ngày ngày cung phụng. Nguyên lai này thần ý gì là ngu đế phái quá khứ à. Nói như vậy, này đó đại thần bởi vậy sợ hãi tân đế Long Uy cũng nói được qua đi à. Một hộ bộ thị lang vọt chân trải qua nơi đây, vừa lúc nghe thấy thuyết thư người dùng một bộ huyền diệu khó giải thích ngự khí miêu tả mấy thứ này, dẫn tới một ít vô trì bình dân sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi, hắn hận đến ngỡ răng. Quả thực đổi trắng thay đen. Hộ bộ thị lang vẫy vây tay háo, thở phì phì thay đổi nguyên bản muốn vào đi bước chân. Nghiến răng nghiến lợi hướng hộ bộ thượng thư mau khang nhạc trong phủ đi. Bất quá chờ hắn tới rồi nơi đó, lại phát hiện trong phủ đã có không ít người. Hắn bị trong phủ hạ nhân trực tiếp đưa tới trong thư phòng. Bên trong một đống người, đều là tứ đại bộ, cùng nhau cùng tiêu lên thảo phạt ngu Kiểu Ngu đế đây là đổi trắng thay đen, rõ ràng là nàng lấy bản thân chi tư tùy ý làm vậy, lại mượn này không chê dư luận, thật là hảo thủ đoạn. Đại nhân, chúng ta không thể còn như vậy bị động, bằng không sớm muộn gì sẽ bị hư cấu. Đại nhân một người một câu, thị lang xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản lòng tràn đầy hoán giận lúc này đều ngượng ngùng nói, bởi vì mọi người đều nói không sai biệt lắm. Phần 200. Mà hộ bộ thượng thư Mao Khang Nhạc ngồi ở nhất thủ vị thư phòng thượng, hai sườn thần tử giống như thượng triều hùng lập hắn, một bộ duy hắn là từ bộ dáng. Mao Khang Nhạc nghe xong mọi người hoán giận, trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói, nàng trong tay có hai chương vương bài, trước mắt nguyên bình cái kia vô dụng cũng đảo hướng nàng, chúng ta tạm thời còn không thể hành động thiếu suy nghĩ đã có thể như vậy, chúng ta quyền lợi sớm muộn gì sẽ bị nàng hoàn toàn cướp đi. Chính là như vậy đi xuống, chúng ta còn có thể có cái gì mở miệng đường sống. Nhưng mà mặc kệ mọi người nói như thế nào, bao khang nhạc đều không muốn hành động, bởi vì hắn không năng lực. Bất quá không thể tạo phản, nhưng có thể làm khác sự a. Cũng không thể bởi vì điểm này điểm thủ đoạn nhỏ hắn liền thúc thủ chịu chói. Phía trước ở trong triều đình, ngu đế bởi vì tôn trạch một cái cùng chính mình ý kiến tương tá trả lời. Liền tùy ý đem tôn trạch biếm đến một cái căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi trước vị thượng, thật sự là quá kiêu ngạo. Đặc biệt là bọn họ mấy chục danh quan viên cùng nhau quỷ gối trong triều đình, lại bị nàng làm như không thấy, có mấy cái tuổi đại dẫn đầu kiên trì không được, nàng cư nhiên thật đúng là làm thái y cấp trị hết làm hắn tiếp tục quỷ, thẳng đến bọn họ một đám xin tha. Tôn trạch còn lại là sợ thật sự xảy ra chuyện, để tránh chính mình trở thành các vị đại thần địch nhân, trước một bước thỏa hiệp. Cuối cùng ở Thái Dương mau xuống núi khi mới làm cho bọn họ rời đi Kim Loan Điện. Lúc sau liên tục nghỉ tắm gội ba ngày, vẫn là ngu kiểu vẻ mặt đường hoàng nói, tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì như vậy thích lê bái chấm, có thể là bởi vì chấm sắc thật là trời cao nhận định chân mệnh thiên tử đi, bất quá nhìn dáng vẻ các ngươi đầu gối cũng là không thế nào tốt, liền tha các ngươi ba ngày giả, ba ngày sau tiếp tục thượng chiều. Lúc ấy bọn họ mọi người đều hận không thể trực tiếp chửi ầm lên, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ hoàng Đế. Trong hoàng cung, hai ngày này tấu trương phá lệ nhiều, trong ngự thư phòng, một cái bị ghép nối lên bàn lớn thượng, trung gian bãi thật dày mấy điệp tấu trương, bên cạnh ngồi vây quanh một vòng người, có nam có nữ, mỗi người trong tay đều cầm một cái tấu trương đang xem. Mà ngũ kiều chỉ là trong tay cầm một cái nổ tẹp úc, vẫn luôn bút bi vây quanh bọn họ chuyển động, phát hiện có tương đối quan trọng vấn đề, mới có thể động thủ nhớ một chút, không quan trọng, tắt trực tiếp đường trường làm người xử trí. Bình thường tình huống Một ngày tấu trương nàng bình thường một giờ liền có thể thu phục, nhưng hai ngày này tương đối đặc thù, tứ đại bộ vì cấp ngu kiểu một cái ra vai phủ đầu, cơ hồ đều buông tay, trước kia tấu trương là bọn họ xét duyệt sau lựa chọn tính giao cho ngu kiểu, nhưng hiện tại là trực tiếp một hơi cấp ngu kiểu. Này số lượng, liền không phải nàng một giờ có thể thu phục, thật muốn chính mình tự tay làm lấy, nàng một ngày mông đều đừng nghĩ từ ghế trên đi lên. Vì thế, ngu kiểu trực tiếp tìm một ít tài học không tồi, khảo hạch một phen, đều tư duy còn tính nhanh nhẹn cũng biết chữ, khiến cho bọn họ tại đây cho nàng sửa sang lại, đem một ít không cần thiết, ngợi khen lời nói đều cấp xóa tuột đi, không quan trọng trực tiếp thương thảo một chút liền có thể làm quyết định, hơi chút quan trọng một chút giao cho, ngu cẩn hoa, lại quan trọng một chút mới có thể cấp ngu kiểu. Sau đó nàng liền nhàn rỗi xuống dưới, ngu cẩn hoa ngồi ở bên kia trên bàn, mặt trên cũng phong mấy chục cái tấu chương, hắn sắc mặt nghiêm chỉnh trầm tĩnh phê chữa, ngu kiểu cười tủm tỉm nhìn chung quanh một vòng, tâm tình thập phần sung sướng. Còn tưởng ra ai phủ đầu Ai cho bọn hắn lá gan Tứ đại bộ tuy rằng nói không làm Nhưng trước mắt cũng không có gì đại sự Một chốc ra không được nhiễu loạn Ngu kiểu cứ như vậy tạm thời tính nhưng đối Buổi chiều, vũ tình lại đây bẩm báo Từ giang nam bên kia truy tra tham quan Cũng lục tục đều đưa lại đây Hiện tại đều ở Đại Lao Đại Lao, hương vị một chút đều không dễ ngửi Kinh thành Đại Lao thường xuyên dùng đến Bên trong chết người, kéo béo phệ Từ từ sự tình đều có Hương vị đuổi chi không tiêu tan Ngu Kiều mới ở cửa, liền yên lặng mà dừng lại bước chân, nói, tìm một chỗ, đem người một nhà người một nhà áp ra tới thẩm vấn đi. Đúng vậy bọn thị vệ lĩnh mệnh qua đi. Mà Ngu Kiều tắt thay đổi một chỗ, thông gió thông khí đại đường. Bất quá vì phòng ngừa bị người nhìn đến, nàng đem người chung quanh đều cấp sô tan, chỉ để lại chính mình tín nhiệm một ít thị vệ cùng vũ tình. Sau đó thông thả ung dung ngồi ở đại đường nhất phía trên, thị vệ đứng ở hai sườn. Liên đuổi kịp đường giống nhau. Thức mau. Người đầu tiên mang lại đây, là Hâm Dương Thành Chi Phủ, ở hắn phía sau là hắn gia quyến, vừa tiến vào đại đường, lập tức hai chân mềm nút, quỳ trên mặt đất. Bọn họ đều là đầu bù tóc rối bộ dáng, ăn mặc màu trắng tu phụ, tóc hôn đột, Chi Phủ đầu tóc đã trắng rất nhiều, dâu ria xồn xoàm. Phía sau mấy người cũng đều tiểu thụy không được, có hắn vợ cả tiểu láo bà, còn có nhi tử nữ nhi tử từ người, tổng cộng mười mấy khẩu. Rất sẽ hưởng thụ, nhiều người như vậy hầu hạ ngươi A. Ngu kiểu treo chọc một câu. Chi phủ cắn răng lê bái, nhưng vẫn chưa ra tiếng, nhìn như là muốn biểu đạt chính mình kiên cường giống nhau. Lương định đến thẳng táp, những người khác tắt sợ hãi quỷ trên mặt đất, đầu cũng không dám lân. Vũ tình cũng đúng lúc mà đem về chi phủ tham ô chứng cứ lấy ra tới đặt ở ngu kiểu trước mặt. Có chứng cứ đều là Nguyên Bình tìm, là ngu kiểu tới, liền trực tiếp không nói hai lời, trói lại tiến đi. Hâm dương thành chi phủ cao cường, tham ô khoản tiền ngu kiểu chậm gì gì niệm ra tới, trong lòng ở khen ngợi Nguyên Bình, làm không tội. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngu Kiều niệm xong hỏi, ngươi nhận sao? Cao Cương cười nhạo nói, lời nói của một bên. Thật sự, Ngu Kiều những mày, ngươi chứng cứ đã có, bởi vì ngươi già đã bị xét nhà. Cao Cương kinh giận, không thể tin được Ngu Kiều lại là như vậy tàn nhẫn, còn không có bắt đầu liền trực tiếp xét nhà. Lập tức nói, xét nhà. Nguyên Bình Hán. Hán, ta còn không có kết tội, dựa vào cái gì xét nhà. Ngu Kiều tươi cười thu liễm, thanh âm lạnh lùng. Hỏi, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Cao cương run lên, bị phẫn nộ hướng hôn đầu phục hồi tinh thần lại, lập tức dập đầu nói, vậy hạ thứ tội, chỉ là thần lúc này vẫn chưa định tội, Nguyên Bình không tư cách xét nhà. Chấm làm xét nhà, ngươi tham ô tới này đó vàng bạc tài bảo đã đều bị Nguyên Bình đưa cho Vũ Thành, Vũ Thành thành chủ còn cố ý thượng một cái tấu trương lại đây cảm tạ ngươi đâu. Ngu kiểu cười cười, nói, nói đi, này đó tiền tài đều là nơi nào tới, ngươi. Phía trên là ai? Cao cương đồng tử hơi co lại, môi nhấp chặt, da mặt bạch đến độ mau trong suốt, hắn sống trong nhung lụa nhiều năm, đâu chịu nổi trong khoảng thời gian này tội a? Nhưng mà cao cương vẫn là không chịu nói, cố chấp quỷ gối nơi đó, nhìn thẳng ngu kiểu, nói, không, có phía trên, là ta lòng tham không đủ mà thôi, thỉnh bậy hạ nắm rõ. Ta liền không rõ sát. Cao cương xứng sốt, trầm mặc, loại này hoàng đế hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, như thế nào giống cái bất đắc di giống nhau. Sau đó liền thấy hoàng đế cho bên người thị nữ một cái bình ngọc nhỏ, kia thị nữ nói, đem hắn đẻ lại. Đúng vậy lập tức bốn cái thị vệ lại đây liên thủ đem hắn ấn đến không chút sức mẻ. Thị nữ lúc này mới đi tới, mở ra bình ngọc, lấy ra một cái màu đen thuốc viên cho hắn, Cao Cương trực giác không đúng, gắt gao mà cắn răng không muốn há mổm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia thị nữ trực tiếp bóp chặt hắn gương mặt, trên tay dùng sức, trực tiếp đem hắn hàm răng cấp cậy ra. Ô ô ô, Cao Cương còn ở làm hấp hối dây rua Đầu điên cuồng hai bên xoắn. Ở hắn phía sau, thê tử cùng nhi nữ đều liều mạng mà xin tha, bậy hạ tha mạng a, Bậy hạ tha mạng, lao ra đều là bị người bức. Cha, ngươi liền nói đi. Ô ô, lao ra. Ngươi nói đi, tội gì chịu cái này tội, dù sao đều là muốn chết. Nhưng mà cứ như vậy, vũ tình vẫn là đem dược cấp y đi vào. Bắt đầu còn không có cái gì phản ứng, bị buông ra cao cương còn ngơ ngác, có chút không biết làm sao. Nguyên bản trắng sắc mặt cũng bởi vì kịch liệt dây rủa biến thành màu đỏ. Trong triều đình, chỉ còn lại có hắn thê tử nhi nữ tiếng khóc. Ta không? À, Cao Cương vừa vặn nói chuyện, đã bị trong cơ thể từ dạ dày bộ bắt đầu chuyển đến một loại đau nhức cấp làm cho cuộn tròn thân mình. Hai tay ôm bụng, mồ hôi lạnh nháy mắt liền tuôn ra tới. Lao ra, ngươi làm sao vậy? Cha! Ngươi! Gia nhân này lại lần nữa vây ở một chỗ, kinh hoàng thất thô không thôi. Cao Cương nhi tử phát giác là kia dược vấn đề. Vì hành hướng ngu kiểu nói, vậy hạ, cha ta nói, cái gì đều nguyện ý nói, ngài đại nhân có đại lượng, đừng dày vào hắn đi. Ngu kiểu lười nhác sốc sốc mí mắt, nói, chờ chính hắn nguyện ý nói, liền khai cái khẩu, ta liền cho hắn giải dược. Cha, ngươi liền nói đi. Náo loạn hồi lâu, cao cương rốt cuộc thỏa hiệp, cả người hư thoát, thiếu khí vô lực khí thanh nói, ta nói. Ngu kiểu đối vũ tình ý bảo một chút. Thực mau vũ tình qua đi, đem giải dược nhét vào trong miệng hắn, còn cười khanh khách nói, Sớm một chút nói không phải hảo. Cao cương nghe thấy lời này cũng một chút tính tình đều không có. Ngu kiểu hai tay trống ở trên bàn, bên cạnh một cái thị vệ cầm giấy bút chuẩn bị ký lục. Lần sau không bao giờ hỏi, trực tiếp thượng dược, thứ này kỳ thật chính là một loại khác loại độc dược, sẽ không tổn thương nhân thân thể, nhưng sẽ cho đầu tạo thành một loại ảo giác, làm hắn cảm thấy thống khổ, nơi nào đó rất đau, đại đa số bởi vì là ăn vào đi, cho nên đều là sẽ ôm bụng. Nhưng thứ này chế tác lên, cũng không dễ dàng. Ngu Kiều cũng là ỷ vào trong không gian dược liệu nhiều, nàng thân thể cũng hảo, liền ngủ đến thiếu, một người hơn phân nửa đêm trộm ở trong không gian chế tác, chuẩn bị dùng để bức cung. Hiệu quả thực hảo, nên công đạo không nên công đạo, cao cương đều nói, nửa điểm không dám dấu dếm. Bao gồm mặt sau một ít quan viên, đều làm như vậy, cuối cùng chỉ cần lời khai đều thật lớn một chồng, bất quá đáng tiếc, trong chiều đúng là dùng người hết sức, ngu kiểu tạm thời chỉ có thể an nhẫn lại, đem đồ vật thả lại không gian, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chỉ là y đi theo tham ô tội, đem những người này đều xử trí. Ngày hôm sau thượng chiều, tới thượng chiều người đều rất thiếu, chỉ có mười mấy quan viên. Vì thế chờ Ngu Kiều vào kim loan điện, mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, run bẩn bật, không dám nói lời nào. Ngu Kiều trong lòng hiểu rõ, chỉ coi như không nhìn thấy, nói, có cái gì yêu cầu bẩm báo, nói thẳng đi. Thấp hèn một trận trầm mặc. Ngu Kiều, nếu như vậy, ta đây liền tuyên bố một chút ta muốn nói sự đi. Ngu Kiều đối vũ tình gật gật đầu. Nàng lập tức triển khai trong tay thánh chỉ, bắt đầu đọc diễn cảm. Cơ bản chính là vài món sự tình. Quảng Phát anh hùng thiếp, triệu tập trên đời này có thức chi sĩ, 3 tháng sau tiến hành một lần khảo hạch. Tổng cộng triệu tập 4 loại nhân tài, biết võ, học thức hơn người, toán học xuất chúng, nông tài người, bất luận quê quán, bất luận hay không là thương nhân bối cảnh, bất luận hắn hay không là nô lệ, chỉ cần báo danh, thông qua sơ thí, liền có thể bị hoàng đế tự mình khảo hạch. Quan trọng nhất một chút, này triệu tập lệnh nam nữ không hạn. Cái này thánh chỉ nhất hạ đi, ngáy mắt kiếp nổ toàn thành, hơn nữa ngu kiểu biết tin tức truyền lại tầm quan trọng, nàng đã ở kinh thành tọa trấn, liền trực tiếp làm ngu Cẩn Hoa mang theo Ngự Lâm quân, hướng cả nước các nơi thông chi tin tức này, mỗi 10 cái người một tổ tuyên truyền triệu tập, cả nước nhiều ít thị trấn, mỗi cái thị trấn tới một lần, thông qua sơ thí liền có thể trực tiếp bị cử đi học kinh thành. Tin tức này ở trong vòng 3 ngày, truyền khắp toàn bộ Hán triều lãnh thổ. Không ít con cháu nhà nghèo, thương gia người, hoặc là nô lệ đều quý trên mặt đất cảm tạ Ngu Kiều, bị vui lấp năng lực giả không ít, đặc biệt là ở cái này không có nhân quyền xã hội, Ngu Kiều chỉ có thể tận khả năng đi khai quật. Nữ lâm quân ở Ngu Cẩn Hoa lãnh đạo cùng Ngu Kiều ngầm bảy mưu tính kế giới, đều quân kỷ nghiêm khắc, Ngu Kiều trộm cho nàng ca giáo hấn hiện đại quân sự hóa lý niệm, Nữ lâm quân chung một cái cá nhân phẩm không nói nguyên lai like thế nào, ít nhất hiện tại là không có tào điểm, cho nên nàng dám đem như vậy chuyện quan trọng giao cho bọn họ tới. Nguyên bản còn loa ở trong nhà chờ ngu Kiều thỏa hiệp tứ đại bộ thượng thư nhóm đều cả kinh tử trên giường ngồi dậy. Dương Thiên Hạ đi liền cấp giống giống muốn gặp mặt ngu Kiều. Nhưng mà đều bị ngu Kiều sai người lấy bọn họ thân thể không có toàn hảo cấp chắn đi trở về. Mọi người trong lòng phát khổ, cố tình ai làm cho bọn họ phía trước liền lấy cái này vì lấy cớ không thượng chiều. Ngu Kiều làm việc chú ý hiệu suất, cho Ngự Lâm quân thời gian hạn chế, này đó đã bị tẩy não một lòng vì nước Ngự Lâm quân nhóm tất cả đều liều mạng vì cái này sự làm tuyên truyền. Chẳng sợ bọn họ chạy tốc độ không nhanh như vậy, chuyển lại tin tức vẫn là có thể. Đặc biệt là phía trước ngu tiểu đem Trúc Hằng để lại cho chính mình tinh binh cũng phái ra đi không ít. Phần 201 Tứ đại bộ tạm thời thỏa hiệp, thành thành thật thật thượng chiều xử lý sự tình, Trúc Hằng bên kia ra ngẫu nhiên tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có gì vấn đề lớn, hết thể thoạt nhìn đều thập phần bình tĩnh. Thời gian liền như vậy một chút qua đi. 3 tháng sau, gần 1.000 người tới trong kinh. Nguyên bản chỉ cần làm giáo trường vị trí chung quanh tăng thêm rất nhiều cùng loại nhà bạt giống nhau liều trại. Này 1.000 người, đã bị chia làm bốn loại, an trí ở chỗ này. Giáo trường phía trước đều rất an tĩnh, ở 2 tháng trước, liền bắt đầu náo nhiệt lên, có nhân khí. Tới rồi 3 tháng sau, ngu kiểu lúc trước tuyên bố ý chỉ cuối cùng hết hàng ngày, loại này náo nhiệt đạt tới đỉnh núi. Bất quá nghĩ có người vừa tới đến nơi đây, khẳng định sẽ có chút không thích hứng, ngu kiểu còn hào phóng cho 3 ngày thời gian. Giáo trường bên ngoài. Võ thí cùng Văn thí lẻo chạy trô giao giới. "Nha, đây là ai a? Như thế nào cũng ở chỗ này gặp phải?" Một thân Cẩm mỹ gì trong tay còn cầm một phen cây quạt Triệu Ngọc Kiệt khiêu khích nhìn trước mặt người, thậm chí trong tay cây quạt còn nghĩ tới đi một trọn người khác cảm. Ở trước mặt hắn người là một cái thiếu nữ áo đỏ, thấy vậy như mày, tùy tay liền đem hắn cây quạt cấp xóa sạch, nổi giận nói, "Văn nhã bại hoại." Triệu Ngọc Kiệt nổi giận, chỉ vào thiếu nữ áo đỏ cái mũi quát, "Tạ Thiên, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa?" Nữ tử áo đỏ, cũng chính là Tạ Thiên cười lạnh một tiếng, nói, muốn ta nói bao nhiêu lần đều được, Văn Nhã bại hoại, bất kham một kích, cũng không biết Ngự Lâm Quân là như thế nào lựa chọn ngươi. Triệu Ngọc Kiệt trong mắt hiện lên một tia chột dạ, trên mặt càng là bạo nộ, nhảy lên chân liền phải cùng nàng đánh một trận dường như, lúc này một cái ăn mặc khôi giáp nam nhân đi tới, lớn tiếng nói, các ngươi đang làm cái gì? Tạ Thiên lập tức chỉ vào Triệu Ngọc Kiệt nói, đại nhân, là hắn khiêu khích ta. Nam nhân nhìn về phía hắn, Triệu Ngọc Kiệt ra mặt run run, nói, đại nhân, ta này không phải nhìn là đồng hương, chào hỏi một cái sao. Thấy bọn họ không có lại đánh nhau ý tứ, nam nhân sắc mặt hảo chút, gật gật đầu nói, nơi này không cho phép bầu đả. Một khi phát sinh những việc này, liền trực tiếp trục xuất đi, nghiêm trọng giả còn muốn trượng đánh. Là, là, hai người thành thành thật thật gật đầu, không dám tiếp tục quậy, nhưng trong lòng vẫn là ở cho nhau chào phúng. Tân đế đăng cơ, đúng là yêu cầu nhân tại thời điểm. Cho nên nàng tới như vậy nhất triều, đã phát triệu tập lệnh anh hùng thiếp, là anh hùng liền tới đây. Thanh chỉ nói được làm người nhiệt huyết sôi trào, muốn tới người không ít. Nhưng chân chính qua tân đế định ra sơ thí người lại thiếu chi lại thiếu, bọn họ đều là người may mắn. Nhưng mà ở này đó người chung, triệu Ngọc Kiệt lại phát hiện cái này vẫn luôn không đối phó người tạ thiên, vẫn là cái nữ nhân, hắn liền nhịn không được, nếu không phải tân đế là nữ nhân, như thế nào sẽ tuyên bố như vậy mệnh lệnh Nữ nhân, nên ở nhà sinh hài tử. Hắn nghĩ, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, liền điểm này sức chiến đấu, còn muốn làm quan. Tường mở tạ thiên trờ xuyên khôi giáp nam nhân đi rồi, cũng lập tức ngồi dậy, cười nhạo một tiếng, trên mặt lại là ý chí chiến đấu sục sôi nàng tư nhỏ bởi vì thích võ thuật, bị người ghét bỏ, trừ bỏ nàng cha, ai đều cảm thấy nàng gả không ra. Đã từng định hoa hoa thân bà bà lại đây từ hôn, nàng đi ra ngoài đều bị người cười nhạo, thẳng đến ngu đế tuyên bố triệu tập lệnh làm nàng thấy được hy vọng. Mẫu thân hy vọng nàng làm một cái tiểu thư khuê cát, không cho nàng tới, nàng khóc đã lâu, cuối cùng vẫn là cha trộm phóng nàng ra tới, đuổi theo cách vách trấn trên đội ngũ, tiến hành rồi một cái lâm thời khảo hạch thông qua mới đến đến nơi đây. Nàng nhất định phải làm này đó nam nhân nhìn xem, nữ nhân cũng không kém. Đệ 143 trường chương 143 Khảo hạch bắt đầu thời gian ở 3 ngày sau buổi sáng. Tất cả mọi người sớm đi lên, một đám rèn luyện thân thể rèn luyện thân thể, trang điểm trang điểm. Mỗi người nhìn đều tin tưởng mười phần. Bọn họ đều ăn mặc đối ứng quần áo, mặt trên có ghi nếu là cái nào phân loại. Ở thời gian không sai biệt lắm sau, có chăm sóc bọn họ người mang theo đi giáo trưởng khán đài chỗ trở. Cuối cùng ở một tiếng du dương tiếng trung hạ, Ngu Kiều mang theo lại đây trưởng kiến thức vinh hoan, cùng với Ngu già cha mẹ, các đại triều thần đám người cùng nhau đi tới chính giữa nhất trên khán đài. Lúc này Thái Dương mới ra tới, mùa thu có chút thấp độ ấm ở chậm rãi bay lên, lộ thiên trên khán đài trừ bỏ chính giữa nhất nơi sân ngoại tất cả đều là dầm rạp người nữ lâm quân gắt gao mà thủ mỗi một chỗ địa phương sắc mặt nghiêm túc cũng kéo không ít sắp gặp phải khảo hạch người cũng có chút khẩn trương tất cả mọi người nhìn ngu kiều trước mắt trong lịch sử duy nhất một cái nữ hoàng hắc kim sắc long bảo có vẻ nàng kia thanh lệ dung nhan nhiều vài phần uy nghiêm chờ ngu kiều đứng yên mọi người quỳ một gối cùng tiêu lên quỳ lạy thảo dân thần khấu kiến bệ hạ ngu kiều nói bình thân tại bệ hạ Mọi người lúc này mới đứng dậy, đầu hơi thấp, không dám nhìn thẳng ngu kiểu cái này phương hướng. mà ngu kiểu vừa lúc đứng ở trên đài cao, thấy một chúng đều là đen nghìn nghịt đỉnh đầu, nhưng cứ như vậy vẫn là có thể nhìn đến thân hình, tức khác nàng vui mừng không ít, nữ tử tuy rằng thiếu, nhưng vẫn là có một ít. Nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, nói, thực cảm tạ các ngươi nguyện ý đi vào nơi này tham gia lần này khảo hạch, đặc biệt là các nữ hài tử. làm một cái hoàng đế, nói như vậy khách khí hạ thấp chính mình thân phận lời nói Kỳ thật đang ngồi đều là thực kinh ngạc, ngu kiều làm hoàng đế hiểu biết nàng người đều biết, nàng thực tùy ý làm vậy. một lòng muốn làm tốt chiến tích, thanh danh đều không cần cái loại này. Nhưng mà bọn họ kinh ngạc, cũng đều là ở trong lòng. Ngu kiều tiếp tục nói, chấm một nữ tử chi thân lên làm hoàng đế, ở các ngươi rất nhiều nhân tâm trung, có lẽ là có vi tổ chế, điên đảo càn khôn từ từ, bất quá chấm muốn nói cho các người, trên thế giới này, nam nữ kỳ thật không có khác nhau, đừng tưởng rằng nữ tử nên như thế. Mỗi người sinh tồn trên thế giới này đều có bọn họ am hiểu sự tình, chỉ là các ngươi không có khai quật, lúc trước cũng rất ít có cơ hội cấp nữ tử bày ra cơ hội. Chấm sẽ không thiên vị bất luận cái gì giới tính người, nhưng chấm nguyện ý cấp nữ tử một cái công bằng cạnh tranh cơ hội, loại này tuyển nhân tài chế độ là trong lịch sử lần đầu tiên, nhưng không phải là duy nhất một lần, bất quá về sau liền không dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người trầm mặc, không ai dám nói chuyện. Thế giới này nam tôn nữ ti là bình thường, nhưng ngu kiểu trở thành nữ hoàng. Hiện tại lại nói nữ thi liền có chút không thích hợp, cố tình nơi này đại thần đều là nam, muốn phụ họa, nhất thời còn không có người nguyện ý cường suốt đầu, đến nỗi các tuyển thủ, nào dám ra tiếng. An tính vài giây, vinh hoan bị đẩy đẩy, lập tức nháy mắt đã hiểu lớn tiếng nói, Mộ hoàng nói đúng. Ngúc hiểu, kỳ thật nàng không muốn phụ họa, mà là suy nghĩ, kế tiếp nói cái gì, ngày hôm qua vội đến đã khuya, nàng quên viết lên tiếng bản thảo. Nói nhiều như vậy, châm tại đây hỏi một câu. Nếu là cảm thấy không muốn cùng nữ tử cùng chiều làm quang giả, thối lui ra. Trong sân lại là một mảnh an tĩnh, không ai nói chuyện, đều đi vào nơi này, ai còn bỏ được rời khỏi, đến nội nữ tử, đánh bại là được. Ngu kiều lắc đầu, hy vọng có thể từ giữa tuyển ra cùng chung trí hướng người đi, nàng vô vô tay, nói, nếu như vậy, kia tuyển chọn bắt đầu, cửa thứ nhất, võ thuật. Vũ tình lập tức ở nàng bên cạnh cất cao giọng nói, võ thuật, thông qua sơ thí tổng cộng 200 danh. Hiện tại trước hết 10 50 người chạm đi lên, nàng chỉ chính là chính giữa nhất kia một khối trên đất trống. Vẫn luôn chăm sóc võ thuật này một quan tuyển thủ mấy người lập tức bắt đầu động tác, tuyển ra đứng ở đằng trước 50 người. Trong đó một cái liền có tạ thiên, nàng dáng người hiểu điệu, trước đột sau kiểu, chỉ là khuôn mặt là có thể hấp dẫn không ít người, bên hông còn đứng một cái roi, tóc dài bị thúc ở sau đầu, nhìn anh tư Tác sảng. Ngu kiểu cũng là liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy nàng, tạ thiên nhìn thực khẩn trương sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệnh, cánh môi hơi nhếch, nhưng động tác cũng không chút nào lùi bước. kế tiếp liền từ bệ hạ làm thủ quan giả, các ngươi yêu cầu lấy ra các ngươi giữ nhà bản lĩnh tới. bước đầu tiên, đại luận đấu, các ngươi yêu cầu toàn phương vị phòng ngự, để tránh bị ném xuống đài. bước thứ hai, một mình đấu, điểm đến tương ngăn, từ bệ hạ phán đoán thành tích, hai quan đều thành công, tất thông qua. vũ tình tiếp tục nói, bệ hạ, trăm triệu không thể. bệ hạ thỉnh tam tư. lời này vừa ra. Lập tức một đống đại thần quỷ trên mặt đất làm Ngu Kiều không cần tiếp tục. bệ hạ thiên kim chi khu, sao có thể cùng làm loại sự tình này a? Hàn lâm viện viện sĩ tận tình khuyên bảo nói. Ngu Kiều xua xua tay, nói, ta làm quyết định, không ai có thể thay đổi, đều an tâm hãy chờ xem. Các tuyển thủ cũng đều không an tâm, một đám kinh hoàng thất thố nhìn Ngu Kiều, cuối cùng dối rắm đều quỷ trên mặt đất, nói, thỉnh bậy hạ tam tư. Ngu Kiều đã ở làm vũ tình giúp đỡ sửa sang lại quần áo. Ở ra nhất bên ngoài hai kiện rộng thùng thình quần áo, mọi người mới phát hiện Ngưu kiểu ở bên trong ăn mặc một thân màu lam áo quần ngắn, nhìn cũng đồng dạng tư thế vai hùng bừng bừng, nàng mũi chân nhẹ điểm vài cái, liền ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt dừng ở đài phía trước, nói: "Đều đứng lên đi, cho các ngươi 10 cái số điều chỉnh trạng thái, 10 cái số lúc sau, ta liền lên đài." Mọi người một lúc, lập tức đứng lên, chạy nhanh bắt đầu ngắn ngủi như thân. Vũ Tình cũng bắt đầu điểm số, 1, nhị, 10. Cuối cùng một tiếng ra tới, Ngu Kiều nháy mắt lên đài, nhưng nàng không có trước tiên đi công kích những người đó, mà là lấy một loại cực nhanh thân hình du tẩu tại đây không nhỏ trên khán đài quan sát mỗi người phản ứng. Không phải tất cả mọi người có cơ hội học võ, Tạ Thiên trong nhà là khai tiêu cục, cho nên thân thủ không tồi, còn có một ít trời sinh sức lực đại, hoặc là có điều kiện, thỉnh sư phó. Nhưng mà ngu Kiều nhóm đầu tiên quăng ra ngoài lại là một chút kiến thức cơ bản đều không có người, ngay sau đó lại bắt đầu công kích những người khác. Nàng muốn không phải đứng đầu nhân tài. Mà là cũng không tệ lắm là được, bởi vậy không dùng toàn lực, giao thủ hai hạ, chỉ không được liền lập tức từ bỏ. Này trên khán đài người cũng cô kỵ thân phận của nàng, không một cái dám đánh trả. Bởi vậy 50 cá nhân, chọn lựa thập phần thuận lợi, chụp được đi 24 cái. Ngu kiều dừng tay, nhảy xuống đài, chỉ vào ban đầu bị chụp được đi bốn người, hỏi, này bốn người là ai chiêu tiến bảo? Mọi người lăng. Vài giây loại sau, một cái sắc mặt trắng bệnh ngự lâm quân tướng sĩ đi tới, quỷ trên mặt đất nói. Là mặt tướng. Ngu Kiều lạnh lùng nói, trưởng trách 30, đã ra ngự lâm quân, cuộc đời này không hề tuyển dụng. Đúng vậy mấy cái thái giám lập tức lại đây, phóng băng ghế, lấy bản tử, bắt đầu liền ở chỗ này đánh. 30 đại bản cũng không tính nhiều, nghỉ ngơi 1-2 tháng thì tốt rồi, sẽ không làm người cả đời tàn tật, nhưng hắn cả đời này, đều sẽ không có công danh. Mọi người thấy vậy, nhịn không được nhỏ giọng bắt đầu giao lưu, đặc biệt là trên khán đài người, nhưng mà bị chỉ vào bốn người. Lại sát mặt trắng bạch quỳ, một câu cũng không dám nói, sợ ương cập đến trên người mình. Ngu kiều lớn tiếng nói, này bốn người, một chút võ công cơ sở đều không có, thậm chí cơ bắp đều mềm như bông, không có một chút kính nhi, người như vậy, thật đương chấm nhìn không ra tôi à. Bậy hạ bất giận, mọi người lại lần nữa quỳ xuống. Ngu ra cha mẹ cùng với Ngu Cẩn Hoa còn ở do do dự dự, cho nhau nhìn, cuối cùng Ngu phụ nói, vậy hạ, khảo hạch nhân số đông đảo, này đó vẫn là lui ra phía sau xử lý đi. Ngu kiểu, gật gật đầu, nói, cái này liền ở chỗ này đánh, cho các ngươi đều nhìn. Hiện tại nếu là chính mình lại đây tự thú, châm từ nhẹ xử lý, nếu như bị chấm bắt được tới, đừng nói không nhắc nhở. Bậy hạ, mặt tướng có sai. Bậy hạ, mặt tướng có sai. Trong lúc nhất thời mười mấy nhận sai thành âm. Đương nhiên cái này chiếm so ở tổng nhân số bên trong kỳ thật rất nhỏ. Ngu kiểu đối ngu Cẩn hoa gật gật đầu, hắn hiểu ý hắc mặt lại đây, đều là thủ hạ của hắn, có thể không mặt đen sao mang theo hối lộ các ngươi người theo ta đi ngu cẩn hoa trầm giọng nói nháy mắt xôn xao từ bốn cái ban đi tới hơn ba mươi cái vẫn luôn nhìn bọn họ tạ thiên kinh ngạc phát hiện ở những người đó chung liền có một cái cùng chính mình vẫn luôn không đối bản triệu tử kiện nàng thiếu chút nữa liền cười ra tiếng thật là quá xuẩn. hô ngu kiều thật dài phun ra một hơi bởi vì ở tuyển chọn phía trước ai cũng không biết ngu kiều sẽ dùng phương thức này tưởng giao cho cái kia cái nào đại thần Lần này ngu kiểu nói qua, chẳng sợ kinh thương, đều có thể thăm ra, chỉ cần có thực lực, kẻ có tiền trước nay đều không ít, tự nhiên muốn hối lộ một phen. Không nghĩ tới ngu kiểu ở hôm nay, mới tuyên bố quy tắc, lúc này, không ít người đều luôn cuống, cũng đã không có biện pháp thay đổi sự thật này. Phần 202 Ai cũng không phải xong so người, khẳng định có người chịu đựng không được dụ hoặc, cũng may đại đa số đều thủ vững ở. Này một chậm chễ, ngu kiểu lại lần nữa khảo hạch những người khác khi, cũng nhanh hơn mệnh bước. 200 danh võ thuật tuyển thủ, ở trải qua vòng thứ nhất khi, đã bị soát đi xuống 100 người, tiếp theo chờ đệ nhị luân, một mình đấu khi, lại soát đi xuống không ít. Chờ ngu kiều lại nhìn lên, nữ hài tử còn dư lại hai cái, dư lại 69 cái đều là nam sinh, một đám hơi thở vững vàng, đều rất không tồi, vì thế nói, vũ tình, đêm này 71 vị dẫn đi ký lục. Vũ tình lập tức nói, đúng vậy, hơn nửa canh giờ liền thu phục võ thuật tổ, tiếp theo cái chính là so văn thải học thức. Cái này Ngu Kiều liền phải yếu đi không ít, vì thế yên lặng mà nhìn về phía một lần nữa trở về Ngu Cẩn Hoa. Ngu Cẩn Hoa tiến lên một bước, nói, này quan cũng chia làm hai đợt, vòng thứ nhất, tự hành phân tổ biện hộ, đợt thứ hai, thì viết. Ma Ngu Kiều, đã chậm dai trở lại vị trí thượng, mặc tốt quần áo, cầm nổ tệ bục cùng bút bi, chuẩn bị ký lục tuyển thủ biểu hiện. Hộ bộ thượng thư mau khang nhạc bởi vì chức vị vấn đề, ngồi ly Ngu Kiều tương đối gần, vừa lúc thấy, nhìn không được ngắm liếc mắt một cái nói Vậy hạ, xin hỏi cái này là cái gì?" Ngu Kiều hướng hắn cười cười, nói, "Không nên hỏi đừng hỏi." Mao Khang nhạc sắc mặt nháy mắt tái rồi một chút, ngay sau đó hảo tính tình cười cười, "Dâu dê run run," nhìn về phía tuyển thủ đại. Văn thải học thức phương diện người tương đối nhiều, tổng cộng 500 người. Bởi vì ở cổ đại, phần lớn đều chú trọng văn học, hơn nữa những cái đó ngự lâm quân đối văn thải cũng không phải quá hiểu, khảo hạch thông qua người cũng rất nhiều. Nay 500 người, từng người tổ đội Mỗi cái đội 5 người hoặc là 6 người vừa vận nữ tử tổ tam tổ Mặt khác đều là nam tử tổ Số lượng thượng thắng tuyệt đối Không biết học thức thượng như thế nào Bọn họ từng người rút thăm quyết định đối thủ Ngu cẩn hoa ra để mục để mục Một bộ phận là ngu kiểu tưởng Nàng cũng là xem qua không ít cổ đại lịch sử Đối nào đó có tranh luận nội dung Vẫn là biết một ít Vì thế đương hai đội biện luận thượng khi Từng người nói có sách, mách có chứng Ngu kiểu xem đến thẳng gật đầu Thỉnh thoảng ghi lại một chút biểu hiện không xông ra người, Ngu Cẩn Hoa cũng là giống nhau, đương hai đội kết thúc biện luận, bọn họ liền đem từng người muốn đào thải người đều cấp đào thải. Bởi vì thời gian quan hệ, trung gian còn ăn một đốn cơm trưa. Chờ sang chọn một bộ phận người lúc sau, liền tới đợt thứ hai, thi viết, nhưng lúc này, 500 người đã không đủ 200 người, thật sự thiếu có thể. Ngu Cẩn Hoa bàn tay to trong chốc lát, làm Ngự Lâm quân mang theo bọn họ đến một cái khác địa phương đi viết bài thi, chính mình cũng chạy tới giám sát. Tiếp theo liền tới nông Cải. Cái này là nàng đã sớm chuẩn bị tốt để thi. Bởi vì nông cày người rất ít, rốt cuộc nông cày không chỉ có đối làm ruộng đồ vật muốn rất quen thuộc, còn phải có nhất định học thức. Đi vào nơi này, gần 100 người. Ngu kiểu chuẩn bị tốt nàng trên thế giới này siêu tập sở hữu cây nông nghiệp, sau đó. Đem chúng nó phân biệt họa ở tiểu tấm cát thượng, để vào một cái dương, từ bọn họ mỗi người thay phiên đến phỏng vấn quan bên kia tiến hành rằng giải, đây là cái thứ gì, tác dụng là cái gì, như thế nào gieo trồng từ từ. Cái này đợi khá dài thời gian, vào buổi chiều 3 giờ thời điểm, mới toàn bộ thu phục, để lại 24 người. Tiếp theo chính là 200 nhiều người toán học. Cái này xem như ngu kiểu nhất tam hiểu, lập tức ra để mục cũng rất nhiều, trực tiếp đương đường khảo thí. Lựa chọn khảo thí điểm cao trước 30% thăng cấp là đủ rồi. Làm xong này đó, sát trời đã đã khuya, ngu kiểu bàn tay to trong chốc lát, trực tiếp làm người mang theo này đàn đã thăng cấp tuyển thủ đến nguyên bản vứt đi hậu cung đi trụ. Rốt cuộc trước mắt liền hậu cung có như vậy nhiều vị trí cấp mấy trăm người nghỉ ngơi. Toàn bộ tăng cuộc, ngu kiểu dối dối người, liền thấy ngu phụ cùng ngu mâu muốn nói lại thôi thần sắc. Nàng luôn bực nói, cha mẹ, các người muốn nói gì nha? Ngu phụ nghĩ nghĩ, vẫn là đầy đầy ngu mâu, ngu mẫu bị bắt, chỉ có thể mở miệng nói, tiểu kiều, ngươi. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, dưới gối liền vinh hoan một cái hài tử, không hào đi. a kia có cái gì không tốt? Ngu kiểu chớp mắt thấy vinh hoan bị cùng nữ mang đi bóng dáng, nói, nàng nhiều đáng yêu a. Ngu mâu nói, ngươi ngốc à, ngươi đều là hoàng đế, thân phận không giống nhau, muốn nhiều tử nhiều phúc a. Không cần lạc, ta liền này một cái thỏa mãn, các người đi theo ca ca nói đi, hắn còn không có thành thân đâu. Ngu kiểu chạy nhanh ném nổi, ngay sau đó vây vây tay rời đi. Lưu lại phía sau này hai người cho nhau thở dài. Bọn họ phía trước liền tưởng đề ra, nhưng vẫn luôn quên, thẳng đến hôm nay làm cho bọn họ mặt. Ngu kiểu đem hậu cung đều cấp coi như người khác khách sạn, lúc này mới làm cho bọn họ nhịn không được. Liên ngu kiểu bộ dáng này, không rõ ràng không có hứng thú sao. Hậu cung chính là dùng để trang hậu phi, liền tính nàng là nữ đế, kia cũng trang nam phi à, kết quả trang một đống dự bị thần tử. Nay cha qua đi, ngu kiểu trở lại trong cung, liền bắt đầu ăn cơm, ăn cơm xong, lại bắt đầu kiểm kê hôm nay ký lục mấy cái tương đối xuất chúng người, còn có văn thi trung biểu hiện tốt, đợt thứ hai còn không có đào thải. Sửa sang lại sau khi xong, Ngu Kiều liền nói, đi đem những người này kêu lên làm, chấm muốn gặp bọn họ. Vũ tình tiếp nhận đơn tử, hơi hơi uốn gối, đúng vậy. Nàng rời đi, Ngu Kiều liền bắt đầu luyện võ, mặc kệ khi nào, luyện võ đều là ác không thể thiếu. Tổng cộng 24 cá nhân, phân bố tại hậu cung bất đồng trong cung điện, đi tìm tới phải không ít thời gian, chờ Ngu Kiều luyện võ luyện đến mồ hôi đầy đầu, lại đi tắm rửa một cái, còn nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người mới đến tể. 24 cá nhân phân ngồi hai bên, cho nhau mở mịt nhìn xem, lại một câu không dám nói, trong lòng đã thấp thỏm lại chờ mong. Lo lắng cho mình trọc giận hoàng đế, lại chờ mong chính mình có thể vào hoàng đế mắt. Đặc biệt là tạ thiền, làm bên trong duy nhất nữ hải tử, nàng càng là lo lắng sợ hãi. Chờ ngu kiểu ăn mặc hơi chút hưu nhàn một chút trang phục ra tới khi, bọn họ lập tức cùng lò so giống nhau, đứng dậy quỳ một gối xuống đất lê bái. Hảo, đứng lên đi, lúc này không cần này đó nghi thức xã giao. Ngu kiểu xua xua tay, vũ tình phối hợp lấy quá một cái ghế rửa đặt ở nàng phía sau, chờ nàng ngồi xuống, mọi người mới dám đứng dậy. Bọn họ cũng đều là hồi tẩm cung liền rửa sạch một chút chính mình, hiện giờ lại qua đây, đến cũng coi như là đều tuấn tú lịch sự. Ngu kiểu vừa lòng gật gật đầu, nói, châm tìm các ngươi ở ngay lúc này lại đây, là có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Bệ hạ thỉnh giảng. Mọi người cùng kêu lên nói. Ta yêu cầu các ngươi hợp tác, giúp ta lấy về 6 đại bộ phận quyền lợi. Ngu kiểu chậm rãi nói 24 cá nhân, tất cả đều sắc mặt đại biến Kinh nghi bất định nhìn ngu kiểu Không biết làm gì phản ứng Ngu kiểu cũng biết Lúc này bọn họ một đám mới ra nhà tranh Nào dám đối thượng 6 đại bộ phận A Vì thế giải thích nói Cũng không phải cho các người lập tức Mà là thẩm thấu đi vào Bậy hạ, người này cũng quá nhiều đi Một thanh niên nhìn không được nói Bọn họ tổng cộng 24 người 6 đại bộ phận như thế nào cũng tắc không đi vào A Ngu kiểu cười Cái này là yêu cầu các ngươi đánh phối hợp, làm người, đặc biệt là làm quan, hàng đầu một chút, ra mặt dày, kháng đánh. Cho nên hiện tại ở chỗ này, các ngươi đều tự tìm một cái cộng sự, cần thiết là sẽ võ công kháng đánh nha. 24 cá nhân, trong đó chính không biết võ công, yên lặng mà nhìn về phía mặt khác 12 người. Ngu kiểu cũng vào lúc này nói, tuyển đi, liền ở hiện tại. Nay thoạt nhìn rất muốn cho đùa, bọn họ có vài giây do dự, nhưng vẫn là đứng lên, dựa vào cảm giác lựa chọn. Vốn tưởng rằng Tạ Thiên sẽ là lạc tuyển 6 cá nhân chi nhất, lại không nghĩ trước mắt đã bị một người lựa chọn. Vừa lúc là Ngu Kiều phía trước xem trọng một cái biện luận tay thiện nghệ, kia môi tặc nhanh nhẹn. Tạ Thiên cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này làm cho như là ghép đôi. Ngu Kiều nói, giữ lại 6 cá nhân, có thể hai hai tổ đội. Thức mau, tất cả mọi người tổ đối hảo. Ngu Kiều nhìn kỹ xem bọn họ phân tổ, bắt đầu tuyên bố, hộ bộ, toán học Hà Minh, tổng cảnh là chủ, hạ cấp." Vừa vận hai người một tổ. Bốn người cùng nhau tiến vào một cái bộ một cái là chủ một cái vì phụ phân phối hào lúc sau ngu Kiều liền nói ngày mai lúc sau ta sẽ làm người mang các ngươi đi bất đồng địa phương rèn luyện một tháng sau xem các ngươi phối hợp độ khảo hạch không đủ tiêu chuẩn tiếp tục rèn luyện đủ tư cách trực tiếp đưa đến 6 đại bộ phận từ chủ sự bắt đầu làm lên như vậy một bước lên trời hi vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng định không phụ bệ hạ sở vọng rốt cuộc thu phục quan trọng nhất lục bộ ngu Kiều hoàn toàn thả lỏng một trận Thời gian còn lại chính là tìm một ít chung với chính mình người, đi huấn luyện dư lại người, những người này, chờ huấn luyện hảo, đều là muốn đưa đến địa phương đi. Liên ở Ngu Kiều bận bận rộn rộn thời điểm, Tây Bắc phương hướng thọ Tân Thành đã xảy ra phản loạn, toàn bộ thành dân chúng bình thường đều liên hợp lại lật đổ thành chủ, lật đổ chi phủ, ở trong thành ồn ào náo động. Nhưng mà đương Ngu Kiều dò hỏi nguyên nhân khi, lại là thành chủ tự mình ra tăng thuế má, dẫn tới bên kia dân chúng lầm than, bất đắc dĩ vì này. Đệ 144 chương chương 144. Bởi vì vừa mới đăng cơ, qua một cái rất đơn giản năm, một cái đơn giản yến hội, mở thiệc chiêu đái triều thần, nhìn nhìn pháo hoa, liền tuyên bố giải tán. theo kiệt ngu kiểu ở này đó phương diện đều yêu cầu hết thể giả lượng. Cũng là vì này đó, đại gia biết cái này hoàng đế tác phong, toàn viên trên dưới đều nhìn một mạc rất nhiều. Ngu kiểu cũng vô tâm tư đi quản bọn họ, một bộ phận tâm thần đặt ở đối những cái đó đã tuyển chọn ra tới người huấn luyện, một bộ phận dùng cho kinh doanh. Đối Chính là kinh doanh, một cái đủ tư cách hoàng đế, nhất định phải quốc khố sung túc, mà Ngu Kiều tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, quốc khố hư không, nếu không phải nàng chính mình có không ít tài sản riêng, còn có nguyên lai hậu phi trong cung đồ vật, cùng với ven đường gặp được tham quan ô lại, trộm đi một ít, thật đúng là chị không được lúc trước Vũ Thành tổn thất. Hiện tại Vũ Thành bên này đã không sai biệt lắm tiến vào quỹ đạo, Ngu Kiều cũng ở kinh thành nơi này vội vàng khai cửa hàng kiếm tiền, hàng đầu chính là ăn uống ngành sản xuất. Ngầm chủ tiệm chính là những cái đó bị Ngu Kiều tuyển ra tới còn thừa toán học nhân tài. Liên ở cửa hàng vô cùng náo nhiệt khai lên khi, truyền đến thọ tân thành phản loạn tin tức. Ngu Kiều lập tức đáng thương hề hề nhìn về phía Ngu Cẩn Hoa, ca, thật sự xin lỗi, nhưng ta cũng không có biện pháp. Ngu Cẩn Hoa khỏe miệng chịu chịu, vô vô nàng đầu, nói, ngốc. Ngu Kiều không nói, liền như vậy nhìn hắn. Đã biết, ta ngày mai liền mang binh qua đi, ngươi truyền tin cấp trúc hằng làm hắn cũng điều 10 vạn binh cho ta. Vừa lúc bên kia cách hắn gần. Ngu kiểu vội không ngừng gật đầu, thập phần chân thành nói, tốt. Ca, ngươi thật tốt. Bất quá thực mau giọng nói vừa chuyển, nói, những cái đó hải tử liền giao cho ngươi. Nàng nói chính là võ thuật khảo hạch sống sót người, chỉ có chiến tranh, mới nhất có thể rèn luyện bọn họ. Ngu cẩn hoa tự nhiên gật đầu, hắn thực mau rời đi đi vì ngày mai đi ra ngoài làm chuẩn bị. Nhân thủ hắn không thể tất cả đều mang đi, bởi vì kinh thành còn muốn cảnh giới. Bất quá chuyện này phát sinh. Cũng là ngu kiều minh bạch, thành chủ nhiệm kỳ mới, hoặc là nói quan viên địa phương đổi mới là thế ở phải làm. Nhưng kinh quan cũng không ít, nếu là làm cho bọn họ trao đổi một chút, những cái đó dễ dàng ngoi đầu người liền có thể đưa đến nàng trước mặt. Nghĩ vậy, ngu kiều lập tức đối vũ tình nói, đem trước mắt tứ phẩm dưới quan viên tư liệu đều lấy lại đây. Vũ tình vi lăng, bất quá vẫn là bay nhanh gật đầu đi xuống làm người sưu tập tư liệu. Sửa sang lại tấu trương người sở hữu tấu trương đều phân hảo loại đặt ở ngu kiều trước mặt Theo sau hành lễ đi xuống, ngu kiều trước đêm không quan trọng đều lật xem một chút, cơ bản đều đáp rất khá, liền bắt đầu tính hạ tâm tới xử lý những cái đó quan trọng tấu trương. Liên ở nàng đắm chìm trong đó khi, nghe thấy một tiếng kiều nộn tiếng la, mẫu hoàng, ngu kiều ngẩng đầu, liền thấy vinh hoan tung tăng nhảy nhót lại đây, ăn mặc cấm màu vàng váy áo theo nàng nhảy lên run lên run lên, như thế nào canh giờ này lại đây? Vinh hoan vòng đến cái bàn mặt sau ôm lấy nàng, nói, mẫu hoàng, ngươi thật lâu không có buổi ta ăn cơm. Ngu Kiều xin lỗi xoa bóp nàng khuôn mặt, "Thực xin lỗi, mẫu hoàng rất bận, bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." "Hảo liệt." Vinh Hoan nhếch miệng cười. Hai người liền tại đây ngự thư phòng ngoại thính trực tiếp bãi cơm. Ăn qua cơm trưa, người liền dễ dàng mệt ra rời, ngu Kiều lại bồi Vinh Hoan ngủ một giấc, mới bỏ dậy tiếp tục công tác. Phần 203. Về quan viên tư liệu, Vũ Tình là ở buổi tối mới đưa lại đây, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, đốt đèn đến nửa đêm mới dập tắt. Tới rồi buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Ngu Kiều lại bỏ dậy thượng triều. Trong triều đình, chờ bọn quan viên một đám bẩm báo bọn họ biết nói sự tình sau, Ngu Kiều mới mở miệng nói, "Có người cho chấm thượng sổ Con, nói Châu Thành chi phủ nhiệm kỳ đã 5 năm, đem Châu Thành quản lý đến không tuổi, là một nhân tài, cho nên chấm quyết định đem hắn điều lại đây ở kinh thành nhậm chức, các ngươi cảm thấy cái kia chức vị thích hợp?" Mọi người trong lòng một bẩm, đều tại hoài nghi Ngu Kiều có phải hay không muốn trò cũ trọng thi. Châu Thành chi phủ theo chân bọn họ quan hệ Trừ bỏ nào đó người, đại bộ phận đều là không rõ ràng lắm, bởi vậy lúc này đây đến không có lọt vào đại quy mô phản đối. Thấy bọn họ không nói lời nào, ngu kiều liền rất tùy ý nói, vậy đại lý tự thiếu khanh đi. Một cái nhìn như bay lên kỳ thật hạ điều, một cái nhìn như hạ điều, kỳ thật lên rồi một ít, bất quá mọi người đều không có ra tiếng. Cái này hoàng đế có chút không ấn lẽ thường ra bài, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, ngu kiều lại tiếp tục nói, còn có kia, một cái lâm triều Ngu Kiều điều ba cái nơi khác chi phủ lại đây, cũng điều ba cái ở kinh thành thanh danh cũng không tệ lắm người rời đi. Hạ chiều lúc sau, Ngu Kiều hóa hảo trang, trộm chuồn ra cung, đi kiểm tra khai cửa hàng tình huống, buổi chiều đúng giờ trở về làm công. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, đều là như thế này, Linh Tinh vụn vặt 20 tới cái nơi khác quan viên bị điều phối lại đây, cũng có 20 tới cái kinh quan bị tiến đi. Thọ Tân Thành bên kia phản loạn cũng bình ổn, nhưng hết thể cùng Vũ Thành giống nhau hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Cũng may hiện tại nhân tài nhiều rất nhiều, lưu lại 10 cái ở bên kia hỗ trợ quản lý, hơn nữa 200 cái tương đương với tay đấm binh lính, hết thể hảo làm được thực. 3 tháng sau, Ngu Cẩn Hoa trở về, Ngu Kiều an tâm, điều phối động tắc càng thêm lớn. Nhưng mà như vậy hoàn toàn làm người sợ không được đầu góc điều phối, chúng đại thần, bao gồm hộ bộ thượng thư đều cảm thấy nàng là ở quá mọi nhà, thậm chí ngầm trào phung nói, quả nhiên là một nữ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, cái này quốc gia sớm hay muộn phải bị nàng bại xong. Cố tình ở cái thứ tư nguyệt, từ nơi khác điều phối lại đây quan viên lục tục sinh bệnh, ngay từ đầu nhìn chỉ là tiểu bệnh tiểu đau, đến sau lại liền biến thành bệnh nặng, căn bản khởi không tới. Bọn họ khởi không tới, kia bọn họ nơi vị trí làm sao bây giờ. Lúc này, ngu kiều liền bắt đầu xếp vào nhân thủ. Hộ bộ chỗ chống một cái, hộ bộ thượng thư đang muốn dẫn tiến chính mình thân thích, lại nghe ngu kiều nói, không có việc gì, chấm nơi này có người tuyển. Hộ bộ thượng thư mau khang nhạc quỳ trên mặt đất, nói, Thần cảm thấy không ổn, bọn họ bất quá mới ra đời, nơi nào có thể gánh này trọng trách. Ngu Kiều thực thản nhiên nói, không phục liền tỉ thí một chút bái. Hành! Người tới, đi đem hộ bộ thượng thư đề cử người cấp mời đi theo. Ngu Kiều nhìn về phía Vũ Tình, chấp chớp đôi mắt. Vũ Tình hiểu ý gật đầu, rời đi. Lúc sau lại tiếp tục thương thảo chuyện khác, đợi non nửa cái canh giờ, người nọ lại đây, nhưng mà sắc mặt vi bạch, thân hình đều đứng không vững, lung lay sóc đổ bộ dáng. Bao khang nhạc kinh nghi bất định, như thế nào đều như vậy. Hắn cắn răng nói, bậy hạ, xem hắn bộ dáng này, không chuẩn sinh bệnh, còn thỉnh bậy hạ làm ngựa y rìa nhìn xem. Ngu kiều hảo tính tình cười cười, nói, hảo thuyết hảo thuyết. Nhưng mà ngựa y rìa lại đây nhìn nửa ngày, dung đùi đắc ý nói, hồi bậy hạ, vị đại nhân này thân thể suy yếu, nội bộ. Không thể thời gian dài làm việc, bằng không thực dễ dàng chết đột nột. Ngu kiều bương tay, nói, không có biện pháp, vẫn là chấm tuyển người hảo, thân thể khỏe mạnh Bậy hạ nói chính là, bao khang nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy Giao Phong không phải lần đầu tiên, cũng không phải cuối cùng một lần, mỗi cái bị hắn dẫn tiếng người, hoặc là những người khác dẫn tiến, một đám đều đi vào Hoàng Cung liền ra vấn đề, rời đi Hoàng Cung thì tốt rồi, quả thực. Nhưng là lời này vô pháp nói, bằng không có thể nói Hoàng Cung phong thủy không hảo sao, kêu những người khác như thế nào không có việc gì, mà những cái đó bị ngu kiểu nhét vào các nơi người cũng đều khó chơi, cố ý làm khó dễ đi. Vượt qua bọn họ năng lực, bọn họ là có thể khóc lóc đi tìm Ngu Kiều, vừa vận tốt phù hợp bọn họ năng lực đi, lại có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Muốn ngạnh nói bọn họ năng lực không đủ, chính là người khác đều không làm. Bởi vì Ngu Kiều đã đem mỗi cái chức vị, yêu cầu làm chuyện gì đều đã viết đến rõ ràng, trực tiếp làm người dán ở các bộ môn cửa phóng. Không phải ai đều dám lập đi lặp lại nhiều lần phiền thoái hoàng đế. Ngu Kiều bị phiền số lần vượt qua 2 lần, lần thứ 3 liền phải trượng đánh, không phải cáo trạng người kia mà là cáo trạng, cùng bị cáo đều cùng nhau đánh. Người trẻ tuổi, mười mấy bản tử không có việc gì, tuổi lớn, mười mấy bản tử liền phải muốn mệnh, vì thế lúc này, ai cũng không dám tùy ý khi dễ tân nhân, trong lúc nhất thời các bộ môn đều tường an không có việc gì ở chung xuống dưới. Ngu kiểu phái đi những người đó, cũng chậm rãi sở đến quyền lợi trung tâm. Lại là một năm qua đi, quốc khố không thể hiểu được tràn đầy, nào đó quan viên không thể hiểu được đã chết, quan viên địa phương không ngừng ở đổi. Căn bản không kịp làm chuyện xấu liền khả năng bị điều đi rồi, hoặc là đã chết. Đương Xuân về hoa nở hết sức. Ngu kiểu ở trong triều đình, thần sắc đạm mạc đem về hộ bộ thượng thư tham ô chứng cứ ném ở trước mặt hắn khi, mau khang nhạt hai đầu gối mềm nũng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối chỗ truyền đến đau đớn làm hắn ra mặt đều run, sắc mặt trắng bệnh dập đầu nói, thỉnh bệ hạ năm rõ, hoa nguồn a Chấm vì vướng ngã ngươi, góp nhặt hai năm chứng cứ, ngươi tại đây cùng chấm nói hoa Ngu kiểu mày, khí cười Thật đúng là ra mặt đủ hậu, thiên hạ vô địch Bao khang nhạc sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng lại chết cắn không buông khẩu, bệ hạ bất quá là muốn lao thần thôi, này đó cái gì chứng cứ, lao thần làm người chúng triều thần rõ như ban ngày, không tin ngươi hỏi một chút bọn họ, hiện tại lấy này đó cái gọi là chứng cứ, ha ha. Nhưng mà trên triều đình, một mảnh an tĩnh, không một người vì hắn nói chuyện. Bao khang nhạc kinh nghi bất định quay đầu lại nhìn về phía phía sau người, đại bộ phận đều là tuổi trẻ khuôn mặt số ít tuổi già cũng thần sắc hở hứng nhìn hắn, hắn lúc này mới cảnh giác, thế nhưng tại đây một năm thời gian, ngu kiều bất chi bất giác đã đem hắn hư cấu. ngu kiều cười cười, vỗ vỗ tay nói, người tới, đem hộ bộ thượng thư mao khang nhạc gáp nhập đại lao, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, liền không thẩm vấn, trực tiếp xét nhà, đại lý tự khanh. thần ở, một người dâu hoa dâm người bước ra khỏi hàng, ngu kiều nói, liền dựa theo luật pháp đã xảy ra chuyện, nhà bọn họ xét nhà sự cũng giao cho ngươi. Bất quá nhà hắn tài sản ta đều làm người trước tiên kiểm kê quá, cho nên, cẩn thận một chút nha, là, hiện tại liền dư lại mấy cái đầu đầu không có xử lý, bất quá không quan trọng, ngu tiểu có rất nhiều thời gian. Đã từng ở trong triều đình hô mưa gọi gió hộ bộ thượng thư mao khang nhạc một đêm chi gian biến thành tù nhân, mau ra bị xét nhà, điều tra ra đại lượng vàng bạc châu báo thậm chí. Một kiện hắc kim sắc long bảo, này tội, liền tính là đại lý tự khanh nghĩ vài thập niên đồng liêu chi tình vì hắn cầu cái tỉnh cũng không được. Hành hình trong sân, ngu Cẩn Hoa mang theo Ngự Lâm Quân canh dự ở nơi đó, Thái Dương Cao chiếu hết sức, mấy đạo tiên bắn lén thả ra, kiếp tù người xuất hiện, mọi người thần sắc túc mục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. đại địch nhân tiếp cận tiến lên, lưu loát đem người một lưới bắt hết. đến tận đây, mau ra toàn bộ xa lưới, lập tức hành hình, chạm lập quyết. hộ bộ thiếu một cái ưu ác tính, ngu Kiều lại mang theo người Hoa một tháng thời gian đem sở hữu chứa mục đều thành đúng rồi một bên, sau đó cầm chứa mục cái đi đòi tiền. Ai thiếu tiền, liền phiên bội còn lại đây. Cũng không chừng bọn họ tội, chỉ cần đem tiền còn là được. Bởi vì Mao Khang Nhạc chết mà ở trong nhà run bẩn bật chờ ngu kiểu phát hiện chính mình quan viên, thương gia chờ, đều ngoan ngoãn đem tiền liền giao, về đến nhà liền vụ trộm nhạc. Không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên đã phát một lần thiện tâm, không có xử trí chúng ta. Lại một cái mới vừa giao tiền ngũ phẩm quan viên mở mịt nhìn ngự lâm quân rời đi bóng dáng, bọn họ một đám đều nâng đánh giá vàng bạc châu áo đều là bọn họ bồi thường khoảng. Chính là A, như vậy liền có thể sao? Phía trước đều là xét nhà biếm vì nô tịch đều có A. Hán thê tử cũng là kinh nghi bất định. Hai người từ hộ bộ thượng thư song đời lúc sau liền vẫn luôn lo sợ bất an, tổng cảm thấy đỉnh đầu như là treo một cây đao. Kết quả bệ hạ trực tiếp hạ thánh chỉ nói chuẩn bị tốt gấp đôi tiền tài còn cấp quốc gia, liền có thể không so đo, bọn họ. Nốc! Quá nhẹ nhàng lược quá bọn họ phạm tội sự, hơn nữa có vết xe đổ. Những người này đều thực không an tâm Vì thế vị này quan viên lại trộm mà đi ra ngoài Không có đưa bái thiếp liền đi Một cái khác quan viên trong nhà Muốn thương thảo một chút Lại bị báo cho nhân ra đi hình bộ thượng thư bên kia Làm phiền Lý sinh lau đem hãn, chuyển cái thân Lại quên hình bộ thượng thư trong phủ đi Nhưng mà chờ hắn tới rồi bên kia Lại bị cự tuyệt Đại nhân nói đến người quá nhiều Để tránh bệ hạ hoài nghi kéo bè kéo cánh Thỉnh đại nhân lần sau lại đến Lý sinh khỏe miệng chịu chịu. Đôi mắt kinh ngạc không thôi, đã từng không sợ trời không sợ đất hình bộ thượng thư như thế nào trở nên như vậy sợ hai rụt rẻ. Cư nhiên liền bái phỏng người nhiều đều không làm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể do hỏi mộ mộ mộ tới không, rốt cuộc tìm được một cái cùng chính mình giống nhau bị lui về quan viên, hướng nhân ra bên kia chạy. Bởi vì đồ mau, lý sinh căn bản không có ngồi cố kiệu, liên tiếp chạy, mùa xuân, như vậy chạy vội, vẫn là thực dễ dàng ra mồ hôi, chờ tới rồi nhân ra trong nhà, bị tiếp đi vào ngồi. Hắn còn ở thở dốc Đối phương là cái cùng hắn chức quan không sai biệt lắm người, tên là Trương Hoài. Thấy Lý Sinh, nhịn không được cười cười, nói, Lý Huynh, xem ngươi bộ dáng này, chuyện gì như vậy cấp bách ta. Lý Sinh tức giận phiên trận trắng mắt, nói, ngươi nói đi. Hiện tại bệ hạ đã đem hộ bộ chướng mục đều tính ra tới, ngươi không lo lắng. Trương Hoài lắc đầu, thản nhiên ngồi ở ghế trên, nói, ta vốn là lo lắng, bất quá vừa mới từ thượng thư phủ trở về trên đường, vừa định minh bạch Liền không lo lắng. Lý sinh mở mịt nhìn về phía hắn, hỏi, suy nghĩ cẩn thận cái gì? Suy nghĩ cẩn thận bệ hạ làm như vậy ý nghĩa? Trương Hoài thở dài một tiếng, nói, chúng ta phía trước đều xem thường như vậy một cái nữ hoàng, thật không hổ là trong lịch sử cái thứ nhất đương nữ hoàng, so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Người có thể thuyết minh điểm trắng sao? Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Lý sinh phun tào nói, kỳ thật chính là nàng hiện tại đã hoàng quyền cực độ tập trung, đại thế đã định. Đối với chúng ta này đó tiểu lâu la liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng cũng biết, nước quá trong ngắt không có cá đạo lý này. Trương Hoài cười, nói. Người ngắm lại, phía trước Mao Thượng Thư còn ở khi, nàng liền một chút không suy xét quá thanh danh, tựa như ở đèn toàn bộ triều đỉnh coi như một cái trò chơi. Ngay từ đầu lẫn lộn chúng ta phán đoán, chờ sau lại lại ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhưng mà những cái đó quan viên một đám mạc danh chết đi, người liền thật sự không cảm thấy kỳ quạc. Lý sinh cảm giác trên người có chút rét run, nhưng vẫn là gật đầu nói, đương nhiên, bất quá cũng không có biện pháp sao, còn hảo chúng ta không có việc gì. Hiện tại nàng thanh danh nhưng không tốt. Trương Hoài nói, bất quá hiện giờ nàng đều có quyền lợi, ngươi cảm thấy nàng còn cần một cái đều không buông tha sao. Tiền đều là gấp đôi còn trở về, lần này ta của cải đều không, đối chiều đỉnh kỳ thật cũng không có tổn thất, quốc khố giàu có lúc sau, nàng liền sẽ bắt đầu vãn hồi thanh danh. Lý sinh nghi hoặc nói, Thật sự sẽ không lại chúng ta đầy khai đao. Ngươi thật cho rằng ngươi ở trong lòng nàng phân lượng thực trọng sao. Còn giữ lại 5 cái thượng thư, không thấy được một cái cũng chưa động sao. Trương Hoài trận trắng mắt. Hy vọng đi. Quả nhiên sự tình giống như Trương Hoài theo như lời, đương chướng mục đều tề lúc sau, ngu kiểu liền không có lại lấy bất luận kẻ nào khai đao, thậm chí những cái đó lâu bệnh quan viên, cũng một đám chậm rãi khỏi hẳn. Nhưng mà khỏi hẳn cũng vô dụng, bởi vì chức vị đều bị thay thế, hiện tại hảo cũng một chốc tìm không thấy thích hợp, liền như vậy nhàn phú ở nhà. Bọn họ tưởng khắp nơi đã thông quan hệ, có thể nói nói tốt, hoặc là dẫn tiến một chút, nhưng mà trừ bỏ thấp kém nhất cấp tiểu huyện lệnh, mặt khác chức quan ngu kiểu đều gắt gao mà đem khống ở trong tay, bọn họ căn bản không có một chút biện pháp. Mọi người ở đây đều cảm giác được bất lực hi, còn truyền đến một cái tin dữ, khoa cử ở năm nay cuối mùa xuân muốn bắt đầu rồi, cho nên lại có một đám cường hữu lực người cạnh tranh. Bọn quan viên khóc chít chít, ngu kiểu lại là Mỹ tư tư. Lần này khoa cử đã chuẩn bị thật lâu, khảo đề là Hàn Lâm Viện cùng mấy cái nội các đại thần cùng nhau ra đề mục, ngu kiểu xét duyệt qua đi phát đi xuống. Phần 204